Doanh phá, làm cho bọn họ đem trên người toàn bộ quần hóa tề đều ném vào ha đức sâm hà, làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ một chút quần hóa thực người cá mập điên cuồng thịnh yến. Còn có, phân phó đi xuống làm toàn thể tiệm tổ thành viên đều tập trung lên, chuẩn bị tốt 10 giá hắc tiêu hảo chiến đấu cơ, chúng ta ở một giờ sau liền xuất phát đi trước em mở quốc. Nếu là ta cũng chưa về, Tây tỉnh bảo tồn mà liền tặng cho các ngươi. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh thủ hạ một chúng thuộc hạ lập tức là kiên định bất gì đứng dậy, đạo nghĩa không thể chối từ đưa ra muốn đi theo qua đi, đem chính mình chủ nhân cấp cứu ra. Cũng chưa về, nghe được thẩm thần tịch giống như gửi gắm. Lời nói, ở đây một chúng tây tỉnh cao tầng càng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đứng lên, chút nào không sợ hai thẩm thần tịch lúc này khí chàng toàn bộ khai hỏa làm người run rẩy đóng băng hơi thở, ngự khí bi thương hướng về phía thẩm thần tịch hô. Thẩm thần, thần tịch chính là toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà sở hữu người sống sót tín nghiệm, cho nên nghe tới bọn họ cảm nhận trung thần một bộ muốn cùng em mở quốc hôn đả đồng quy vu tận ngư khí, bọn họ đều thật sâu khiếp sợ cùng bi thương, đồng thời còn có một loại bị trong lòng thần vứt bỏ bị thương lệ mục cảm, thầm bột sao lại có thể vứt bỏ bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ ở hắn trong lòng liền không có một chút trọng lượng sao? Triệu khoa vũ đã chịu đả kích càng vì lợi hại, nhưng hắn thắng ở lá gan đại ra mặt dày. Cho nên hắn quyết đoán liền vọt đi lên, ngự khí mang theo một chút phẫn nộ cùng kiên định nói, bút ta sống là người của ngươi, chết là ngươi thì, ta tuyệt đối không cần lưu lại nơi này, ta muốn đi theo ngươi. Bị triệu khoa vũ như vậy một gián đoạn, mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không kịp khinh bị triệu khoa vũ vô sỉ buồn nôn ngôn luận, cũng sôi nổi đưa ra muốn đi theo chủ công cùng nhau lang bạt thiên hạ, ngạch là đi theo thẩm bột tiêu diệt đáng giận đáng giận tư bản chủ nghĩa mánh liệt nguyện vọng. nghe vậy thẩm thần tịch tất mâu trung thô bạo hơi thở thu liễm không ít tiện đà nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái ngự khí lạnh băng nói nếu các ngươi có thể ở một giờ hậu tấn cấp đến tứ giai dị năng giả vậy các ngươi đại có thể theo tới nếu không có thực lực này lại muốn đi chịu chết các ngươi còn không bằng hiện tại đã bị ta lộng chết đỡ phải lãng phí chiến đấu cơ xăng nghe được như thế lãnh khốc vô tình lời nói ở đây một chúng tam giai trung thành và tận tâm dị năng giả nháy mắt đã bị đông cứng Nội tâm càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ô, ô nguyên lai bọn họ còn không có chiến đấu cơ săng quan trọng, thẩm bột nhất định là ghét bỏ bọn họ đi. Trạch Tây Thị, thường cao ngoại quảng trường. Đương nhìn thấy hàn lâm thần ngực nơi địa phương bị hoanh ra một cái bàn tay đại lỗ thủng khi, thẩm tuyết thanh nháy mắt cảm thấy bốn phía một mảnh tinh mịch, một khuôn mặt má trắng bệnh trắng bệnh, nàng phảng phất gặp được đời trước hàn lâm thần. Khi đó hắn cũng là vì bảo hộ ngu xuẩn nàng mà chết ở cao dai dị năng giả trong tay. Khi đó hắn liền như vậy cả người vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, khỏe miệng lại dương một mà sủng nịch cười, hồng đôi mắt cùng nàng nói, làm nàng không cần sợ hãi, cũng không cần lại khóc, hắn chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi. Nghe tới hắn an ủi lời nói khi, khi đó nàng là nhẹ nhàng cười, nàng như vậy bạc tình người, sao có thể sẽ khóc ca. Nhưng mà đương chạm được trên mặt một mảnh vết nước khi, Nàng lại là mờ mịt vô thố mềm quý xuống, giống nàng như vậy vô tình người thế nhưng còn sẽ khóc, thật đúng là buồn cười a. Tưởng tượng đến hàn lâm thần khả năng sẽ chết đi, lẻ loi nằm trên mặt đất, không hề sẽ đối nàng gầm nhẹ, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy ngực phản phất bị sắc nhọn băng duệ đâm xuyên qua giống nhau, toàn bộ thân mình đều lánh đến đáng sợ, nàng thần sắc hoảng hốt lắc lắc đầu, không, nàng thật vất vả trọng sinh tìm về hắn. nàng như thế nào có thể lại lần nữa trơ mắt nhìn hàn lâm thần chết ở nàng trước mặt ta. Nghĩ vậy, thầm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt thanh thiển độ cung, trên mặt thần sắc lại là lạnh băng đến dò người. Không, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới. chương 259 khủng bố lần thứ hai nổ mạnh. Hệ thống, chủ nhân, dừng tay. Người thanh tỉnh một chút, em ở người trong nước là sẽ không giết chết người. ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a trong đầu ẩn ẩn nghe được hệ thống chuyên âm nhưng thẩm tuyết thanh lại là thờ ơ thần xác đạm mạc nhìn an cách thân thể các nơi năng lượng đang ở kịch liệt cuồng bạo lên trắng nón làn da hạ gân xanh càng là giữ tợn hiển lộ ra tới nhìn thấy thẩm tuyết thanh đầu tóc không gió tự động chung quanh bụi đất càng là bị nàng khí thế sở ảnh hưởng phi dương lên đen nhánh con ngươi đang ở dần dần chuyển vì màu đỏ sậm an cách khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung Nàng vừa mới là cố ý đối Hàn Lâm Thần tiến hành hành hạ đến chết, mục đích chính là muốn chọc giận Thẩm Tuyết Thanh. Chỉ cần Thẩm Tuyết Thanh bị chọc giận, kia nàng liền có thể thừa dịp nàng tâm thần hoảng loạn là lúc, tùy ý chế tạo một cái ngoài ý muốn. Kể từ đó, chẳng sợ Thẩm Tuyết Thanh đã chết, tổ chức cũng sẽ không trách tội ở trên người nàng. Từ nhỏ chính là quốc gan cục đặc chiêu yêu nghiệt thiên tài, an cách là tuyệt đối sẽ không cho phép trước mắt cái này diện mạo. Tư chất cùng khí độ đều xa không bằng nàng người cướp đi thuộc về nàng vinh quang. huống chi, hạo nhiên còn đã từng cùng cái này đáng chết nữ nhân từng có ái muội tình tố, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không làm thẩm tuyết thanh tiếp tục sống ở trên thế giới này. Thẩm tuyết thanh vươn đôi tay thi triển ra một cái lạnh băng khổng lồ thủy cầu, tiện đà dùng nóng cháy đến kinh người chống giống hỏa cầu gắt gao bao lấy nó, còn không ngừng áp xúc bao vây ở thủy cầu bên ngoài hỏa cầu. Mục đích chính là vì làm thủy cầu không ngừng hoa Đem hỏa cầu trong vòng sức chịu nén không ngừng tăng lớn. Hệ thống, chủ nhân, nhanh lên dừng lại, ngươi căn bản là khống chế không được nó. Nhìn thấy hỏa cầu ẩn ẩn không xong bộ dáng, an cách đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt khinh thường chi ý, nàng nên sẽ không tính toán liền dùng như vậy sức chịu nén bom tới đối phó nàng đi. Thật đúng là ngu xuẩn đến cực điểm hoa hạ người A. Phần 213 lúc này an cách cũng không có tâm tư lại cùng hàn lâm thần cùng tiểu kim này hai chỉ không có uy hiếp tang thi chơi đi xuống cho nên nàng thần sắc đạm nhiên nhìn lướt qua không ngừng nhào lên tới hai thi trực tiếp thi triển ra một cái ước mười trượng cao hỏa long hướng về phía hai chỉ tang thi nuốt qua đi đối với tang thi an cách vẫn luôn đều thích dùng hỏa cầu trực tiếp đem chúng nó đưa vào trong địa ngục đỡ phải bọn họ bưng một chương xấu xí khuôn mặt ở chỗ này ô nhiễm nàng đôi mắt đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt thoáng hiện màu đỏ sẫm quan mang trạng thái cực kỳ quỷ dị thời điểm tuy rằng hắn cũng không biết nàng tính toán làm cái gì nhưng hàn lâm thần lại cảm thấy trong lòng mạc danh cảm thấy thập phần bất an cho nên hắn bất chấp tự thân tàn phá càng thêm bất chấp an cách hướng về phía hắn phát ra tới công kích kinh hoàng hướng tới thẩm tuyết thanh tiến lên một bên còn lớn tiếng giống to lên làm nàng không cần lại tiếp tục đi xuống đương nhìn thấy hàn lâm thần không quan tâm hướng tới thẩm tuyết thanh tiến lên Mà kia hai điều thật lớn giữ tận hỏa lòng còn lại là hướng về phía hắn cùng hàn lâm thần qua đi, tiểu kim nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn liều mạng nhảy lên, sau đó ở ngọn lửa sắp liếm thượng hàn lâm thần trước một cái chớp mắt thành công đem hắn phát ngủ. Ẩn ẩn nghe được hàn lâm thần giống lên một tiếng, thập tuyết thanh đạm mạc thần sắc đông chốc xuất hiện một kia mở mịn, nhưng nàng thực mau liền lại lần nữa đắm chìm ở cả người tràn ngập cuồng bạo năng lượng khoái cảm trung. Tuy rằng cảm giác thân thể liền phải bị xe rách, nhưng nàng lại phản phất gặp được nàng thành công đem đáng chết an cách cấp giết chết hình ảnh. Khoe miệng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ báo thù sắp thực hiện được khoai ý. Có lẽ là phẫn nộ có thể làm người bùng nổ. Thẩm tuyết thanh dùng tinh thần lực gắt gao cuốn lấy an cách thân ảnh, đương cảm giác chính mình sắp muốn bùng nổ tiếp theo nháy mắt, nàng đã thành công nhẹ nhẹ cô ở an cách. Chói mắt đến cực điểm màu trắng quang mang nháy mắt tràn ngập mấy ngàn mét vuông rộng lớn quảng trường. kia nói màu trắng quang mang ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, cho người ta hơi thở cũng quá mức khủng bố, trạch tây thị thượng giáo cùng phó thủ bị cường quang cấp kích thích đến nhắm lại đôi mắt, trong lòng là một mảnh run sợ, này đạo công kích nên sẽ không đem trạch tây thị phòng hộ tưởng cao đều bắn cho phá đi. Và anh, đầu bạc thượng giáo mới như vậy nghĩ, kia nói loá mắt màu trắng quang mang cũng đã đột nhiên bùng nổ khai đi, đột nhiên phát ra đình thai nhức có gầm văn thành. Ngay cả trạch tây thị trải qua vô số thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả ra cô cao tới trăm mét tường thành đều đột nhiên bị chấn đến run rẩy một chút. Bị kim loại đại môn ngăn cách ở lâm thời an trí điểm không ít người sống xuất càng là bị kia kịch liệt đáng sợ chấn động cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ tang thi đại quân muốn đem trạch tây thị tường cao cấp đẩy ngã sao? Mà có thấu thị cùng ngàn dặm nhĩ biến dị năng lực bảy tám tuổi bạch nhân tiểu cô nương càng là đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng quát tháo. Hai mắt mũi miệng đều vỡ toang ra máu tươi, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên nổ mạnh năng lượng thương tới rồi vừa mới vẫn luôn ở nhìn trong nàng. Nhìn thấy em đau đến muốn rảo phá miệng mình, ôm nàng con người rắn giỏi bạ vừa tần lập tức vươn chính mình cánh tay, đưa tới em trước mặt, chế trụ nàng tự mình hại mình hành động. Hồng màu nâu tóc dài nữ tử an cắt kéo cùng tên côn đồ ạt sủa còn lại là thần sắc vô cùng kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, loại này cấp bậc công kích thật là nhân loại có thể buộc phát ra tới sao. Ở xa tan giáo, chẳng sợ chính là bọn họ giáo chủ chỉ sợ đều không có biện pháp sinh ra như thế đại chấn động đi. Cùng lúc đó, hoa hạ tây tỉnh bảo tồn mà phòng họp lại là lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nhìn thấy thẩm thần tịch cả người bị một mảnh tối tăm cuồng bạo hơi thở cấp bao phủ, những cái đó vốn dĩ muốn đứng dậy vì thẩm thần tịch đi ra ngoài làm chuẩn bị cao tầng lãnh đạo tất cả đều im như ve sầu mùa đông, trong lòng không khỏi dâng lên đau thương chi sắc, ở như thế lợi hại nổ mạnh dưới, thẩm tỷ bọn họ còn có thể sống sót sao. Đương màu trắng quang mang thối lui là lúc, lấy thẩm tuyết thanh cùng an cách hai người vì trung tâm, toàn bộ quảng trường đều bị đánh rách tả tơi ra một cái trình mạng điện trạng. Diện tích đạt 1.000 nhiều bình phương hình tròn hố to Bởi vì hình tròn hố to thượng là bụi đất phi dương Đầu bạc thượng giáo căn bản là thấy không rõ thật sâu đạt 5-6 mét hố to trung ương rốt cuộc là tình huống như thế nào Bất quá hắn nhưng thật ra thấy được kia đã từng cùng kia ép cấp người bị tình nghi cộng đồng tác chiến hai chỉ tăng thi đều bị khủng bố nổ mạnh lực lượng cấp nổ bay tới rồi hình tròn hố to bên cạnh Hiển nhiên đã ngất qua đi, bất quá cũng không có quá mức nghiêm trọng thương thế Đến nỗi những cái đó tang thi quái vật tắc không có như vậy vẫn may, trên cơ bản bọn họ thân thể đều bị nổ mạnh lực lượng cấp tạc đến chia năm xẻ bảy Nhìn thấy trên quảng trường phảng phất phế tích giống nhau cảnh tượng, phó thủ nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu, mới không dám tin tưởng hỏi, thượng giáo, bất quá là kẻ hèn một cái nước lựa cầu, vì, vì cái gì sẽ tạo thành như thế lợi hại khủng bố lực sát thương A. Đầu bạc thượng giáo lắc lắc đầu, nói, Kia phương đông nữ tử không chỉ là chế tạo một cái nước lửa cầu, nếu ta không có đoán sai nói, nàng con ở thủy cầu trung ương chế tạo một cái quang ám hai cái cực đoan đối lập nổ mạnh cơ chế. Cho nên, ở lần thứ hai nổ mạnh dưới, hố to chung quanh mới có một cái phi thường rõ ràng, đừng với hố to cùng bên cạnh vết rách kỳ dị hình tròn đánh rách tả tơi ngân. Phó thủ cẩn thận một quan sát. lúc này mới ẩn ẩn từ bụi đất phi dương trên quảng trường phân rõ ra xác thật là có ba loại bất đồng vết dạn vết rách trong lòng không khỏi âm thầm bội phục thượng giáo sức quan sát tiện đà ngự khi không khỏi có chút lo lắng hỏi thượng giáo ngươi cảm thấy kia hai gã nữ tử còn có thể tồn tại sao nghe vậy đầu bạc thượng giáo nhíu nhíu mày đáy mắt tuy rằng cũng có lo lắng tri sắc nhưng hắn lại là thực khẳng định nói tên kia tóc vàng nữ tử chính là ngũ giai dị năng cường giả hơn nữa Nàng hẳn là quốc an cục đòn sát thủ, nàng hẳn là sẽ không có sự tình gì, cũng không biết kia tứ giai phương đông nữ tử còn có thể hay không tồn tại mà thôi. Nghĩ đến ngũ giai dị năng cường giả nếu là ở trạch tây Thị xảy ra sự tình, bọn họ trạch tây thị rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Phó thủ thực mau liền vứt đi trong lòng đối phương đông nữ tử đoàn người vô vị đồng tình tâm, do hỏi, thượng giáo, chúng ta yêu cầu đi xuống cứu viện kia tóc vàng nữ tử sao? Đầu bạc thượng giáo lắc lắc đầu, chỉ vào quảng trường bốn phía lóe hồng quang vị trí, nói, không cần, tóc vàng nữ tử còn có giúp đỡ ở, chúng ta liền không cần đi lên chắp vá, nếu là đã biết cái gì không nên biết đến sự tình, mệnh đã có thể đã không có. Phó thủ gật gật đầu, hỏi, kia hồng quang là sinh mệnh dò xét nghi phát ra tới đi. Chính là ta vì cái gì nhìn không tới bọn họ người A. Phòng trưng là có ẩn nấp công năng thú nhân đi. Bởi vì đối những cái đó thú nhân hảo cảm độ thiên thấp, cho nên đầu bạc thượng giáo nhíu nhíu mày nói. Liên ở phó thủ cùng đầu bạc thượng giáo thảo luận thời điểm, tên côn đồ ạt sửa thực mau từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, một phen xả quá en ném xuống đất, đối với bà vừa tẩn liếm liếm khoẻ môi, thần sắc thập phần phân chấn nói, chúng ta hiện tại lập tức lao ra đi, đem hết toàn lực đem kia hoa hạ tiểu cô nương cấp cướp được tay. Mặc kệ là ai cướp được, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. chúng ta đều ở tư trấn hội hợp nói xong đương cảm nhận được chính mình triệu hoán lại đây tang thi đại quân bị đột nhiên nổ mạnh nguy hiểm hơi thở cấp dọa đến không dám lại đi phía trước rào bước tiến lên a xúa lại lần nữa đối thiên trường khiếu một tiếng quái vật tang thi đại quân lúc này mới tiếp tục hướng trạch tây thị chạy tới nghe được ga xua mệnh lệnh an cắt kéo cực nhanh chóng rỗng lấy ra tam chi một người nửa cao sách tay phản xe tăng ống phóng hỏa tiễn ném hai chi ống phóng hỏa tiễn cấp hạt sủa cùng bạ hủa tờn lúc sau sau đó ba người đồng thời nhắm ngay cao tới mấy chục mét kim loại đại môn đáng chết các ngươi tính toán làm cái gì chạy nhanh buông các ngươi vũ khí nếu không đừng trách chúng ta không khách khí thấy thế an trí điểm nội hộ vệ binh lính tức khắc là thần sắc hoảng hốt tiện đa tất cả đều người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào hướng an cắt kéo đám người nhưng mà Đương hơn 10 người binh lính đều công kích đến an cắt kéo đám người trước mặt thời điểm, lại phát hiện bọn họ công kích căn bản không có biện pháp xúc phạm tới đối phương. Đáng chết, bọn họ đều là tứ giai dị năng giả, chạy nhanh kéo văng cảnh. Phụ trách an trí điểm phòng hộ công tác quan quân lời nói còn không có nói xong, bà hửa tần thiết quyền cũng đã đem hắn cấp một quyền phá đầu. Tiện đà thừa dịp hòa sủa không chú ý thời điểm, bà hửa tần một phen nhắc tới trên mặt đất bị vứt bỏ ẻn bối ở sau người. Lúc này mới cùng an cắt kéo cùng ạt sủa cùng nhau khấu động phản xe tăng ống phóng hỏa tiễn đặc chế có súng. anh Vânh! anh Đương cảm giác được chấn hoảng là từ kim loại đại môn chỗ truyền đến, phó thủ cùng đầu bạc thượng giáo sắc mặt thoáng chốc đại biến, lập tức từ tường cao dưới liền nhảy xuống. Nếu là trạch tây thị ra cái gì nhiễu loạn, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị tòa án quân sự chế tài A. sáu 260 thẩm tuyết thanh cùng an cách đã chết. Em ở Quốc, Trạch Tây Thị. Chính là phó thủ cùng đầu bạc thượng giáo tốc độ vẫn là chậm, bởi vì an cắt kéo cùng ạt xuống bọn người là tứ giai tu vi dị năng giả. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở kim loại đại môn trong vòng, phòng thủ tương đối tưởng cao phía trên tương đối lơi lỏng, cho nên bọn họ ba người dễ dàng công phá kim loại đại môn nhằm phía thẩm tuyết thanh cùng an cách chiến đấu nơi địa phương. Đầu bạc thượng giáo cùng phó thủ sợ kia lao ra đi mấy người sẽ sinh sự, cho nên bọn họ cũng là lập tức đuổi theo qua đi. Nhìn thấy có dị năng giả từ trạch tây thị nội nhằm phía quảng trường hố to, ở trung quanh phụ trách cảnh giới công tác mười tên thú nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên, phía trước bởi vì an cách đại nhân phải hảo hảo đánh một hồi, nghiêm cấm bọn họ nhúng tay các nàng chi gian đánh nhau, bọn họ mới có thể vẫn luôn ở phụ cận làm cảnh giới. Tuy rằng mới vừa rồi nổ mạnh cực kỳ doa người, thậm chí bọn họ cũng cảm giác được thân thể của mình đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào, ngay cả trái tim đều bị sợ tới mức run rẩy vài cái, nhưng bọn hắn đối an cách đại nhân sức chiến đấu lại là có mạc danh tự tin, rốt cuộc gan cách đại nhân nhưng vẫn luôn là bọn họ quốc an cục đệ nhất cao thủ a. Chính là đương nhìn thấy, ở bọn họ địa bàn, thế nhưng cũng có người dám theo chân bọn họ đoàn người, cảnh giới thú nhân tức khắc phẫn nộ rồi. Tuy rằng an cách đại nhân không cho phép bọn họ nhúng tay nàng cùng cái kia phương đông nữ tử đánh nhau, nhưng nếu bọn họ phải đối phó này đó tiểu nó lòng, tin tưởng an cách đại nhân là sẽ không phản đối. Nghĩ vậy, phụ trách cảnh giới đội trưởng lập tức mệnh lệnh nói, 1-2 hào phụ trách bảo vệ cho ba tới, 3-4 ba, hào phụ trách bắt được kia hai chỉ tăng thi, 5-6 hào phụ trách bảo vệ cho Hồ to, đừng làm cái kia phương đông nữ tử cấp chạy thoát. Còn lại mấy người lập tức cùng ta đi thu thập những cái đó đáng chết món lòng. Là, trưởng quan. Cảnh giới tiểu tổ lập tức đáp. liền ở M quốc quốc gan cục thú nhân đặc công cùng xạ tản giáo tư tế sắp vung tay đánh nhau khi, nam ở đáy hố thẩm tuyết thanh nhăn lại mày, thần xác thống khổ phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Lúc này nàng nội tạng nhiều chỗ tan vỡ, xương cốt bẻ gây ít nhất ở mười căn trở lên, trong đầu một mảnh hỗn độn. Bên thai bị các loại ồn ào tiếng vang trăng ngập, thần chi đã là có chút không rõ, nhưng nàng lại vẫn là theo bản năng cơ cơ đầu, dùng sức muốn mở mắt ra mắt, phản phất muốn tìm cái gì. Dường như, tuy rằng ở nổ mạnh ngay mắt, có tầu hỏa nhập ma dấu hiệu thẩm tuyết thanh vẫn là theo bản năng dùng hết toàn thân tinh thần dị năng bảo vệ chính mình, nhưng nổ mạnh lực lượng thật sự là vượt qua nàng không chế, cho nên nàng tuyệt đối là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000A. nhưng mà Còn không có chờ thẩm tuyết thanh thấy rõ trước mắt hết thảy, liền cảm giác được có một con lộ ra sâm hàn sát khí bàn tay đến nàng cổ vị trí, dùng sức bóp đi xuống. Vì thế, thật vất vả khôi phục một chút lý trí thẩm tuyết thanh liền dãy rùa lực độ đều không có, liền đầu một hơi, cả người hoàn toàn không có hơi thở, ngay cả ngực chỗ phập phồng cũng dần dần hoan đi xuống. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bị nàng bóp gãy cổ, hoàn toàn hồn về địa ngục, an cách dính đầy cho bụi. Tinh xảo rảo hào gương mặt lộ ra một mặt đắc y âm hàn tươi cười, thế giới này chỉ cần một cái tuyệt đỉnh thiên tài, đến nỗi mặt khác căn bản là không có tồn tại giá trị. Lại nhìn lướt qua thẩm tuyết thanh kia dính đầy vết máu gương mặt, an cách rốt cuộc là yên lòng, tiện đà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất qua đi. Liên ở thẩm tuyết thanh cổ bị cắt đứt kia một cái trước mắt, ngất xỉu hàn lâm thần phảng phất trợt bị cái gì khủng bố sự tình bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên ngồi dậy. Màu đỏ tươi con ngươi khắp nơi nhìn xung quanh, trong miệng còn ở kinh hoàng nỉ non, a thanh, ta a thanh đâu. Nhìn thấy hàn lâm thần đột nhiên sát chết vùng dậy, đôi mắt còn màu đỏ tươi đến đáng sợ, phụ trách chóc nã hắn cùng tiểu kim ba bốn hào thú nhân đặc công tức khắc là hoảng sợ, trong đó số ba đặc công càng là tính phóng xạ vươn tay đao, hung hăng chém vào hàn lâm thần sau cổ chỗ. Nhìn thấy số ba thế nhưng ngốc đến dùng thủ đao đi chém một con da dày thịt béo tăng thi. Số bốn đặc công ngu xuẩn hai chữ còn không có nói ra, số ba đã bị hàn lâm thần phá tan lệ một cái xoay người, hoàn toàn đánh bay đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy mọi người đều là tứ dai, trên lệnh hẳn là sẽ không rất lớn, chính là đương nhìn đến số ba chỉ là bị hàn lâm thần đánh bay sau khi ra ngoài liền đánh mất sức chiến đấu. Số bốn tức khắc cẩn thận cảnh giác lên, này chỉ tăng thi sức chiến đấu thật đúng là đáng sợ a. Nhưng mà liền ở số 4 cảnh giác tự hỏi rốt cuộc là công kích vẫn là phòng ngự thời điểm. Trước mắt An mặc Hắc Y Tang thi lại là thân hình chật lóe biến mất ở trước mắt hắn. Rõ ràng hắn bị An cách đánh xuyên qua chính là bên phải lồng lực, chính là Hàn Lâm thần lại phản phất bị người hung hăng keo xuống trái tim giống nhau. Toàn bộ thi hư không sợ hai đến đáng sợ. Tuy rằng trực giác nói cho hắn hắn A Thanh rất có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại là theo bản năng cự tuyệt chuyện này. Phần 214. Chính là đương hắn dựa vào trực giác đứng ở hình tròn hố to bên khi, hàn lâm thần rõ ràng cảm giác được đáy hố chỉ có một không quá quen thuộc sinh mệnh hơi thở, mà hắn tâm tâm niệm niệm người lại là đã không có chút nào sinh mệnh hơi thở thê thảm nằm ở một bên. Tuy rằng bởi vì bùi đất phi dương, hắn thấy không rõ thẩm tuyết thanh hiện giờ trạng thái, nhưng hàn lâm thần toàn bộ thi lại là dại ra ở hố biên, cả người lộ ra tĩnh mịch tuyệt vọng hơi thở. Màu đỏ tươi hung lệ đôi mắt càng là chỉ còn lại có một mảnh đỡ đẫn. ngay cả phía sau đánh lén lại đây thú nhân số bốn đặc công đều không có chút nào muốn trôn tránh ý tứ, nếu hắn A Thanh thật sự đã chết, kia hắn còn sống lại có ý tứ gì A Nhìn gắt gao cuốn lấy bọn họ bốn con thú nhân đặc công, A Sủa trong lòng lúc này là nhịn không được mang lên, hắn như thế nào đều không thể tưởng được quốc an cục những cái đó lao ra hỏa. thế nhưng sẽ bỏ được lập tức phái ra như vậy nhiều thứ giai thú nhân đặc công, tới đối phó cái kia cái gọi là ngoại tinh nữ tử, làm hại bọn họ hiện giờ rơi vào hạ phong. Bất quá à xua lại cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì cao giai quái vật tăng thi đàn cách hắn cũng chỉ có 2 phút lộ trình, chỉ cần hắn căng quá 2 phút, này đó đáng chết thú nhân còn không phải vì tăng thi cha hoa. Chỉ là nghĩ đến muốn căng quá 2 phút lại không phải chuyện dễ dàng. Cho nên trong lúc đánh nhau à sủa thực mau liền chú ý tới hàn lâm thần tồn tại, lo liệu địch nhân của địch nhân chính là đồng đội, cho nên hắn là một cái phi chân tản nhẫn đá qua đi, đem muốn đánh lén số 4 đặc công cấp đá bay. Tuy rằng không biết này, chỉ biết nói chuyện cổ quái nam tang thi cùng cái kia đã không có sinh mệnh hơi thở ngoại tình nữ tử là cái gì quan hệ, nhưng ả sủa lại là nhất châm kiến huyết nói, nàng chính là này đó đáng chết thú nhân hại chết, ngươi chẳng lẽ không nên thế nàng báo thù sao? thủ. A Sua lời nói phản phất là một chậu nước lạnh tới hạ hoàn toàn đem bộ mặt trắng bệnh tâm như cho tàn hàn lâm thần cấp bừng tỉnh lại đây, chỉ thấy hắn đông chốc một chút liền nhảy xuống hô to chút nào không để ý tới muốn châm ngòi ly gián A Sua, trực tiếp chạy về phía thẩm tuyết thanh càng la tới gần, hàn lâm thần trong lòng liền càng là tuyệt vọng nhưng đồng thời, hắn cũng càng thêm bình tĩnh hắn đột nhiên nghĩ đến chỉ cần A Thanh còn không có não tử vong Như vậy hắn cũng là có thể đem nàng biến thành tang thi đi. Nghĩ vậy, hàn lâm thần đấy mắt chợt dâng lên một tia hy vọng, đột nhiên nhanh hơn phóng đi tốc độ, chẳng sợ nàng đã không có ký ức, đánh mất nhân tính, hắn đều chỉ nghĩ nàng có thể hảo hảo tồn tại a. Nhìn thấy kia chỉ hắc y gì tang thi thế nhưng là hướng về phía hắn mục tiêu qua đi, mà không phải nào hướng những cái đó đáng chết đặc công cầu khi, a xua sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, một chân đá phi phát hướng hắn một người đặc công. cũng hướng nằm trên mặt đất phương đông nữ tử tật vọt qua đi cho dù là đã chết ngoại tinh nhân hẳn là cũng rất có giá trị đi thấy thế thú nhân đặc công tiểu tổ tổ trưởng tức khắc cảnh giác lên lập tức cao giọng hô toàn thể đội viên tất cả đều đi bảo hộ an cách đại nhân cùng mục tiêu đối tượng nhưng mà bọn họ động tác tất cả đều không có bị thương hàn lâm thần mau đương run giày bế lên thẩm tuyết thanh kia một cái trước mắt Hàn lâm thần liền chú ý tới nàng cổ chỗ mềm mại vô lực cùng với ở nàng bên cạnh nằm an cách. Hàn lâm thần trực tiếp một ngụm gặm ở thẩm tuyết thanh cổ chỗ, cùng lúc đó, đáy mắt một mạt hung quang thoáng hiện, hung hăng một chân đạp lên an cách trên cổ. Đương thú nhân đặc công tiểu tổ tổ trưởng gạ Vịn cùng xạ tàn giáo đại tư tế ạt sủa đồng thời đuổi tới thời điểm, nhìn thấy chính là hàn lâm thần đối với thẩm tuyết thanh mở ra huyết bàn mồm to gặm xuống đi cảnh tượng. đến nỗi bị Hàn Lâm Thần giẫm đoạn cổ An Cách còn lại là hoàn toàn bị làm lơ rớt, bởi vì này hai người đều thật sâu trấn kinh rồi, bọn họ liều sống liều chết muốn cướp đoạt mục tiêu thế nhưng phải bị trước mắt đáng giận Tang Thi cấp An luôn a. bất quá, đương nhìn thấy An Mặc màu đen bó sát người áo ra nam Tang Thi hung hăng gặm kia phương Đông nữ tử một ngụm lúc sau liền không còn có gặm đệ nhị khẩu khi gạ vỉn cùng hạ suối đều lập tức đoán được hắn dụng ý, tuy rằng cảm thấy hắn ý tưởng có chút vớ vẩn. Nhưng bọn hắn trong lòng lại cũng là có chút chờ mong, nếu là kia phương đông nữ tử thật sự có thể ở thần kinh não tử vong phía trước bị tang thi vi rút cảm nhiễm, như vậy nàng sẽ biến thành một con ngoại tinh nhân tang thi sao? Bởi vì đủ loại suy tính, gạ vin cùng ạt sủa đều không có ra tay cấp đoạt mà là cùng hắc y tang thi giống nhau đều gắt gao nhìn thẳng kia phương đông nữ tử. Đối với ạt sủa như vậy tên côn đồ tới nói, ghét nhất không gì hơn mang theo cảnh vị đặc công cầu. Mà đối với gã vịn như vậy đặc công tới nói, ghét nhất chính là a xua loại này cả người tản ra tàn mạng vô kỷ luật, còn có một chương người xấu mặt kẻ phạm tội. Cho nên, hai người ngầm đều đối với đối phương thập phần cảnh giác cùng chán ghét. Mà ở hình tròn hố to ở ngoài, đối mặt thú nhân đặc công tiểu tổ đám người vây công, so sánh bà vỡ tờn cùng bọn họ cứng đối cứng vật lộn, an cắt kéo còn lại là thập phần giảo hoạt cùng đối phương chơi nổi lên chơi trốn tìm. thường thường còn từ nàng không gian bảo khố chung móc ra cùng loại như vậy thần khí. Đối với ngũ cảm hơn người thú nhân đặc công, gắt đạn như vậy ngoạn ý quả thực không cần quá mức làm nhân tâm tắc ca. Đặc biệt là, gắt đạn như vậy một chút hỏa liền sẽ trưng bạo toàn trường lực sắt thương cực đại vũ khí, đối với trong đó ba gã hỏa hệ dị năng thú nhân tắc càng là tương đương với áp chế thức đại sắt khí, rốt cuộc đồng quy vô tận gì đó cũng không phải là cái gì ý kiến hay. nhưng mà Thẳng đến tang thi đại quân đột kích, gắt gao đem thẩm tuyết thanh ôm vào trong lòng ngực hàn lâm thần đều không có chờ đến chính mình chờ đợi kỳ tích, tuấn lánh khuôn mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình, cả người lại là dần dần tràn ngập tuyệt vọng thô bạo hơi thở. Nghe tới tang thi đại quân lao nhanh mà đến giống lên một tiếng khi, gạ vỉn chờ một chúng lệ thuộc quốc gan cục dị năng giả tất cả đều trắng khuôn mặt, tiện đa tất cả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía ôm thẩm tuyết thanh hắc ý tang thi tăng An cắt kéo còn lại là mắt lộ ra ánh sáng, thập phần hưng phấn nhào hướng bọn họ mục tiêu thẩm tuyết thanh. mươi 261 đáng sợ giã thú tàng thi rẻ đợt. Đáng chết, lập tức thu hóa, cướp đoạt mục tiêu. Gạ vỉn lập tức hô. Mơ tưởng. Ngoại tinh nhân là chúng ta. An cắt kéo không cam lòng yếu thế hô. Vừa mới kêu xong, an cắt kéo cùng với ạt sủa đám người thân thể cũng giống như gạ vỉn đám người giống nhau đã xảy ra kinh người biến hóa. vì thế. Một trăm nhiều bình phương lớn nhỏ hình tròn hố to tức khắc là chen đầy mười mấy chỉ thú hóa dị năng giả, trong đó bao gồm hổ, lang, viên hổ, hồ, hùng, con báo ngang hình khổng lồ, cao tới hai ba mẹ hung manh thú loại, bất quá cũng có ngoại hình cùng loại chuột loại, ngựa vằn chờ kỳ dị giống loài, nhưng là loài chim dị năng giả lại là một cái đều không có xuất hiện. Nhìn thấy phó thủ cũng không muốn sống dường như nhằm phía phương đông nữ tử, đầu bạc thượng giáo một phen kéo lấy hắn. Thấp giọng trách mắng, đáng chết, Pháp Lan Khắc, ngươi hôn đầu sao. Vô luận phát sinh sự tình gì, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ nhưng đều là phải bảo vệ trạch Tây Thị, mà không phải chóc nã ngại phạm. Nói xong, Thượng giáo cũng không màng Pháp Lan Khắc là cái gì biểu tình, trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng bên trong thành chạy đến, nghĩ đến bọn họ trạch Tây Thị kiên cố kim loại đại môn bị oanh phá, trong lòng là hận không thể đem kia ba cái đáng giận nhân tra cấp nguyền rủa thượng mấy ngàn biến. nghĩ đến chính mình chân ái mười mấy năm nữ tử thế nhưng chết ở hắn quốc tha hương mà hắn cái này luôn miệng nói sẽ bảo vệ tốt nàng người lại là chỉ có thể trơ mắt vô năng nhìn nàng dùng tự bạo như vậy thảm thiết phương thức tới bảo hộ hắn hàn lâm thần trong lòng đau muốn chết chỉ cảm thấy trước mắt hết thể đều như là một cái buồn cười vớ vẩn chê cười hàn lâm thần màu đỏ tươi con ngươi nhỏ giọt điểm điểm lương bạc huyết lệ nhịn không được phát ra bi cực gầm nhẹ thanh nếu sớm biết rằng có như vậy một ngày Hắn còn không bằng chưa từng có thanh tình quá, tiếp tục làm một con mơ màng hồ đồ, chỉ biết gặm thực huyết nhục tang Thi A. Nói như vậy, hắn liền không cần nhìn chính mình tình cảm chân thành nữ tử chết ở chính mình trước mặt. Trên đời thống khổ nhất không phải hắn ái nàng, nàng lại không yêu hắn, mà là bọn họ rõ ràng yêu nhau, nhưng hắn lại vẫn là mất đi nàng A. Ở tang Thi đại quân ồn ào chạy vội trong tiếng, bị đánh vào trên mặt đất đâm ra một người hình hố nhỏ tiểu kim rốt cuộc thanh tình lại đây. Không thèm để ý nhìn lướt qua nơi xa đang ở tới gần tang thi đại quân, tiện đà chuyển mắt nhìn về phía Hàn Lâm Thần hơi thở nơi địa phương, nhưng mà lại thấy tới rồi cực kỳ hư ảo, không chân thật một màn. Chỉ thấy mười mấy chỉ hung mãnh dã thú là không muốn sống dường như nhào hướng Hàn Lâm Thần, chính là chúng nó căn bản là không có cách nào tới gần Hàn Lâm Thần, bởi vì chúng nó không phải bị bên cạnh động vật cấp tún chặt cái đuôi ném băng ra, chính là bị một chân đạp đi ra ngoài. Trường hợp là dị thường lửa nóng lại quỷ dị. Tiểu Kim vẫn là thập phần đáng tin cậy, hắn lập tức liền ý thức được này đó giã thu thân phận là cái gì, vì thế liền lập tức nắm chặt hắn giết người phanh thây chuyên dụng hấp nhận, tính toán nhằm phía những cái đó tản ra mỹ vị hơi thở động vật, giải cứu thẩm tỷ chính là nhất đẳng nhất đại công lao, hắn cũng không thể làm hàn đại người cấp đoạt a. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm thấm người hơi thở đảo qua, Tiểu Kim lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược. toàn bộ thân thể đều bởi vì gặp được cường địch mà run rẩy lên. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại bị một đôi tràn ngập hắc ám khí tức đồng mắt cấp chặt chẽ khóa trụ trực giác nói cho hắn, đứng ở cách đó không xa kia chỉ nghiêm trọng biến hình vặn vẹo đại gia hỏa thập phần nguy hiểm, bằng không nơi xa tang thi đại quân là không có khả năng sẽ bị sợ tới mức đều ngừng ở tại chỗ a. Tuy rằng ẩn ẩn từ trên người hắn cảm thấy đồng loại hơi thở. nhưng lại cũng cảm nhận được cực kỳ hung lệ tàn bạo dã thú hơi thở, cho nên tiểu kim là vừa động cũng không dám động, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Thẳng đến đối phương thần sắc đạm mạc vài bước lướt qua hắn, lấy một loại cùng hắn kia cao tới 5-6 mét thân hình hoàn toàn không hợp linh hoạt bay nhanh hướng hàn lâm thần thời điểm, tiểu kim lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy mắt có kinh hãi nôi khiếp sợ vẫn còn, vừa mới kia trong nháy mắt. hắn là thật sự cho rằng hắn sẽ chết ở đối phương ngũ giai lợi trảo dưới a kế tiếp tiểu kim là không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia thân hình khổng lồ dã thu tăng thi chỉ là là tả mấy trưởng liền đem chặn đường các loại thú hóa dị năng giả cấp toàn bộ châu phi hơn nữa vẫn là chút nào không lưu tình kia một loại đương nhìn thấy hàn đại ca cũng dám hướng về phía dã thu tăng thi rít gào gầm rú uy hiếp khi tiểu kim không khỏi vì hắn đổ mồ hôi một lòng phảng phất bị nhắc lên giống nhau Hàn đại người, ngươi như thế nào liền không hiểu đến biến báo một chút à? Chẳng lẽ ngươi không biết thức thời giả vì tuấn thi sao? Đối mặt hàn lâm thần tái nhợt uy hiếp, giã thú tang thi chỉ là nhẹ hiếp híp mắt mắt, tiện đàm một trưởng liền đem hắn cấp chụp bay đi ra ngoài, cùng lúc đó còn thập phần nhẹ nhàng liền đem thẩm tuyết thanh thi thể từ trong tay hắn đoạt lại đây. Có lẽ là xem ở mọi người đều là trí tuệ tang thi đồng loại phân thượng. Bộ mặt giữ tận giã thu tang thi cũng không có đối hàn lâm thần cùng tiểu kim hai thi ra tay tàn nhẫn, nhưng thật ra an cắt kéo, gà vìn chờ một đám người loại dị năng giả đều đã chịu hắn nhiệt tình bàn tay tiếp đón, mỗi người đều là nội thương nghiêm trọng. Nhớ tới phía trước bị nữ thị bắc khu thê thảm ngược chết một đợt lại một đợt quái vật tang thi, a sủa cùng an cắt kéo đám người lệ mục tỏ vẻ, bọn họ thế nhưng có thể ở quốc gan cục tang thi đại cổ trảo dưới tồn tại, thật đúng là vạn hạnh a. mà gạ vìn đám người còn lại là vô cùng tâm tắc cùng lệ mục rõ ràng mọi người đều là vì tổ chức phục vụ hắn vì cái gì phải đối bọn họ như thế vô tình a đáng tiếc vị này tang thi đại gia hậu trường thập phần cương ngạnh tính tình còn thập phần táo bạo mặc danh chết ở hắn thủ hạ thú nhân dị năng giả liền có vài chỉ cho nên bọn họ cũng không dám toát ra nội tâm bất mãn tới nhưng mà hàn lâm thần lại không cảm ơn dã thu tang thi thủ hạ lưu tình mà là thần sắc dị thường hung lệ bỏ lên, tiện đa không muốn sống nhằm phía dã thu tăng thi, vô luận A Thanh sống hay chết, nàng đều chỉ là hắn, là hắn một con tăng thi A Thanh, phàm là dám cùng hắn đoạt A Thanh đều đi tìm chết đi. Nhìn thấy hàn lâm thần không thuận theo không buông tha hành động, cao lớn cường tráng dã thu tăng thi nhăn lại miễn cưỡng còn có lông mày dấu hiệu mày, không kiên nhẫn gầm rú một tiếng, nếu không phải xem ở hắn là trí tuệ tăng thi phân thượng. hắn mới vừa rồi mới sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên, đương nhìn thấy hàn lâm thần như thế không biết điều, dã thú tăng thi táo bạo nâng lên đại trưởng hung hăng một trưởng chụp bay xông lên hàn lâm thần, hắn vốn đang tưởng lại đến nhiều một trưởng trực tiếp lộng chết hàn lâm thần, chính là ở kia chỉ tóc vàng tiểu tang thi phát ra cầu xin gầm rú sau, cuối cùng là tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hàn lâm thần, lúc này mới sách theo thẩm tuyết thanh thi thể xài bước rời đi. Nhìn thấy giã thu tang thi liền phải mang đi hắn A Thành, hàn lâm thần trong lòng phảng phất bị đao nhọn hung hăng chát hạ một chút lại một chút, đáy mắt đựng đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn, cuối cùng hắn là giận cấp bi cực công tâm ngất qua đi. Từ có được tim đập nhiệt độ cơ thể bắt đầu, hàn lâm thần thân thể cơ năng đều đang ở hướng nhân loại tới gần, cho nên tại thân thể tao ngộ nhiều lần lặp lại nghiêm trọng đập lúc sau, thân thể hắn đã sớm đã nhiều chỗ gây xương, còn bởi vì bị thương quá nặng mà xuất hiện rết run. Đầu chóng váng mục vượng chờ dấu hiệu, mới vừa rồi bất quá là dựa vào một cổ cường đại ý chí mà cường trống, hiện giờ nhìn thấy ô yếm nữ tử thi thể bị mang đi, hắn cuối cùng là chịu đựng không được đả kích mà hôn mê đi qua. Phần 215 Bởi vì lo lắng thú nhân đặc công tiểu tổ sẽ sát thi diệt khẩu, tiểu kim là thập phần thức thời lập tức khiêng lên hàn lâm thần liền tốc độ cực nhanh chạy trốn. Tuy rằng như thế cường đại thẩm tỷ liền như vậy chết đi làm hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng hắn tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ có biện pháp đem thẩm tỷ thể cấp làm trở về. Chơ mắt nhìn tiểu kim mang theo hắc y tăng thi sau khi rời đi, a xua, an cắt kéo hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền cũng cường chống bị thương nghiêm trọng thân thể dọc theo tiểu kim rời đi phương hướng rời đi, bọn họ nhưng không có lá gan cùng kia chỉ ngũ dai sát tình tang thi đoạt người. Mà ở đoạt không đến dưa hấu dưới tình huống, nhặt hai viên hạt mẹ cũng là tốt à. Bằng không làm giáo chủ biết, bọn họ đoàn người cái gì đều không có thu hoạch, còn bại lộ chính mình, chỉ sợ sẽ tao nộ đến nghiêm trọng trừng phạt đi. Nhìn thấy ạt sủa đánh ra rút lui thủ thế, bạn ủa Tơn đầu tiên là sửng sốt, tiện đạt thực mau hiểu được, lập tức nhặt lên hôn mê ẩn liền cũng đi theo cùng nhau rời đi. Nhìn thấy hai chỉ tăng thi cùng tà giáo đảng đều lần lượt rời đi. Bị thương nghiêm trọng gã vỉn đám người là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lấy bọn họ hiện giờ tình huống, thật đúng là không có tâm lực lại theo chân bọn họ đánh nhau, Huống chi nơi xa chính là còn có tang thi đại quân ở ngoe dục dịch. Gian nan đứng lên sau, đương nhìn thấy nằm ở đáy hố không có sinh mệnh hơi thở, tử trạng có chút giữ tợn an cách, gã vỉn sắc mặt tức khắc là thảm nếu cho tàn, mặt khác đặc công thú nhân sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, an cách chính là quốc an cục đệ nhất thiên tài. Nếu là làm tổ chức biết bọn họ thế nhưng không có bảo vệ tốt an cách, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đã chịu nghiêm trọng quân sự xử phạt đi. Trong đó, một người tiểu tổ thành viên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhịn không được mong đợi nói, lao đại, xuất phát phía trước, phía trên không phải cho ngươi một chi cái kia dược tề sao. Bằng không chúng ta thử một lần kia chi dược tề đi. An cách đại nhân đã chết không bao lâu, có lẽ có thể dùng được đâu. Không chuẩn chúng ta quốc gan cục còn có thể lại ra một người rẻ ở đại nhân. Rẻ ớt. Ở... Nhớ tới vừa mới cái kia đối bọn họ xuống tay không lưu tình chút nào dã thu tăng thi. gạ Vịn trong lòng là không vui bọn họ quốc gan cục lại nhiều một con nhân tính không sai biệt lắm mất đi đáng sợ tăng thi. Chỉ là nghĩ tới tổ chức kia đáng sợ trừng phạt. Hắn cuối cùng vẫn là lấy ra kia chi quý hiếm lại đáng sợ tang thi thuốc thử. Đương dược tề trực tiếp rót vào nàng trái tim khi Gà Vịn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghe nói này chi dược tề là từ lúc trước tạo thành tận thế hạo kiếp thiên ngoại thiên thạch lấy ra ra tới siêu cấp tang thi vi rút, cũng không biết hắn làm ra quyết định rốt cuộc là đúng hay sai a. Hoa hạ, Tây tỉnh bảo tôn mà. Nhìn đến A thanh tay liền như vậy không hề hơi thở ở giữ tợn dã thu tang thi ngực buông xuống, thầm thần tịch trong ánh mắt lạnh lẽo toàn bộ tan đi, cả người đều bị tĩnh mịch hơi thở bao phủ, tuy rằng lý chi nói cho hắn. A thanh bên người có cái kia thần bí quỷ dị trí năng hệ thống tồn tại, nàng hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn lại là như thế nào đều xem nhẹ không được trong lòng trợt buốc lên khởi trống trải, cho nên tĩnh mịch trầm mặc một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng cười. Lao triệu, chuẩn bị tốt bom neutron, tròn, nhắm chuẩn em mở quốc, thời khắc theo dõi vệ tinh, chờ ta thủ thế mệnh lệnh. Chương 262 từ từ hoàn mỹ thẩm tuyết thanh. Trạch Tây Thị Nơi nơi phiếm kim loại lanh qua ngầm tinh vi viện nghiên cứu. Nữ thị kỳ thật cũng có một cái đẳng cấp cao ngầm tinh vi viện nghiên cứu, nhưng bởi vì nữ thị người sống sót thật sự là quá nhiều, hơn nữa, không thiếu có giống xạ tản giáo như vậy không có hảo ý dị năng giả thành viên tiến đến tìm tòi bí mật. Bởi vậy, chân chính cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ cơ mật nghiên cứu hạng mục đều là ở trạch tây thị dưới, mà không phải ở nữ thị. Nếu thị cái kia ngầm tinh vi viện nghiên cứu bất quá là chuyên môn dùng để câu những cái đó muốn lẻn vào đánh cắp em ở quốc đỉnh cấp cơ mật dị năng giả trạch tây thị ngầm phòng nghiên cứu thực dụng diện tích so trạch tây thị bảo tồn mà diện tích còn muốn rộng lớn rất nhiều thậm chí vì nghiên cứu bất đồng hoàn cảnh đối cao cấp tăng thi dị thú cùng với dị năng giả ảnh hưởng ngầm phòng nghiên cứu còn có nhân tạo thái dương thất trận gió thất chờ tồn tại ngầm viện nghiên cứu quản lý cực kỳ nghiêm khắc Không chỉ có ở mỗi 10 mét liền có ba cái ca mê ra theo dõi, hơn nữa, tất cả nhân viên đều cần thiết trải qua mật mã, vân tay, đồng tử, gương mặt cùng với sinh vật gen chờ 5 loại phân biệt mới có thể tiến vào viện nghiên cứu. Thậm chí, ngâm viện nghiên cứu có một nửa trở lên địa phương đều là có cơ quan thiết trí, bất đồng phân loại nghiên cứu nhân viên chỉ có thể đại ở riêng khu vực, nếu là lướt qua không thuộc về chính mình khu vực, như vậy bị cơ quan lộng chết cũng là xứng đáng. Ở viện nghiên cứu nhất trung tâm khu vực, một khối chỉ ở trọng điểm bộ vị đơn giản cái màu trắng chăn đơn mỹ lệ nữ tử thân thể, chính bình yên nằm ở giải phấu trên đài. Nàng nhỏ dài duyên dáng tứ chi đang bị đặc chế cấm chế dị năng biến dị kim loại điều cấp gắt gao trói buộc, ngay cả nàng cổ nơi cũng bị kim loại khấu gắt gao trói buộc. Tinh thần lực vô ý thức tản mát ra đi, nàng ẩn ẩn nghe được rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng mà nàng lại không có biện pháp mở miệng hỏi bọn hắn rốt cuộc là ai. cũng không có cách nào mở mắt ra đi xem bọn họ rốt cuộc là ai, thậm chí nàng ngay cả chính mình là ai đều quên mất, chỉ biết nàng vẫn luôn đều bị vây ở một mảnh đen nhánh trong thế giới phiêu đãng. Có đôi khi nàng còn sẽ nhìn đến một ít làm nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại cảm thấy đương nhiên đoạn ngắn, phảng phất thân thể của nàng nội trụ vào hai cái hoàn toàn bất đồng trải qua linh hồn, các nàng đang ở cho nhau sẽ rách tranh đoạt thân thể của nàng thậm chí đại náo giống nhau. Có một thanh âm nói cho nàng, nàng kêu thẩm tuyết thanh, rồi lại có một thanh âm nói cho nàng, nàng gọi là đi Diana, này đều sắp đem nàng cấp bước điên rồi. Nhưng mà, có lẽ là nhớ thương cái gì hoặc là có cái gì ở nhắc nhở nàng, nàng vẫn luôn đều kiên trì suy nghĩ muốn biết rõ ràng chính mình rốt cuộc là ai. Có một ngày, nàng rốt cuộc vẫn là nhớ tới chính mình gọi là thẩm tuyết thanh, mà không phải gặp quỷ đi Diana, nhưng mà lại nhiều, nàng lại là nghĩ không ra. ở biết rõ ràng chính mình gọi là gì lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh cũng không hề miễn cưỡng, mà là bắt đầu cẩn thận nghe chung quanh truyền đến đủ loại thanh âm. Dần dần, tuy rằng ý thức không ngừng thức tỉnh, Thẩm Tuyết Thanh còn có thể dùng tinh thần lực thập phần rõ ràng nhìn thấy ngầm viện nghiên cứu chỉnh thể diện mạo. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy nàng nhất định là biến dị, bằng không nàng như thế nào có thể ở cùng cái thời gian nhìn thấy mấy trăm người nói chuyện thanh, rồi lại không có bị làm đến tinh thần thác loạn. Hơn nữa. Nàng còn có thể đủ rõ ràng phân tích ra bọn họ thân phận cùng với tính cách, thật giống như nàng trở thành một đài siêu cấp như ít siêu cấp máy tính như vậy, có thể đồng thời đối số trăm hơn một ngàn sự kiện tiến hành phân tích rồi lại sẽ không có số liệu mập mạp hôn loạn giống nhau. Vì thế, Thẩm tuyết thanh liền dần dần biết rõ ràng nàng vị trí vị trí cùng với nàng hiện tại chẳng hướng, nguyên lai nàng đang đứng ở một quốc gia ngầm viện nghiên cứu chung, mà nàng là một cái ngụy trang thành nhân loại ngoại tinh nhân. hiện giờ thân phận là cái này quốc gia viện nghiên cứu nghiên cứu tiểu bạch thử. Đối với chính mình là nhân loại vẫn là ngoại tinh nhân, thẩm tuyết thanh cũng không có cái gì ý tưởng, chỉ là nàng đối với nàng hiện tại nằm thi trạng thái, vẫn là rất bất mãn, rốt cuộc mặc cho ai đều không muốn chính mình sẽ bị người khác cấp giải phẫu đi, đặc biệt là còn có một cái gọi là kiệt phu giáo thụ đầu bạc lão cầm thú, hắn cả ngày đều nghĩ cầm dao giải phẫu mở ra nàng lồng ngực lại đem nàng sọ cấp mở ra tới làm nghiên cứu. Thẩm tuyết thanh rất thích như vậy một câu, nơi nào có ác bách, nơi nào liền có phản kháng, cho nên nàng liền bắt đầu tự hỏi khởi phản kháng phương pháp tới. Đương nàng phát hiện nàng có thể lợi dụng tinh thần lực thôi miên một ít ý chí lực không kiên định nhân loại nghiên cứu viên khi, Thẩm tuyết thanh trong lòng là nho nhỏ vui sướng một chút, vì thế nàng liền thử thôi miên một chút ra hỏa đem ngầm viện nghiên cứu điện lực hệ thống cấp phá hư. lại làm cho bọn họ đem nàng mang ly cái này đáng sợ ngầm viện nghiên cứu. Đến nỗi làm cho bọn họ đem nàng đưa tới nào đi, thẩm tuyết thanh lại là không có gì quy hoạch, nhưng tổng so đái dưới mặt đất viện nghiên cứu ngồi chờ chết muốn hảo đi. Chính là nàng lại là xem nhẹ cái này viện nghiên cứu biến thái phòng ngự, kia mấy cái nghiên cứu nhân viên vừa mới mới vừa bước ra chính mình hẳn là ở khu vực, đã bị ngầm viện nghiên cứu trí năng hệ thống phân biệt đến, tiện đà bi kịch bị laser cấp cắt thành vô số tiểu khối. Vì bi kịch chết đi nghiên cứu nhân viên bi ai một giây đồng hồ, thẩm tuyết thanh liền lại bắt đầu tiếp tục thôi miên mặt khác nghiên cứu nhân viên. Kỳ thật, nàng càng thích thôi miên ở trung tâm khu vực nghiên cứu nhân viên, chỉ là bọn hắn trên người đều có chứa có thể ngăn cách nàng tinh thần lực dị năng vòng tay, cho nên thẩm tuyết thanh đành phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn một ít không như vậy cao cấp nghiên cứu nhân viên. Chính là ở thẩm tuyết thanh liên tiếp lộng chết vài cái nghiên cứu nhân viên lúc sau. viện nghiên cứu quản lý nhân viên liền cảnh giác lên không ít cùng nàng giống nhau là tiểu bạch thử thân phận dị năng giả hoặc là dị thú đều đã chịu nghiên cứu nhân viên chặt chẽ theo dõi hoặc là tàn khốc thẩm vấn trong đó một cái gọi là bà tới tóc dài thú nhân nam tử tao nộ đến thẩm vấn nhất tàn khốc nàng đều nhìn đến hắn bị điện giật đến trán đều ra yên bất quá thẩm tuyết thanh vẫn là rất bội phục hắn đều bị thẩm vấn đến như vậy tàn nhẫn nông nỗi hắn đều có thể không rên một tiếng chịu đựng Thề sống chết không chịu thừa nhận là hắn tử giữa quay phá. Mà để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy tò mò là, nàng cảm thấy nàng có thể nghe thấy bá tới tiếng lòng, mà từ hắn tiếng lòng xem ra, nàng cùng vẫn là nhận thức. Tuy rằng nàng cũng không có chút nào cùng bá tới có quan hệ ký ức, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là thập phần vui sướng cùng hắn nói chuyện với nhau vài lần. Khu, tuy rằng một lần đem hắn sợ tới mức thân thể cứng đờ, ánh mắt hung lệ, Nhưng hắn lại không có ngốc đến đem trong đầu có người cùng hắn nói chuyện phiếm sự tình tuân ra tới, cho nên thẩm tuyết thanh nhàm chán thời điểm liền sẽ tìm hắn tâm sự thiên. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng là đối với hắn hỏi gì đáp nấy, thẩm tuyết thanh vẫn là thập phần vừa lòng. Ở cung bá tới vài lần nói chuyện với nhau dưới, thẩm tuyết thanh đối chính mình lai lịch lại rõ ràng rất nhiều, nghe nói nàng có một cái đối nàng thập phần tốt thân đệ đệ. mà hắn vẫn là hoa hạ quốc lớn nhất bảo tồn địa thế lực người cầm quyền. Hơn nữa, nghe nói nàng còn có một cái thân là tang thi tình nhân cũ. Đương nghe xong ba tới đối cái kia tang thi lão tướng tốt miêu tả, thẩm tuyết thanh cảm thấy nàng trước kia khẩu vị vẫn là rất trọng khẩu, yêu cầu sửa lại một chút. Bất quá, đối thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần này hai cái sinh vật tồn tại, thẩm tuyết thanh vẫn là đặt ở trong lòng, bởi vì nghe tới kia hai gia hỏa tiên khi. Nàng trong lòng dâng lên cổ quái cùng loại cảm giác hạnh phúc Cũng không biết bọn họ hai cái có phải hay không ăn rất ngon Bằng không nàng trong lòng như thế nào sẽ vẫn luôn đều nhớ thương tưởng nhiệm đâu Ở ba tới nhắc nhở dưới thẩm tuyết thanh cũng ý thức được chính mình hành vi quá mức lỗ mãng Tuy rằng bởi vì nàng nằm thi nguyên nhân Người khác tạm thời còn không có liên tưởng đến nàng trên người Nhưng là nếu là lại bài tra đi xuống Không chuẩn liền sẽ bài tra được nàng trên người Vì thế Nàng vẫn là an tĩnh xuống dưới, bắt đầu thành thật kiên định ở trong đầu tế hóa chạy trốn chi lộ các phân đoạn cùng với khả năng xuất hiện tình huống, cần phải làm được nhất cử thành công. Chính là ngẫu nhiên một lần tiêm vào lại là đánh vỡ thẩm tuyết thanh chạy trốn kế hoạch, bởi vì bị tiêm vào siêu cấp tăng thi vi rút sau, nàng cảm thấy cả người đều dị thường thoải mái vui sướng, nàng thậm chí cảm thấy nàng mỗi một tế bào đều ở kêu gào sung sướng. Linh hồn của nàng càng là khát vọng bọn họ có thể cho nàng tiêm vào càng nhiều siêu cấp tàng thi virus. Thẩm tuyết thanh có thể cảm giác được rõ ràng, ở siêu cấp bệnh tề thôi hóa hạ, thân thể của nàng đang ở không ngừng tiến hóa, mà nhất rõ ràng biến hóa chính là nàng tinh thần lực dò xét phạm vi từ phía trước phạm vi vài trăm thước biến thành phạm vi 1.000 mét. Trở nên càng cường chỉ sợ là mỗi một cái sinh vật bản năng, Thẩm tuyết thanh cũng không ngoại lệ, cho nên nàng vội vàng muốn được đến càng nhiều thôi hóa dự tề. Tiềm thức càng là nói cho nàng, tinh luyện ra siêu cấp tang thi vi rút thiên ngoại thiên thạch nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Tuy rằng thẩm tuyết thanh còn không có tưởng hảo, đã cướp được kia khối thiên ngoại thiên thạch, nàng rốt cuộc là sinh nuốt vẫn là nhai nát lại ăn xong đi. Nhưng này chút nào không ngại ngại nàng đem chạy trốn kế hoạch đổi thành như thế nào tiếp cận kia một khối làm nàng thập phần hướng tới ái mộ thiên ngoại thiên thạch. Ở quan sát vài ngày sau, thẩm tuyết thanh liền đem mục tiêu tỏa định ở một cái gọi là na kéo tóc nâu nữ tử trên người bởi vì trên cơ bản đều là nàng đem siêu cấp tang thi bệnh tề lấy lại đây nhìn giải phẫu trên đài từ từ hoàn mỹ nữ tử thân thể na kéo đáy mắt hiện lên một màn hâm mộ ở thẩm tuyết thanh sơ tới thời điểm suy xét đến tồn tại tiểu bạch thử so chết tiểu bạch thử phải có giá trị đến nhiều cho nên kiệt phu giáo thụ khiến cho nàng cho nàng tiêm vào quá siêu cấp tang thi virus Tuy rằng nhìn ra được tới nàng trong máu tế bào sinh động rất nhiều, nhưng lại không có thể giống an cách như vậy phát sinh chất biến hóa, thẩm tuyết thanh vẫn như cũ vẫn là nằm ở giải phẫu nghiên cứu trên đài vẫn không nhúc nhích tựa như chết đi giống nhau. Bất quá bởi vì máu số liệu hướng càng thêm ưu tú phương hướng biến hóa, cho nên kiệt phu giáo thụ vẫn là kiên trì làm nàng cách mấy ngày liền cấp thẩm tuyết thanh tiêm vào một lần siêu cấp tàng thi virus, cho nên... Na kéo là càng thêm rõ ràng siêu cấp bệnh tề đối thẩm tuyết thanh thân thể cải tạo cùng thôi hóa. Thẩm tuyết thanh phía trước dung mạo liền thập phần thanh lệ thoát tục, chính là theo siêu cấp tăng thi vi rút đối nàng cải tạo, nàng dung mạo là từ từ tinh xảo tuyệt sắc, làn da cũng trở nên oánh nhuận có ánh sáng lên, ngay cả nàng thân cao ở dần dần tăng trưởng. Tuy rằng hâm mộ thẩm tuyết thanh từ từ hoàn mỹ, na kéo lại là không dám dễ dàng nếm thử kia siêu cấp tăng thi vi rút, Bởi vì không phải mỗi người đều có thể giống thẩm tuyết thanh như vậy có được cực kỳ biến thái thể chất. Chương 263 Kiệt Phu Giáo Thụ suy đoán Phần 216 Na kéo sở dĩ đối siêu cấp tăng thi vi rút như thế kiêng kỵ cũng là có nguyên nhân. Rẽ ở lúc trước chính là quốc gan cục cục trưởng lôi đăng nhất kiêu ngạo cùng sùng ái tiểu nhi tử. Chính là hắn sau lại lại ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Tao ngộ tới rồi xạ tản giáo âm mưu tính kế. thiếu chút nữa liền chết ở tang thi đại quân vây đổ chung. chờ hắn bị hộ tống hồi căn cứ sau, không bao lâu hắn liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Bởi vì tiếp thu không đến cái này tàn khốc hiện thực, lôi đăng là một đêm đồ bạc, cuối cùng là đem đóng băng lên rẻ ở đưa đến viện nghiên cứu. Sau lại, tuy rằng bởi vì rẻ ở đóng băng thân thể nao tế bào cũng không có hoàn toàn tử vong, cho nên hắn cuối cùng là bị siêu cấp tang thi virus cấp kích hoạt rồi lại đây. bất quá lại là biến thành một con tăng thi. Hơn nữa, hán phẩm tính cùng thân hình đều đã xảy ra đại biến, phẩm tính trở nên thô bạo thị huyết, hắn thủ hạ chết thú nhân dị năng giả không dưới mấy chục cái, thân hình càng là đã xảy ra bành trướng, nguyên bản tuấn lãng ngũ quan càng là vặn vẹo dữ tận lên. So sánh với nhân loại, dẹt ở hiển nhiên đối tăng thi đồng loại càng hữu hảo một ít, hơn nữa, cũng chỉ là nhằm vào những cái đó có trí tuệ tăng thi, đối với chỉ biết thị huyết ngu xuẩn tăng thi. Hắn xuống tay cũng là không lưu tình chút nào. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là, ở còn ẩn ẩn nhớ rõ lôi đăng là phụ thân hắn, cho nên ở mới nguyện ý vẫn luôn canh giữ ở liễu Thị nhất phía bắc trên tường thành, vì phụ thân hắn bảo hộ liễu Thị. Cho dù như thế, em mờ Quốc vẫn là có không ít lãnh đạo, trong lòng là phản đối đem ở cái này tùy thời đều có khả năng sẽ bảo tẩu tang thi cấp đặt ở bảo tồn mà trong vòng. Chỉ là bởi vì lôi đăng là khống chế em mở quốc hiện giờ quan trọng nhất bộ môn quốc an cục cục trưởng, cho nên ở lôi đăng bạo nộ hạ, không có người dám minh bạch nói ra mà thôi. Mà bị tiêm vào siêu cấp tăng thi vi rút quốc an cục đệ nhất thiên tài an cách cũng hảo không đến nào đi, ít nhất nàng đến bây giờ đều còn không có khôi phục nhân tính, vẫn luôn còn ở vào thị huyết thô bạo trạng thái, bó trụ nàng cái kêu kim loại hiếm lồng sắt mỗi ngày đều sẽ có kim hệ dị năng giả đi ra cố. Nếu không phải phía trước có dự kiến trước, đem nàng cấp trước tiên giam cầm lên, chỉ sợ toàn bộ ngầm viện nghiên cứu đều sẽ ở vào một mảnh tinh phong huyết vũ bên trong. Cũng bởi vậy, vì tránh cho thẩm tuyết thanh cũng sẽ đột nhiên bạo khởi công kích bọn họ, cho nên thẩm tuyết thanh trên người cũng trói buộc đặc chế kim loại khóa khấu. Nhìn trong tay tương quan kiểm tra đo lường báo cáo, nhớ tới gã vịn cùng với trạch tây thị thượng giáo đám người đệ trình đi lên tương quan video. Một người ăn mặc áo bờ lật trắng tóc nâu nữ tử thần sắc phức tạp hỏi, giáo thụ, tuy rằng chúng ta đã rút ra nàng gen kiểm tra đo lường quá, nhưng là căn cứ đối nàng phía trước lời nói việc làm điều tra nghiên cứu, chúng ta cũng không có phát hiện nàng lời nói việc làm cùng nhân loại có cái gì bất đồng chỗ, nàng liền cùng chúng ta nhân loại giống, nhau có hữu nghị, thân tình cùng tình yêu. Thậm chí ở tang thi đại quân xâm nhập trạch tây thị thời điểm, nàng còn không tiếc bại lộ chính mình. Trợ giúp vô số người sống sót tranh đoạt tới rồi tiến vào trạch tây thị quý giá thời gian. Này thuyết minh, nàng đối nhân loại người sống sót còn có thương hại chi tâm, nàng thật sự sẽ là ngoại tinh nhân sao. Đây đầu đầu bạc, khuôn mặt lại giống như thanh niên nam tử Tuấn Lãng Kiệt Phu giáo thụ gắt gao cầm dao phâu thuật. Ánh mắt đầu tiên là nóng cháy nhìn thoáng qua nằm ở giải phâu trên đài hoàn mỹ nữ tử. Lúc này mới nhàn nhạt quét tóc nâu thiếu nữ liếc mắt một cái, nói, na kéo. Mặc kệ nàng phía trước là nhân loại vẫn là cái gì, nhưng là nàng hiện tại gen đổ phổ sắc thật cùng nhân loại là hoàn toàn không giống nhau, thậm chí ngay cả chúng ta nhân loại sở đặc có gen đoạn ngắn đều không có tồn tại. Ngươi cảm thấy nàng vẫn là nhân loại sao? Hơn nữa, nàng hành động cũng rất có khả năng là một loại nguy trang, nàng muốn cô ý mượn này che giấu chúng ta nhân loại đối nàng hoài nghi. Nhớ tới cái kia đang bị nhốt ở pha lê lồng sắt kẻ điên ăn cách, Lại nhìn đến muốn ở phương đông nữ tử trên người khoa tay múa chân nên như thế nào xuống tay kiệt phu giáo thụ, na kéo đáy mắt có do dự nói, kiệt phu giáo thụ, chính là an cách cùng rẽ ở gen đổ phổ không phải cũng là cùng chúng ta nhân loại có cực đại bất đồng sao. Ngay cả những cái đó cao dai tang thi cùng cao dai dị năng giả gen cũng đang ở dần dần phát sinh biến dị, không chuẩn nàng chỉ là so bá tới bọn họ biến dị đến càng thêm hoàn toàn nhân loại mà thôi. hơn nữa Lôi đăng đại nhân chính là cầm chúng ta đối nàng tiến hành giải phẫu, chúng ta làm như vậy rất có khả năng sẽ chọc giận lôi đăng đại nhân. Nghe nói, này nữ tử chính là hoa hạ tối cao người cầm quyền thân tỷ tỷ, nếu là chúng ta thật sự đem nàng giải phẫu lộng chết, chỉ sợ hoa hạ người cầm quyền liền sẽ đem nhiệt đạn hạt nhân trực tiếp thả xuống đến Lưu thị, như vậy chúng ta em mở quốc chỉ sợ cũng hoàn toàn hủy hoại a. Tuy rằng nàng vẫn luôn dấn thân vào ở nghiên cứu khoa học hạ ngục thượng. Cũng không như thế nào chú ý tận thế sự tình, nhưng bởi vì phải đối thẩm tuyết thanh tiến hành chính xác nghiên cứu, cho nên na kéo đối thẩm tuyết thanh cuộc đời vẫn là tiến hành rồi một phen trải vớt Cho nên, nàng là biết hoa hạ ở phía trước không lâu chính là ở mặt Tây Quốc đưa một viên lực sát thương kinh người bom kinh khí, nghe nói hoa hạ chính là còn có so bom khinh khí lực sát thương càng thêm lợi hại bom nơ tròn chờ khủng bố nhiệt đạn hạt nhân. Cũng đúng là căn cứ vào đối hoa hạ có được nhiệt đạn hạt nhân kiên kỵ. cho nên quốc an cục người cầm quyền lôi đang mới có thể lần nữa hạ lệnh nghiêm cấm bọn họ đối thẩm tuyết thanh thi thể tiến hành giải phẫu. bất quá bộ phận rút máu tức cốt vẫn là cho phép. Bất quá, bởi vì thẩm tuyết thanh thân thể sẽ tự động che chắn rất ngoại giới laser đối nàng thân thể do xét, cho nên bọn họ đối thẩm tuyết thanh nghiên cứu số liệu đều chỉ có thể từ nàng thân thể thượng rút ra ra tới máu phân tích ra tới. Đến nỗi thân thể của nàng nội cấu tạo, máu tuần hoàn tình huống cùng với sóng điện nao biến hóa đều không có biện pháp rõ xét ra tới, mà theo rút ra máu số liệu không ngừng biến dị, kết phu giáo thụ đã không thỏa mãn với như thế đơn giản nghiên cứu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đối thẩm tuyết thanh tiến hành toàn diện chính xác giải phẫu. Nghe vậy, kết phu giáo thụ tức khắc thần sắc bất mãn nhìn nàng một cái, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng nói ra: Na kéo, mọi người đều biết, dè ở đem nàng làm ra thời điểm, nàng cũng đã đã chết. Hơn nữa. Nàng cũng chỉ có thể là đã chết, biết không? Nếu nàng phía trước là nhân loại, tin tưởng nàng cũng sẽ nguyện ý vì nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ mà hiến cho ra bản thân thân thể, mà làm khoa học hiến thân cũng là nàng vinh hạnh. Nếu nàng là ngoại tinh nhân, như vậy đem thế giới này biến thành tận thế nàng phải vì trên địa cầu đã chết đi nhân loại mà chuộc tội, mà chuộc tội phương thức tốt nhất chính là vì tồn tại người sống sót cung cấp càng cường đại hơn con đường. hơn nữa. Ở không có tự mình xác định nàng sinh tử phía trước, ta nhưng không cho rằng nàng thân đệ đệ sẽ thật sự bỏ được đem Lưu thị cùng hắn thân tỷ tỷ cùng nhau nổ chết. Nhìn thấy kiệt phu giáo thụ đấy mắt tràn đầy lạnh leo, Na kéo cuối cùng vẫn là ngâm miệng, tuy rằng kiệt phu giáo thụ là nàng đạo sư, nhưng theo hắn thê nhi tôn tử lần lượt chết đi, hắn đã sớm đã không phải lúc trước cái kia thủ vững nhân tính điểm mấu chốt kiệt phu giáo thụ, nếu là nàng nhiều lời nữa, chỉ sợ nàng sẽ hoàn toàn xua đuổi ra nghiên cứu trung tâm đoàn đội. Mà biết được đông đảo cơ mật nàng, rất có khả năng còn không có đi gian này thâm ở mấy ngàn mét dưới ngầm phòng thí nghiệm, chỉ sợ cũng đã trở thành đáng sợ nghiên cứu khoa học hạng mục tiểu bạch tử. Chính là đương nhìn thấy kiệt phu giáo thụ đặc chế giao phẫu thuật nhắm ngay thẩm tuyết thanh lồng ngực khi na kéo vẫn là có chút không thích hứng nhíu như mày, bởi vì thẩm tuyết thanh máu kiểm tra đo lường số liệu cùng với nàng thân thể số liệu đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngay cả thẩm tuyết thanh kia bị bóp gãy cổ cũng dần dần khôi phục bình thường, cho nên nàng có thể 100% khẳng định thẩm tuyết thanh tuyệt đối không có tử vong, không chuẩn nàng hiện tại là biến dị trở thành một, con không có máu tuần hoàn cùng hô hấp cao dài tăng thi. Mà kiệt phu giáo thụ tự nhiên cũng là biết thẩm tuyết thanh còn sống, nhưng hắn lại là tự tiện che giấu xuống dưới, cũng không có đem tình huống đăng báo đi lên, Na kéo vẫn là có thể lý giải kiệt phu giáo thụ vì cái gì không có đăng báo. Lôi đăng là chính khách, hắn càng lo lắng nhiều chính là thẩm tuyết thanh có thể cho hắn cùng em mở quốc sở mang đến ích lợi cùng tệ đoan, mà kiệt phu giáo thụ là sinh vật cùng y học nhân viên nghiên cứu, hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nên như thế nào thông qua thẩm tuyết thanh tới tìm kiếm ra tồn tại khoa học chân lý. Hai người vị trí vị trí cùng chức nghiệp bất đồng, liền chú định hai người suy xét sự tình điểm xuất phát tồn tại cực đại sai biệt. bởi vì viện nghiên cứu luôn là sẽ bị yêu cầu chế tạo một ít sức chiến đấu cường hãn tăng thi binh chủng cái này làm cho kiệt phu giáo thụ cảm thấy thập phần khó chịu hắn thời gian như thế quý giá há có thể lãng phí ở này đó chuyện nhảm chán thượng nếu không phải yêu cầu quốc gan cục đặc công thú nhân cung cấp tất yếu an toàn bảo đảm mà hắn cũng lười đi để ý những cái đó sẽ chậm trễ hắn quý giá thời gian tạp vụ chỉ sợ kiệt phu giáo thụ đã sớm khắc tìm địa phương làm một mình Na kéo tuy rằng tuổi chỉ có không đến 20 tuổi, nhưng nàng chỉ số thông minh lại là đi tới rồi 200 nhiều, vẫn là tinh thần hệ dị năng, giả, một lòng đa dụng đối nàng tới nói thập phần đơn giản. Cho nên, na kéo tuy rằng trong lòng ở thượng vàng hạ cám nghĩ mặt khác sự tình, nhưng cũng không có rơi rất kiệt phu giáo thụ nhất cử nhất động. Chỉ là dây tiếp theo na kéo liền ngây dại, bởi vì nàng nhìn đến kiệt phu giáo thụ đặc chế sắc bén giao phẫu thuật thế nhưng các không khai thẩm tuyết thanh ra thịt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phải nói là kiệt phu giáo thụ sắc bén giao phâu thuật căn bản là không gặp được thẩm tuyết thanh làn ra, phảng phất bị hạ cái gì cấm chế giống nhau. Ngay cả kiệt phu giáo thụ cũng là không dám tin tưởng nhăn chặt mày, phải biết rằng nhưng phạm là an toàn, có thể làm người trở nên cường đại thuốc thử, chính hắn cũng là có ở tiêm vào, có thể nói hắn lực lượng so với tứ giai thú nhân dị năng giả cũng là không yếu. Cho nên đương nhìn đến hắn phẫu thuật đao thế nhưng còn không thể gần sát thẩm tuyết thanh làng ra, hắn trong lòng xác thật là thập phần kinh ngạc. Nhưng kiệt phu thực mau liền phản ứng lại đây, tốc độ cực nhanh lôi kéo na kéo rời khỏi thẩm tuyết thanh chuyên trúc giải phâu nghiên cứu gian, đương kiên cố kim loại môn rơi xuống, hắn lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì kiệt phu động tác quá mức đột nhiên, cho nên na kéo còn có chút ngốc nhiên. Thông qua trên cửa kim loại pha lê nhìn thoáng qua vẫn như cũ vẫn không nhúc ních, an tĩnh nằm thẩm tuyết thanh, thần sắc khó hiểu hỏi, giáo thụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kiệt phu thần sắc ngưng trọng, đáy mắt lại loé nóng cháy, kích động nói, đại ta phản hồi phòng điều khiển nhìn xem số liệu, hẳn là là có thể biết ta suy đoán đúng hay không? mươi 264 tràn ngập hát thú vị an cát. Đương nhìn đến thẩm tuyết thanh nghiên cứu gian dị năng năng lượng dao động biên độ kiểm tra đo lường biểu. Kiệt phu mặt ra đỏ bừng, đáy mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Quả nhiên như thế, thân thể của nàng quả nhiên khởi động tự mình phòng ngự hệ thống. Hơn nữa, nàng dị năng thế nhưng cũng có thể làm lơ kim loại khóa khấu đối dị năng giam cầm. Xem ra nàng dị năng quả nhiên là không giống người thường. Kiệt phu giải thích nói, hắn đều mau hưng phấn đến muốn quơ chân múa tay lên. Nghe vậy, Na keo tức khắc phản ứng lại đây, ngự khí có chút không thể tin được nói. Giáo thụ! Ý của ngươi là thẩm tuyết thanh năng lượng cấp bậc muốn so mặt khác dị năng giả hoặc là dị thú cấp bậc muốn cao sao? Không, phải nói thẩm tuyết thanh sở sử dụng dị năng cùng chúng ta có được dị năng là hai loại bất đồng năng lượng, nhưng hiển nhiên nàng năng lượng càng tốt hơn. Kiệt Phu vô cùng hưng phấn nói. Na kéo như mày, nói, sao có thể? Ở không lâu trước đây, thẩm tuyết thanh cùng an cách chiến đấu khi sở phát ra dị năng năng lượng dao động biên độ cũng không có quá lớn sai biệt. Như thế nào đột nhiên liền có cao thấp chi phân đâu. Nghe vậy, kiệt phu chân mày cau lại, suy tư hảo một hộ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, kích động nói, tiến hóa. Đối, chính là tiến hóa. Hẳn là không chỉ có là thẩm tuyết thanh thân thể đã xảy ra tiến hóa, ngay cả nàng sở có được năng lượng cũng đã xảy ra tiến hóa. Nhớ tới mấy ngày này thẩm tuyết thanh mỗi khi có rõ ràng biến hóa đều là ở nàng cho nàng tiêm vào xong siêu cấp tăng thi vi rút lúc sau. cho nên na kéo không khỏi chừng lớn đôi mắt nói thúc đẩy nàng tiến hóa nguyên nhân dẫn đến chẳng lẽ là siêu cấp tang thi vi rút sao kiệt phu gật gật đầu thiện đa hạ lệnh nói ta suy đoán cũng là như thế bất quá còn cần càng nhiều thực nghiệm số liệu mới có thể chân chính xác định hay không như thế cho nên an cách cùng với mặt khác tiêm vào siêu cấp tang thi vi rút nghiên cứu thân thể đều dựa theo thẩm tuyết thanh tần suất cùng liều thuốc tiến hành tiêm vào ngay vậy Na keo có tàn nhang nhỏ trên mặt tức khắc xuất hiện ngượng nghịu nói, giáo thụ, thiên ngoại thiên thạch chính là vẫn luôn đều từ quân đội bảo quản. Chúng ta nếu là đột nhiên tìm bọn họ tác muốn đại phê lượng lấy ra dược tề lại không cho bọn họ một cái cách nói, chỉ sợ thập phần khó khăn. Bởi vì quốc an cục những cái đó ra hỏa vẫn luôn đều ở cố ý hạn chế bọn họ hoạt động phạm vi, cấm bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí làm kiệt phu đám người có bị giám thị phạm nhân cảm giác. cho nên Kiệt Phu cùng Na kéo chờ một chúng nghiên cứu nhân viên ở ngầm cũng có tính toán của chính mình. Trong đó, trung tâm nghiên cứu thành quả phần lớn đều là khống chế ở Kiệt Phu trên tay, cho dù là đệ trình đi lên cấp lôi đăng đám người cũng chỉ là một ít dầu dịa tiểu phát hiện. Đối này, quốc an cục những cái đó ra hỏa cũng là có điều bất mãn, cho nên gần nhất viện nghiên cứu cùng quốc an cục chi gian quan hệ không coi là hài hòa. Nếu là đột nhiên tìm bọn họ tác muốn như thế Trần Quý Thiên ngoại thiên thạch lấy ra thuốc thử, Na kéo lo lắng, chỉ sợ quốc gan cục những cái đó cáo giả tất nhiên sẽ đoán được bọn họ có tân phát hiện, phỏng chừng nếu không bao lâu, sẽ có chán ghét lao thử lưu tiến phòng nghiên cứu đánh cấp nghiên cứu thành quả. Phần 217. Phía trước, Na kéo vẫn luôn này đầy cấp an cách nhiều lần tiêm vào vì lý do xin siêu cấp tang thi virus. Nhưng thực tế thượng sở hữu thuốc thử đều dùng ở thẩm tuyết thanh trên người. Mà này đó siêu cấp tang thi vi rút đối với thẩm tuyết thanh tới nói, chính là tương đương với đồ bổ giống nhau tồn tại. Tương đối với na kéo lo lắng, Kiệt phu đã có thể bình tĩnh nhiều, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vậy trực tiếp đối ngoại tuyên bố, an cách thân thể đã xảy ra dị biến, chỉ số thông minh có tiến bộ rất lớn. Cho nên chúng ta yêu cầu càng nhiều siêu cấp tang thi vi rút tới đối mặt khắc nghiên cứu đối tượng tiến hành đồng dạng thực nghiệm điều tra. Ta tưởng, lôi đăng cái kia lão gia hỏa là cự tuyệt không được cái này thật lớn dụ hoặc, rốt cuộc rẽ ở hiện giờ trạng vướng nhưng không coi là hảo. Nghĩ nghĩ, Kiết Phú lại lần nữa nói, đúng rồi, ngươi đợi lát nữa liền đem cái này phương đông tiểu Mỹ nhân chuyển qua Tây Khu đi, tiếp theo đem an cách an trí ở trung tâm khu vực. Ngay vậy. Na kéo đầu tiên là sửng sốt, thiện đà liền minh bạch kiệt phu ý tứ, hắn đây là tính toán đem an cách đẩy ra rời đi hoặc là hấp dẫn quốc gan cục những cái đó ra hỏa lực chú ý, đỡ phải bọn họ đem ánh mắt đặt ở thẩm tuyết thanh trên người. Phòng nghiên cứu chia làm đông, Nam, Tây, Bắc cùng trung tâm năm đại khu vực, trong đó trung tâm khu vực đặt nghiên cứu đối tượng đều là nhất quan trọng cùng có giá trị, cho nên trung tâm khu vực phòng ngự cấp bậc cũng là tối cao. Mà Tây Khu đặt nghiên cứu đối tượng tắt phần lớn là thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc tàn phế phẩm hoặc là thi thể. Bởi vậy, nếu là đem thẩm tuyết thanh đặt ở Tây Khu, còn lại là tương đương với đối ngoại tuyên bố thẩm tuyết thanh đã chết, cũng không có nhiều ít nghiên cứu giá trị, nhưng mà bởi vì bỏ chi lại có thể tích, cho nên đành phải đem nàng an chi ở Tây Khu. Chỉ là na kéo nhịn không được có chút lo lắng hỏi, giáo thụ, Tây Khu phòng ngự cấp bậc nhưng không có trung tâm khu vực cao. Như vậy có thể hay không có nguy hiểm A Còn có, nếu là quốc an cục coi đây là lấy cớ, tìm chúng ta tác muốn nàng thi thể, chúng ta đây nên như thế nào trả lời? Nguy hiểm. Kiệt phu nhíu như mày, nói, cũng đúng, nếu là nàng tỉnh lại, sợ là chúng ta phòng thí nghiệm nhưng không có có thể chế được nàng người. Na kéo, ngươi đợi lát nữa đem nàng đặt ở tây khu thời điểm, nhớ rõ phải cho nàng phòng đưa lớn nhất liều thuốc gây tê khí thể. Lấy nàng hiện giờ thân thể tốt chức, này đó gây tê khí thể nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thân thể của nàng chết lặng mà thôi. Còn có, âm thầm đem mới nhất nghiên cứu ra tới dị năng hạn chế xiềng xích cho nàng mang lên. Đến nôi quốc an cục những cái đó ra hỏa nếu là tìm người tác muốn nàng thi thể, liền nói nàng vẫn là có một chút nghiên cứu giá trị, chờ chúng ta nghiên cứu xong an cách thân thể dị biến lúc sau, chúng ta sẽ lại lần nữa đối nàng tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. dù sao tận lực hoán lại kéo dài là được nhớ tới hoa hạ đối thẩm tuyết thanh coi trọng na kéo không khỏi nhữ mày ngự khí lo lắng nói nhưng tây khu đối ngoại phòng ngự thi thố không cao nếu là hoa hạ bên kia phái người ẩn vào tới ta lo lắng sẽ không an toàn nghe vậy kiệt phu hơi hít mắt mắt nói vậy đem an cắt trộm phái qua đi ta liền không tin có an cắt ở có người có thể đủ đem nàng trộm đi nghe được an cắt tên này na kéo không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh Nhưng nghĩ đến an cắt năng lực, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu lúc sau, có chút buồn bực hỏi, bất quá, giáo thụ, nếu là chúng ta vẫn luôn không thể đột phá nàng tự mình phòng ngự hệ thống, chúng ta đây chẳng phải là liền đơn giản rút máu chịu tùy chờ thân thể số liệu giám sát hạng mục đều làm không được. Kiệt phu lắc lắc đầu, giải thích nói, sẽ không, tự mình phòng ngự hệ thống chính là yêu cầu hao phí năng lượng. mà chúng ta nhưng không có cho nàng tiêm vào quá mà khác có thể bổ sung năng lượng dược tề, mà nàng phía trước cũng không có kháng cự quá chúng ta rút máu chịu tủy hạng mục, cho nên ta suy đoán chỉ cần chúng ta không có đối nàng sinh ra huy hiếp, nàng liền sẽ không khởi động tự mình phòng ngự hệ thống. nghe vậy, na kéo tức khắc là yên lòng, đối với một cái chuyên chú với nghiên cứu khoa học hạng mục người tới nói, nếu là có một cái ngoại tinh nhân bại ở nàng trước mặt, nàng lại liền chạm vào đều không thể chạm vào. nàng nhất định sẽ thập phần buồn bực. nghe tới kiệt phu cái kia đáng chết lão nhân không hề tính toán giải phẫu nàng thời điểm thẩm tuyết thanh trong lòng là đại thở phào nhẹ nhõm nhà nàng vừa mới thiếu chút nữa đã bị người đại tá tám khối thật đúng là mạo hiểm vô cùng a hạnh đến nàng vừa mới linh cơ vừa động đem toàn thân tinh thần lực đều tập trung ở lồng ngực chỗ hợp thành một cái vô hình vô tướng cái chán làm kiệt phu không thể nào xuống tay bằng không nàng đã có thể chỉ có thể liều chết một bác Xem có thể hay không đem kiệt phu cái kia láo nhân cấp lộng chết. Nhưng trực giác nói cho nàng, muốn lộng chết kiệt phu thập phần gian nan, cho nên đương nhìn thấy kiệt phu tự động từ bỏ, thẩm tuyết thanh cảm thấy nàng hôm nay nhân phẩm còn là phi thường không tồi. Chính là tưởng tượng đến vừa mới cái kia kiệt phu muốn cắt ra nàng ngực, thuận tiện lại mở ra nàng sọ, thẩm tuyết thanh trong lòng liền búp lên khởi một cổ khó có thể thư giải ác khí, một ngày nào đó nàng sẽ thân thủ báo thù rửa hận. đem kiệt phu cái kia lão ra hỏa lão xương cốt đều gó toái đến nỗi luôn là chịu nàng huyết chịu nàng cốt tủy na kéo nàng cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tuy rằng nàng cảm thụ không đến cái loại này cảm giác đau đớn nhưng bị người như vậy đối đãi nàng vẫn là cảm thấy thật sâu sỉ nhục đồng thời nghe tôi an cách cái này trước khi nàng trong lòng cũng sẽ dâng lên tương tự phẫn hận cảm xúc cho nên thẩm tuyết thanh tức khắc minh bạch Cái kia gọi là an cách nữ nhân khẳng định cùng mất trí nhớ phía trước nàng có khó có thể hòa hoãn sinh tử đại thủ. Vì thế, cho dù còn không có cùng an cách gặp phải mặt, Thẩm Tuyết Thanh cũng đã muốn trước tiên đem tên nàng khắc vào mộ bia thượng, lại đem nàng người cấp sinh sôi chôn ở trong đất. Bất quá, đương nhìn thấy Na kéo đối cái kia an cách tồn tại như vậy kiêng kỵ sau, Thẩm Tuyết Thanh còn một lần lo lắng rất nhiều. Rốt cuộc có thể làm kiệt phu cái kia khó chơi lão nhân đều coi trọng tồn tại tất nhiên không phải là cái gì thiện tra. Chính là sau lại thẩm tuyết thanh lại phát hiện nàng lo lắng hoàn toàn chính là không có ý nghĩa, hơn nữa nàng còn bởi vậy mà thu hoạch một cái thật tốt tay đấm. Đổi đến tây khu lúc sau, bởi vì nàng vẫn luôn đều không thể nhúc ních, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có phát giác phòng nội gây tê khí thể đối nàng có cái gì ảnh hưởng, bất quá. Nàng nhưng thật ra cảm giác được nàng tinh thần lực có thể tản mát ra đi phạm vi càng quảng, trừ bỏ vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân an cách ở ngoài, nàng lại kiến thức không ít thú vị tồn tại. Dựa theo thẩm tuyết thanh lý giải, tây khu chính là dị năng giả, dị thú cùng với tang thi chờ lão nhược bệnh tàn chờ tồn tại trạm thu hồi phế phẩm. Đến nỗi trong đó nhất phế tài không gì hơn nàng chính mình, bởi vì sinh vật khác chủng loại lại như thế nào tàn phế, bọn họ cũng là năng động có thể nói lời nói. không giống nàng vẫn luôn là nằm thi tư thái. Bất quá, thẩm tuyết thanh phát hiện ở này đó tàn khuyết phẩm chung có rất lớn một bộ phận đều là đánh mất thần trí kẻ điên tồn tại, mà loại này kẻ điên phần lớn tinh thần lực đều thập phần bạc nhược, cho nên tinh thần lực cực cao nàng thập phần dễ dàng liền thu phục bọn họ đương tiểu đệ. Mà trong đó nhất có giá trị thu hoạch phẩm, chính là kiệt phu cái kia lão gia hỏa phái ra gọi là an cắt ngũ dai gia hỏa. Không thể không nói. Đương lần đầu tiên nhìn thấy an cắt tồn tại khi, thẩm tuyết thanh chính là bị hoảng sợ, bởi vì an cắt thế nhưng là một cái còn chưa kịp nàng cánh tay phẩm chất ngũ dai thanh trúc xà, quan trọng nhất chính là đương nó cắn nuốt thời điểm, nó miệng có thể vỡ ra đem một đầu dương đều nuốt vào. Đương lần đầu tiên nhìn thấy an cắt cắn nuốt thời điểm, đương nhìn thấy nó mảnh khảnh vòng eo bị căng ra một đầu dương hình dạng khi, thẩm tuyết thanh thật sâu vì nó mềm dẻo độ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Đồng thời cũng vì kia dê đầu đàn cảm thấy đồng tình, cho rằng nó bị an cắt nuốt vào thời điểm, nó còn có thể phát ra mị mị tiếng kêu. Không thể không nói, an cắt là một cái tràn ngập ác thú vị thanh trúc xà, bởi vì nó rõ ràng là có thể dùng nọc độc đem kia đầu sơn dương cấp độc chết lại nuốt vào, nhưng nó cố tình lựa chọn sinh nuốt. Nhìn thấy kia thảm thiết cắn nuốt hình ảnh, Thẩm tuyết thanh hoài nghi, nếu là có thể nói, kia đầu sơn dương trong lòng chỉ sợ càng vui bị độc chết đi. mươi 265 nhân phẩm bùng nổ thẩm mựa chỉ. Trạch Tây Thị, ngầm phòng nghiên cứu. Thẩm Tuyết Thanh nhớ rõ thập phần rõ ràng, đương an cắt lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, nó liền thập phần nhiệt tình phi pháp đi lên, muốn gặp nàng một ngụm, chính là cuối cùng lại là bị nàng tinh thần lực cấp đánh bay đi ra ngoài. Chính là bởi vì an cắt là ngũ giai dị thú duyên cớ, mà nàng là tứ giai dị năng giả duyên cớ, cho nên thẩm Tuyết Thanh đối an cắt cũng tạo không thành cái gì uy hiếp. Bất quá bởi vì thẩm tuyết thanh tinh thần hệ dị năng khác hẳn với thường nhân, cho nên an cắt cũng không thể đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng chẳng sợ như thế, an cắt đối nàng nhiệt tình là không hề có hạ thấp, cuối cùng là thẩm tuyết thanh không chê phiền lụy, trực tiếp theo bản năng liền đem nó cấp thành công khế ước. Đương đem an cắt khế ước sau, thẩm tuyết thanh cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới nàng có thể khế ước trụ an cắt, rốt cuộc nàng tự thân bất quá là tứ dai. mà an cắt cũng đã là ngũ dai. mà an cắt cũng ngây ngẩn cả người bất quá bởi vì nó chỉ số thông minh hữu hạn nó đoán không ra chính mình rốt cuộc là làm sao vậy bất quá nó nhưng thật ra cảm thấy thẩm tuyết thanh ở trong phút chốc trở nên thập phần thảo xa thích cho nên nó lập tức đem giữ tận công kích sửa vì chân chó cọ đi lên mà ở an cắt liệt huyết bàn mồm to cọ đi lên kia một cái trước mắt thẩm tuyết thanh lại lần nữa theo bản năng đem nó cấp đánh bay đi ra ngoài Tiện đa nàng thực mau trở về qua thần tới, sau đó trực tiếp dùng tinh thần lực mệnh lệnh nó không được chân chó nhìn nàng, muốn tiếp tục làm bộ hướng nàng phi pháp, đỡ phải bị na kéo cùng kiệt phu kia hai cái phát rồ đao phủ cấp phát hiện nàng khác thường. Sau lại, vẫn là từ na kéo cùng với viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu ngẫu nhiên vài câu lời nói chung, thẩm tuyết thanh thế mới biết nguyên do. Nay gọi là an cắt sát thái diễm lệ lóa mắt thanh trúc xà lúc trước tại giã ngoại thời điểm. bởi vì đồ ăn thiếu thốn duyên cớ, cho nên nó vẫn luôn là thông qua gặm cắn tang thi tới tấn giai. Sau lại, đương biết còn có nhân loại loại này Mỹ vị đồ ăn tồn tại, cho nên mới tam giai nó liền trộm tiềm nhập nữ thị, ở nữ thị phiên nổi lên hảo một phen tinh phong huyết vũ, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, vẫn là quốc an cục phái ra một đội đặc biệt giỏi về điều tra bắt giữ tam giai đặc công thú nhân tiểu đội, nó mới cuối cùng bị người dùng Mỹ thực kế cấp bắt được. Bởi vì thượng trăm người bị hại người nhà bên trong có mấy cái là cùng quốc an cục có quan hệ, hơn nữa nó kéo cửu hận quá nhiều, cho nên an cắt là bị kiệt phu trực tiếp ném vào lò phản ứng hạt nhân hảo hảo tra tấn một phen. Chính là cuối cùng an cắt lại ở phóng xạ tra tấn trung tiến hóa, cho nên nó một con rắn mệnh mới cuối cùng giữ lại. Tuy rằng nó chỉ số thông minh cùng với tinh thần lực đều giảm xuống không ít, nhưng cùng lúc đó, nó sức chiến đấu lại có khủng bố thẳng tắc thức bay lên. hơn nữa nó trở nên cực kỳ da dày thịt béo cho dù là rơi vào có thể hòa tan kim loại nóng cháy ngọn lửa cũng có thể đủ bình yên vô sự mà nó sở dĩ bị viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu kiên kỵ chủ yếu là bởi vì nó biến dị trở thành có thao thiết thể chất dị thú nó một ngày thời gian có một nửa thời gian đều ở cắn nuốt đồ ăn mà mặt khác một nửa thời gian còn lại là ở lười biếng ngủ đông hơn nữa nếu là nó không thể đủ cắn nuốt đến cũng đủ năng lượng nó liền sẽ nổi điên phát cuồng mà một cái phát của ngũ dai dị thú tuyệt đối có thể hủy diệt hơn phân nửa cái viện nghiên cứu bởi vậy toàn bộ viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cũng không dám bị đói vị này lại ra thông thường bọn họ đều sẽ thừa dịp nó đói thời điểm trước cho nó tắc mười mấy chỉ tăng thi tiện đà chờ hắn có chín phần no thời điểm lại cho nó một con dê cải thiện một chút khẩu vị sau đó ở nó no thời điểm thông thường na kéo làm nó đi làm chuyện gì nó đều sẽ đáp ứng đi làm Đương nhiên, An Cắt sẽ ngoan ngoãn nghe lời, này cùng na kéo là tinh thần hệ dị năng giả cũng có rất lớn quan hệ. Không thể không nói, đương nhìn thấy viện nghiên cứu người tận tâm tận lực cung cấp nuôi dưỡng nàng sủng vật khi, thầm tuyết thanh tâm tình thập phần vui sướng, còn hận không thể An Cắt có thể đem viện nghiên cứu cấp ăn nghèo. Thậm chí, thầm tuyết thanh trong lòng còn có chút quỷ dị ý tưởng, nếu là nàng có thể gom đủ bạch hổ, huyền vũ cùng với vượng hoàng mặt khác tam đại thần thú. Như vậy nàng tuyệt đối có thể ỉ vào tứ đại thần thú uy phong ở thế giới này hoành hành ngang ngược A. Bởi vì an cắt thập phần ngoan ngoãn nghe lời, cho nên thẩm tuyết thanh là càng dùng càng thuận tay, không chỉ có làm nó trộm đem gây tê khí thể thả xuống cấp tắt đi, còn làm nó âm thầm đánh cắp viện nghiên cứu đặt đại lượng ba bốn giai tinh hoạch cho nàng bổ sung năng lượng. Bởi vì an cắt đại gia mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều thập phần có quy luật, hơn nữa nó giấc ngủ thời điểm không thích có người quấy dày. hơn nữa nàng sẽ âm thầm thôi miên một ít không có gì thực lực trợ lý làm cho bọn họ từ giữa hỗ trợ che giấu an các hành động cho nên thẩm tuyết thanh cuối cùng là thành công thu hoạch tới rồi cũng đủ năng lượng mà thẩm tuyết thanh ở ngẫu nhiên cơ hội hạ rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết đem nàng cổ vặn gây an cách giống như nàng đang từ thông khí địa phương phản hồi có lẽ là hai người khí chàng không đúng chẳng sợ an cách còn không có khôi phục thần trí nhưng nàng vẫn là cảm nhận được thẩm tuyết thanh tinh thần lực nhìn trộm cho nên nàng là lập tức liền quay đầu nhìn về phía thẩm tuyết thanh nơi tây khu. Thậm chí, nàng còn một lần tránh thoát nhân viên nghiên cứu giam cẩm muốn gào giống phóng đi tìm kiếm thẩm tuyết thanh đen ủi. Phần 218 Bất quá, An Cách cuối cùng vẫn là bị nhân viên nghiên cứu cấp chế phục, bởi vì An Cách thường xuyên tính táo cùng nổi điên duyên cớ, cho nên nhân viên nghiên cứu cũng không có đem An Cách nổi điên liên tưởng đến địa phương khác đi. Bất quá, thẩm tuyết thanh lại là rất có hứng thú. Phi thường ác thú vị dùng tinh thần lực kêu gọi nàng vải. Đương nhìn thấy an cách tức giận đến muốn chết, lại như thế nào đều tránh thoát không được nhân viên nghiên cứu trói buộc kẻ điên bộ dáng. Thẩm tuyết thanh trong lòng có thể nói là thập phần hạ giận. Đáng tiếc chính là an cách nơi trung tâm khu vực đối dị năng che chắn lực độ thập phần đại, cho nên đương an cách phản hồi trung tâm khu vực thời điểm, nàng liền đành phải vô cùng tiếc hận nhìn nàng gào giống không cam lòng bị kéo đi. Từ có an các cái này thập phần ăn cây táo, Giao cây sung thảo hỉ tiểu đệ sau, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng vẫn luôn niệm cướp lấy siêu cấp tăng thi bệnh tề đại kế cũng rốt cuộc có thể thực thi. Thông qua hơn 10 ngày gấp gáp nhìn trăm chằm người, Thẩm Tuyết Thanh rốt cuộc chờ tới na kéo từ ngoại giới mang tới trang 20 chi siêu cấp tăng thi vi rút thuốc thử đóng băng ý ý dược hộ. Mà ở mười mấy ngày nay thời gian, Thẩm Tuyết Thanh còn quan khán một hồi viện nghiên cứu cùng quốc gan cục chi gian lẫn nhau xé đại chiến, lẫn nhau xé trọng điểm. Một cái là về thẩm tuyết thanh thân thể thuộc sở hữu quyền, một cái khác còn lại là có quan hệ an cách thân thể biến dị đến gia nghiên cứu thành quả cùng chung. Bất quá, xét thấy kiệt phu càng thêm vô sỉ, cho nên viện nghiên cứu thành công đạt được thắng lợi, còn được đến quốc an cục sẽ đưa tới siêu cấp tang thi bệnh tề hứa hẹn. Vì được đến kia mê người dược tề, thẩm tuyết thanh đầu tiên là làm an cắt đem tây khu giam cầm trụ những cái đó tàn khuyết dị thú. Dị năng giả hoặc là tăng thi tủ phòng kim loại môn giả thiết trình tự cấp âm thầm phá hư, sau đó thừa dịp đại đa số an bảo dị năng thú nhân đều chạy đến Tây khu chi viện thời điểm, nàng lại dùng tinh thần lực bao vây lấy An Cát, sau đó làm bị tinh thần lực gần ngấp hành tung An Cắt đi công kích na kéo, làm nó đem dược tể từ thông gió ống dẫn cho nàng mang về tới. Có lẽ là quá mức tự tin An Cắt sẽ không công kích nàng, cho nên đương na kéo bị An Cắt cắn đứt cổ thời điểm, Nàng còn ở vào không dám tin tưởng kinh hái giữa. Không thể không nói, thẩm tuyết thanh nhân phẩm bạo phát, bởi vì ngày đó kiệt phu bởi vì có việc yêu cầu cùng quốc an cục lôi đang thương lượng, cho nên hắn rời đi ngầm viện nghiên cứu, đi trước nữ thị. Mà liên ở an cắt tính toán đem dược tề cướp đi thời điểm, viện nghiên cứu điện lực thiết bị càng là tất cả đều bị người phá hư, thậm chí trung tâm nghiên cứu khu vực còn bị không rõ nhân sĩ cấp xâm nhập, cho nên... Theo dõi thiết bị cũng không có chụp được an cắt công kích na kéo hình ảnh. Hơn nữa, an cắt còn đem easy dược hộp cùng với na kéo thi thể đều cùng nhau cấp nuốt đi xuống. Bởi vậy, vốn là loạn thành một đoàn viện nghiên cứu căn bản là không có phát hiện na kéo chết đi cùng với siêu cấp tăng thi vi rút mất tích. Đương an cắt đem easy dược hộp nổ ra, sau đó lại đem dược tề đảo tiến miệng nàng thời điểm. Thẩm tuyết thanh nội tâm là cự tuyệt, bởi vì thằng ngãi này vừa mới còn nuốt na kéo vào đi. chính là nghĩ đến nàng nếu là nàng cự tuyệt nàng rất có khả năng sẽ vẫn luôn đều đảm đương trên cái thước mặc người sâu xé thịt cá thực nghiệm trên đài nhậm người giải phẫu tiểu bạch thử sau nàng tức khắc không hề làm tiêu đương nuốt xong 20 chi siêu cấp tăng thi vi rút sau thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy chính mình đều mau châm bạo cả người nóng bỏng đến muốn mệnh tháng tuyết ra thì tất cả đều biến thành đáng sợ màu đỏ thắm ngạch tế thượng tràn đầy ẩm ướt mồ hôi nhưng thẩm tuyết thanh lại không có chút nào sợ hãi mà là thập phần bình tĩnh chờ đợi siêu cấp tăng thi vi rút đối nàng cải tạo, bởi vì nàng có một loại trực giác, chờ cải tạo qua đi, nàng là có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, không cần thiết lại nằm ở thực nghiệm trên đài nằm thi. Quả nhiên, chờ điện lực khôi phục cung ứng sau, Thẩm tuyết thanh lông mi hơi hơi rung động một chút, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa mới hết thể đều chẳng qua là ảo giác giống nhau. Kỳ thật, Thẩm tuyết thanh là thật sự khôi phục hành động, Hơn nữa nàng máu cùng trái tim đều khôi phục cực kỳ thong thả nhảy lên, không hề giống thường lui tới như vậy tĩnh mịch một mảnh. Thẩm tuyết thanh sở dĩ lựa chọn không hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì nàng tinh thần lực đã xảy ra tấn dai, ở siêu cấp tăng thi vi rút cường đại năng lượng dưới, nàng nhất cử từ tứ dai thăng cấp vì ngũ dai. Mà tinh thần lực vì ngũ dai nàng, dễ dàng liền đem toàn bộ viện nghiên cứu tình huống đều nạp vào trong đầu. Thẩm tuyết thanh tuy rằng cố ý dự đoán được. Viện nghiên cứu trừ bỏ an cách này thành trúc xà cùng với an cách cái kia kẻ điên ở ngoài, hẳn là còn sẽ có mặt khác ngũ giai cường giả. Nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được trừ bỏ kia hai cái ở ngoài, thế nhưng còn có ba gã ngũ giai dị năng cường giả, trong đó liền bao gồm trong truyền thuyết cái kia giữ tận đến đáng sợ dã thu tang thi rẻ còn có một con hình thể đường cong hoàn mỹ hữu lực ngũ giai lười báo, mặt khác còn có một người thoạt nhìn thập phần đơn thuần vô hại ngũ giai xanh miết thiếu niên. Mà quan trọng nhất chính là, bọn họ ba cái đều thần sắc thập phần nhàn nhã, thậm chí có chút không kiên nhẫn canh giữ ở viện nghiên cứu xuất khẩu chỗ. Bởi vì nhớ không dậy nổi chính mình sức chiến đấu rốt cuộc thế nào, cho nên thẩm tuyết thanh thập phần cẩn thận cảnh giác lựa chọn án binh bất động. Hơn nữa, lấy thiếu đánh nhiều, bị người quần đầu như vậy việc ốc, nàng nội tâm đương nhiên là cự tuyệt. Mà từ viện nghiên cứu quảng ba trong tiếng, thẩm tuyết thanh biết được, nguyên lai kẻ xâm lấn còn không có một người bị bắt bắt được. Hơn nữa bởi vì không ít theo dõi thiết bị đều bị phá hư, cho nên vội vàng gấp trở về kiệt phu là nổi trận lôi đình hạ đạt mệnh lệnh, làm toàn bộ nhân viên nghiên cứu nếu là phát hiện có cái gì khác thường đều phải lập tức đăng báo. Còn không có bị bắt đến. thẩm tuyết thanh trong lòng tiểu nhân tức khắc sung sướng lên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng sao không giúp xâm nhập giả một phen, làm cho bọn họ thuận lợi rời đi cái này địa phương quỷ quái đâu. Bất quá. Nếu là bọn họ thực lực vô dụng đánh không lại xuất khẩu bà con kia đã có thể trách không được nàng ngư ông đắc lợi à mươi 266 xa lạ lại quen thuộc xâm nhập giả Nghĩ vậy thẩm tuyết thanh lập tức đem tinh thần lực lạng yên từ xuất khẩu chỗ hướng nội tìm tòi lên ở nàng xem ra ở viện nghiên cứu đã chiêm cư thượng phong dưới tình huống những cái đó xâm nhập giả đương nhiên sẽ kẻ thức thời trang tuấn kiệt lựa chọn lập tức thoát đi viện nghiên cứu Nhưng mà thẩm tuyết thanh lại không có phát hiện có cái nào nhân viên nghiên cứu lộ ra quá cùng loại nôn nóng nghi ngờ như vậy thần sắc thẩm tuyết thanh trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ bọn họ cùng an cắt giống nhau lưu vào thông khí ống dẫn không thành nghĩ vậy thẩm tuyết thanh liền đem tinh thần lực đem thông khí ống dẫn qua lại lục soát hai lần lại vẫn là không có chút nào phát hiện ở thẩm tuyết thanh như thế lợi hại tinh thần lực tìm tòi dưới đều không có phát hiện phụ trách bảo vệ viện nghiên cứu dị năng thú nhân tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì Thẳng đến phát hiện na kéo cùng với siêu cấp tang thi vi rút đều cùng nhau mất tích, kết phu đám người lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai like bọn họ là hướng về phía siêu cấp tang thi vi rút mà đi. Đối này, thẩm tuyết thanh tỏ vẻ, đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Ở đặc công thú nhân tiểu tổ luôn mãi điều tra không có kết quả lúc sau, viện nghiên cứu cao tầng đều không thể không sắc mặt tối tâm thừa nhận. Chỉ sợ xâm nhập giả đã sớm ở mặt khác ba gã ngũ dai dị năng giả tiến đến chi viện thời điểm cũng đã trốn ra viện nghiên cứu. Vì thế, viện nghiên cứu cao tầng đều cho rằng bọn họ giữa nhất định là có cùng xâm nhập giả là đồng loa giang tế, bằng không bọn họ là không có khả năng có thể như thế chuẩn xác biết điện lực thiết bị, theo dõi thiết bị chờ nơi vị trí, cũng không có khả năng sẽ biết na kéo đi lĩnh siêu cấp tăng thi bệnh tề đích xác thiết thời gian. Nghe nói viện nghiên cứu bị người tạp bãi sau. Còn tìm không đến người khởi sướng, kiệt phu mặt già cũng là âm trầm đến đáng sợ, diễn phái ra vài tên tinh thông thôi miên, phát hiện nói dối thủ đoạn tinh thần hệ dị năng giả, đem viện nghiên cứu đại bộ phận khả nghi nhân viên nghiên cứu đều tiến hành rồi một lần thôi miên phát hiện nói dối, thật đúng là khiến cho bọn họ bắt được ba gã đến từ mặt khác bảo tồn mà khả nghi gian thế Chính là bọn họ lại đều không thừa nhận bọn họ cùng xâm nhập giả là nhận thức, cho nên kiệt phu ở phẫn nộ dưới. đưa bọn họ trực tiếp ném đi uy an cát nhưng mà liền ở thẩm tuyết thanh cũng cho rằng xâm nhập giả đã thoát đi viện nghiên cứu thời điểm nàng lại phát hiện kiệt phu cái kia láo ra hỏa bên ngoài thượng là thả lỏng thủ vệ nhưng trên thực tế kia ba gạ ngũ giai cường giả lại vẫn là ẩn núp ở viện nghiên cứu nội thẩm tuyết thanh trong lòng khó hiểu chẳng lẽ xâm nhập giả tinh thần lực so nàng còn muốn lợi hại cho nên nàng mới dò xét không đến đối phương tồn tại sao tuy rằng trong lòng khó hiểu Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là bông ra tinh thần lực, đem chú ý trọng điểm đặt ở kia mấy cái ngũ giai cường giả trên người. Mà làm nàng ngực đốn sinh ác khí. an cách cũng ở nàng tinh thần lực tỏa định dưới, có lẽ là bởi vì thực lực của nàng có tiến bộ rất lớn duyên cớ, lần này an cách cũng không có phát hiện nàng chính mình bị nàng âm thầm giám thị. Đương nhìn thấy an cách bị bảy tám điều xiềng xích gắt gao khóa trụ, lại còn phi đầu tán phát hướng về phía nhân viên nghiên cứu nghe rằng trận mắt điên cuồng hét lên thời điểm. Thẩm tuyết thanh trong lòng là thập phần sung sướng, thuận tiện còn nghĩ nên như thế nào đem nàng vận gãy nàng cổ đại thủ cấp báo trở về. Nhưng mà, Thẩm tuyết thanh còn không có nghĩ ra xác thực báo thù kế hoạch, kiệt phu cái kia đáng chết lao ra hỏa liền mang theo một người trợ lý, đem cầm tù nàng màu trắng phòng thí nghiệm theo dõi ta đi. Thế thế, Thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc lộ bột một chút, chẳng lẽ kiệt phu cái kia đáng chết lao thất phu lại phải đối nàng tiến hành giải phâu sao? chính là nghĩ đến phía trước nàng tứ giai thời điểm kiệt phu đều không có biện pháp cắt ra nàng lồng ngực mà hiện giờ nàng đã là ngu giai kiệt phu càng thêm không có khả năng có thể đối nàng tạo thành thương tổn thẩm tuyết thanh đáy lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng mà thẩm tuyết thanh còn không có tùng xong kia khẩu khí lệ người ngoài ý muốn sự tình liền đã xảy ra chỉ thấy kia bộ mặt xa lạ trợ lý thần sắc sốt ruột lo lắng vọt tới nàng trước mặt vươn bàn tay to tham thượng nàng ngực tiện đa thần sắc buồn bã, cả người đều tản mát ra nản lòng thoái trí hơi thở. Bởi vì kia trợ lý hành động thật sự không giống như là kiểm tra tiểu bạch thử thủ pháp, cũng không giống đáng khinh chiếm tiện nghi hành động, cho nên thẩm tuyết thanh liền kiểm chế hạ Nội tâm tức giận, tính toán nhìn xem này trợ lý rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này cho nàng cảm giác thập phần kỳ quái, có chút lạnh băng rồi lại làm nàng có chút quen thuộc. Bởi vì vừa mới ở kiệt phu đám người tiến vào trong phòng thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh cũng đã trước tiên đem hô hấp cấp dừng lại, có lẽ là bởi vì thăng cấp đến ngũ giai duyên cơ đi, nàng hiện tại thế nhưng có thể tùy ý cắt hô hấp hình thức. Đương không sử dụng xoang mũi hô hấp thời điểm, nàng toàn thân làn da đều có thể tiến hành nhỏ đến khó phát hiện rất nhỏ hô hấp, mà trái tim tự nhiên cũng là có thể không cần nhảy lên. Chính là kia trợ lý kế tiếp hành động lại làm Thẩm Tuyết Thanh thập phần khiếp sợ. bởi vì hắn thế nhưng đem nàng ôm ở trong lòng ngực giống bị thương dã thu giống nhau thấp thấp tuyệt vọng thống khổ khóc mà kia áp lực tuyệt vọng đến cực điểm tiếng khóc làm nàng cảm thấy mạc danh đau lòng làm nàng thiếu chút nữa liền nhịn không được hồi ôm lấy đối phương chính là nhớ tới nàng tình cảnh hiện tại không ổn thẩm tuyết thanh cuối cùng là áp xuống trong lòng xúc động dùng tinh thần lực cẩn thận đánh giá hai người một phen lúc này mới phát hiện chút không ổn không chỉ có kia trợ lý kỳ quái thật sự Ngay cả kiệt phu thần sắc cũng có chút cổ quái. Phía trước dùng tinh thần lực kiểm tra đo lường thời điểm, bởi vì lười đến xem kiệt phu cái kia lão nhân kia trường tối tâm xuống mặt, cho nên thẩm tuyết thanh đều là vội vàng đảo qua. Chính là lần này gần gũi ở chung thời điểm, nàng lại cảm giác được một chút bất đồng dĩ vãng hơi thở. Phía trước kiệt phu lão nhân luôn là tản ra nhẹ nhẹ điên cuồng thâu bạo tối tâm hơi thở. Chính là lúc này hắn lại là cho người ta một loại lạnh băng hờ hững cảm giác giống. Giống, giống, nghe tới trợ lý phát ra tang thi bi thống đến cực điểm gầm nhẹ khi, thẩm tuyết thanh càng thêm chấn kinh rồi, tiện đà nàng trong đầu lình quang trận lóe, giống như nàng có một cái lợi hại nhà khoa học đệ đệ, còn có một cái tang thi nam Bồn hưu, chẳng lẽ này kiệt phu cùng trợ lý chính là nàng đệ đệ cùng nam Bồn hưu? Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút vô thố, bởi vì ký ức đánh mất duyên cớ, nàng căn bản là không quen biết bọn họ. Không biết bọn họ hay không đáng tin cậy, cũng không biết nàng hay không hẳn là cùng bọn họ tương nhận, nếu là bọn họ cũng là vì nàng ngoại tinh nhân thể chất mà muốn đem nàng tìm về đi, kia nàng chẳng phải là mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói sao. Chính là hiển nhiên đối phương không có cho nàng lựa chọn cơ hội, bởi vì khoác kiệt phu láo nhân nam tử hung hăng một phen véo thượng nàng gương mặt, ngữ khí thanh lanh trung lộ ra hung tận nói, nếu đã thanh tỉnh, vì cái gì còn muốn nằm thi giả chết, Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta liền đem này xú xả cấp lộng chết. Đương nhìn thấy hàn lâm thần gắt gao ôm lấy thẩm tuyết thanh, bởi vì tự thân rụt dẹ mà sai thất ôm cơ hội thẩm thần tịch tâm tình nhưng không thế nào hảo, cho nên hắn liền trực tiếp đục miệng, vô tình uy hiếp khởi thật vất vả mới gặp lại gặp nhau thẩm tuyết thanh. Đột nhiên nghe được thẩm thần tịch uy hiếp thẩm tuyết thanh lời nói, hàn lâm thần thân mình bỗng chốc cứng đờ, toàn bộ đầu góc đều có chút không rõ. Tuy rằng hắn cảm thấy thẩm thần tịch rất có khả năng là bi thương quá độ mới có thể làm ra ngôn ngữ huy hiếp đã chết đi người lời nói, nhưng hắn trong lòng lại mạc danh mong đợi khởi thẩm thần tịch cũng không phải bắn tên không đích, cho nên hắn đem nàng gương mặt xoay lại đây, chính là nàng kia lạnh băng, không có tim đập thân thể lại tàn nhẫn cười. Nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ. Nghe được đối phương minh sắc là đối giả chết nàng nói, hơn nữa thanh âm kia thanh lánh đậm nhiên, hắn theo như lời vẫn là Hán ngữ. Quan trọng nhất chính là hắn dưới chân chính dẫm lên nước mắt lưng tròng an cắt bảy tấc chỗ, thẩm tuyết thanh lúc này mới sâu kín mở mắt ra mắt. Phần 219 Nhưng mà liền ở hàn lâm thần bi cực tuyệt vọng tiếp theo nháy mắt, hắn lại thấy tới rồi nàng chậm rãi mở bừng mắt mắt, bốn mắt nhìn nhau là lúc, kia đen nhánh quen thuộc con ngươi làm hắn trái tim đột nhiên kinh hoàng lên, trong lòng bị mừng như điên tràn ngập, khỏe môi càng là không tự chủ được giơ lên lên, hắn tưởng, Từ địa ngục trợt thượng đến thiên đường vui sướng cũng mạc tại đây đi. Nhìn trước mắt này trương xa lạ rồi lại làm nàng mạc danh cảm động khuôn mặt. Thẩm Tuyết Thanh cầm lòng không đậu vươn đôi tay sờ lên hắn khuôn mặt, đương cảm giác được thủ hạ làn da lộ ra một chút ấm áp xúc cảm. Nàng đôi mắt hơi hơi trợt to, khó hiểu hỏi, không phải lệnh băng, chẳng lẽ ngươi không phải tang thi sao? A Thanh, ta A Thanh, ngươi còn sống, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt ta. Tuy rằng nàng ngôn ngữ đông cứng. ngữ điệu còn có chút xa lạ nhưng hàn lâm thần lại là kích động đến lại lần nữa đem nàng hung hang ủng vào trong lòng ngực đầu chôn ở nàng chỗ cổ thấp thấp kích động nghẹn ngào nỉ non căn bản không có lưu ý đến nàng trong giọng nói ý tứ chẳng sợ chính là lưu ý tới rồi chỉ sợ hắn cũng chỉ cho rằng nàng đây là ra vẻ nghịch ngợm an ủi hắn đi cảm giác được gấm áp chất lỏng chạy xuống đến nàng xương quai xanh chỗ thẩm tuyết thanh thân mình run lên muốn đẩy ra hai tay của hắn dừng lại nàng hơi mí môi Cuối cùng là vươn đôi tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn phần eo, đem đầu dựa vào hắn ngực phía trên, chốt mũi thổi qua nam tử mãnh liệt hơi thở, bên tai nghe hắn thông thả lại hữu lực tiếng tim đập, có một loại hạnh phúc cảm từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, có một người ở vì nàng khóc lóc đâu. Từ tinh thần lực thức tỉnh lại đây lúc sau, đánh mất ký ức, thân thể còn tại ngủ say thẩm tuyết thanh chỉ có thể tận khả năng lợi dụng bên người hết thể có thể lợi dụng người hoặc là sinh vật tới bảo hộ chính mình. cảnh giác bên người mọi người vô luận là kiệt phu đáy mắt nóng cháy na kéo đáy mắt xem kỹ vẫn là an cách kia nhìn về phía nàng muốn giết người thị huyết ánh mắt này sở hữu hết thảy đều làm nàng cảm giác được đến từ cái này xa lạ thế giới ác ý phảng phất nàng một mình một người đứng ở thế giới này mặt đối lập như vậy làm nàng lo âu lại tầm ngủ khó an chính là hiện giờ lại có như vậy một người hắn không sợ hãi này ngờ viện nghiên cứu thật mạnh nguy hiểm Đột phá tầng tầng phòng ngự đi tới nàng bên người, sẽ vì nàng tử vong mà tuyệt vọng khóc giống, cũng sẽ vì nàng tỉnh lại mà kích động rơi lệ, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trái tim tựa như bị ngâm mình ở nước gấm chung nóng bỏng một mảnh, trên mặt đạm nhiên thần sắc rút đi, toát ra một chút phức tạp chi xác nhịn không được tinh tế an ủi hắn, nói, đúng vậy, ta còn sống đâu. Lần nữa nghe được thẩm tuyết thanh kia đông cứng đáp lại, lại nhớ đến nàng vừa mới theo bản năng chống đẩy hành động. Thẩm thần tịch đen nhánh hai tròng mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt ưu quang, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nàng kia một đôi lóe một chút xa lạ quang mang con người, mày hơi hơi nhăn lại, nàng đây là đầu góc nước vào, sau đó quên mất bọn họ sao. mươi 267 bọn họ cũng không quan trọng. Trạch Tây Thị, ngầm viện nghiên cứu. Nhìn thấy trước mắt này một người một thi xem nhẹ hắn thời gian lâu như vậy, thẩm thần tịch ngự khí thanh lanh nói. chân chính kiệt phu còn có nửa giờ liền sẽ đi vòng vèo các ngươi xác định muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao nghe vậy thẩm tuyết thanh nháy mắt cảnh giác lại đây lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía kia trường phía trước làm nàng hận đến gõ toái đối phương xương cốt khuôn mặt chớp chớp mắt mắt nhăn mày đẹp ngự khí có chút hồ nghi hỏi ngươi là thẩm thần tịch ta thân đệ đệ thẩm thần tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt sắc mặt soát một chút liền âm xuống dưới Hiện nhiên là đối thẩm tuyết thanh thế nhưng nhận không ra hắn cảm thấy thập phần không ngờ. Nhưng mà đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt không giống là ngụy Nghi hoặc thần xác Lại nhớ đến nàng vừa mới cùng Hàn Lâm thần đối thoại. Không khỏi dùng thấm người ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một hồi lâu. Bài trừ rất nàng là hàng giả khả năng. Lúc này mới ngự khí mang theo nhẹ nhẹ khói mù nói. Ngươi! đầu góc nước vào đi! Tưởng tượng đến thẩm tuyết thanh bị em mở quốc nhân viên nghiên cứu cấp nghiên cứu đến đầu hốc đều choáng váng, thẩm thần tịch nội tâm liền có muốn đại khai sát giới xúc động, nhưng nghĩ đến hắn mới vừa rồi mới thấy qua kia ba cái ngũ dai dị năng cường giả, hắn vẫn là lý trí áp xuống trong lòng phẫn nộ, bất quá chờ hắn đem thẩm tuyết thanh mang đi sau, cái này ngầm viện nghiên cứu cũng không có tồn tại tất yếu. Đương nhìn thấy đối phương khoác kiệt phu mặt giả, lại thân sắc tối tâm nói làm nàng muốn cắn răng lời nói. Thẩm Tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, Tiện đà cao mày hồ nghi đánh giá một phen ôm nàng xa lạ nam tử, lại nhìn về phía vừa mới độc miệng nói chuyện nam tử, có chút không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi là Hàn Lâm Thần? Thẩm Tuyết thanh lời vừa nói ra, Hàn Lâm Thần tức khắc nhíu mày, không tự giác nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, Tiện đà chán ghét rời đi ánh mắt, sau đó có chút buồn bực nhìn về phía nàng, nói: A Thanh, ta mới là A Hàn. Ngươi như thế nào sẽ đem thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại trở thành là ta đâu? Hơn nữa, nếu là nàng đem thẩm thần tịch xem thành là hắn, như vậy nàng lại đem lúc này ôm nàng chính mình trở thành là ai? Nghĩ vậy, Hàn Lâm thần khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền đen xuống dưới, A Thanh Nên sẽ không ở cái này đáng chết ngầm viện nghiên cứu nhận thức cái gì lung tung rối loạn tiểu bạch kiềm đi. Thấy xa lạ nam tử sắc mặt không tốt, thẩm tuyết thanh ngượng ngùng cười, nói, A Hàn... Ta vừa mới là nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt ta. Hàn Lâm Thần Bị nàng trở thành là Hàn Lâm Thần kia chỉ xú tăng thi, thẩm thần tịch sắc mặt cũng có chút khó coi, hư lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi đầu góc quả nhiên là nước vào a. Lần nữa bị người ta nói chính mình đầu góc có vấn đề, thẩm tuyết thanh tức khắc nổi giận, nói, hư, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu là lại đối chúng ta thân công kích ta, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Chút nào không để ý tới thẩm tuyết thanh trừng mắt cùng với ngôn ngữ uy hiếp, thẩm thần tịch thần sắc đạm nhiên ngó nàng liếc mắt một cái, nói, có bản lĩnh, ngươi có thể thử xem. Thấy hắn như vậy kiêu ngạo, thẩm tuyết thanh âm thầm nhấn rằng nhưng trực giác nói cho nàng, người này không thể trêu trọc, cho nên giọng nói của nàng thập phần kiên định rời đi đề tài, nói, "Uy, nếu là ngươi không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi rời đi. Ngươi nếu là luyến tiếc cái này ngầm viện nghiên cứu, vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Tuy rằng không biết thẩm tuyết thanh rốt cuộc là nào căn thần kinh xảy ra vấn đề, nhưng thẩm thần tịch đối nàng tính tình vẫn là thập phần hiểu biết, cho nên hắn chỉ là nói một câu. Sau đó thẩm tuyết thanh liền ngoan ngoan cùng nàng rời đi. Khu, kẻ thức thời trang tuân kiệt, tuy rằng trước mắt nam tử thập phần độc miệng, nhưng nàng lại vẫn là cảm nhận được đến từ hắn thiện ý, cho nên thẩm tuyết thanh là buồn bực điếu môi lúc sau. Cuối cùng vẫn là không nói hai lời liền mang lên xa lạ nam tử đưa qua tóc giả cùng với Mỹ Đồng. Sau đó, nàng còn nhìn thấy hắn cấp ở tay nàng chỉ thượng bôi một trận, thiện đa nàng vân tay liền thần kỳ quỷ dị đã xảy ra biến hóa. Đương nàng liền như vậy quang minh chính đại đi theo có kiệt phu mặt già nam tử cùng với trợ lý đi ra ngầm viện nghiên cứu thời điểm. thập tuyết thanh tỏ vẻ hết thể đều quá mức thần kỳ, trong lúc trừ bỏ cái kia xanh miết thiếu niên có chút hồ nghi mở miệng dò hỏi một chút ở ngoài. người khác thế nhưng đều không có hoài nghi quá các nàng thân phận đương ra ngầm viện nghiên cứu thời điểm thẩm tuyết thanh có một loại chạy ra sinh thiên cảm giác nhưng nàng lại không có biểu lộ ra tới mà là thần sắc đạm nhiên tiếp tục đi theo hai nam phía sau chính là chỉ chốc lát nàng lại phát hiện cái kia diện mạo vô tội ngũ dai xanh miết thiếu niên thế nhưng đi theo các nàng phía sau cái này làm cho thẩm tuyết thanh không khỏi cảnh giác lên nàng lập tức liền truyền âm cho phía trước hai người nhưng mà đương nghe xong thẩm tuyết thanh truyền âm sau phía trước hai nam cũng không có chút nào khác thường mà là tiếp tục thần sắc như thường mang theo nàng đi vào náo nhiệt ồn ào trạch tây thị lấy vật đổi vật thị trường đi đương đi đến mỗ một cái sạp thượng khi thẩm thần tịch hát mặt ồm ồm nói lao sử mật phu ngươi thượng một lần cho ta tiện thể mang theo hàng hóa nhưng không đủ mới mẻ lúc này đây ngươi nếu là lại dùng lạn hóa tới lửa gạt ta ta khiến cho người đem ngươi quán đường cấp tạp nghe vậy quán đương chủ nhân tức khắc không vui nói ai nha này không phải lão kiệt phu sao ta hàng hóa sao có thể sẽ không mới mẻ a ngươi lại không phải không biết ngươi muốn hàng hóa nhưng đều không phải bình thường mặt hàng ta chính là ra giá cao tiền ủy thác dị năng tiểu tổ đi giúp ngươi bên ngoài tìm ta xem a chính là ngươi quá bắt bẻ a nghe tới nam tử dùng kiệt phu thanh âm cùng một hộ quán đương chủ nhân ngự khí quen thuộc lôi kéo hảo một phen sau vẫn luôn đi theo hai người phía sau ngũ giai xanh miết thiếu niên rốt cuộc giãn ra mày thiện đàn lệnh bước cực nhanh chạy về ngầm viện nghiên cứu nhưng mà hắn lại ở lối vào đụng vào thần sắc tối tâm kiệt phu đoàn người xanh miết thiếu niên đầu góc nhưng không ngu ngốc lập tức liền minh bạch lại đây sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới xoay người liền bay nhanh đi tới rồi vừa mới quán đương thượng đáng tiếc vô luận là quán đương. Vẫn là kia làm bộ thành kiệt phu và trợ lý ba người đều sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quán đương chủ nhân mang theo ba người ở trạch Tây Thị Bảo Tồn mà rẽ trái rẽ phải lúc sau, sau đó giữa đường thay đổi giả dạng, lúc này mới mang theo ba người đi tới rồi một khu nhà tầng lầu thấp bé tối tăm trong phòng. Sau đó, lại trải qua vài đạo dấu giếm cơ quan, bọn họ đoàn người mới đi đến một chỗ thiết bị, vật tư đều thập phần đầy đủ hết tầng hầm ngầm. Thẩm Tuyết Thanh thần sắc lười biếng ngồi ở pho theo hoa cái đệm trên sofa, một bên vuốt ngoan ngoãn loa ngoa ở nàng trong lòng ngực tan cát, một bên đánh giá tầng hầm ngầm nội bảy người, mà phong ở nội bảy người còn lại là vẻ mặt ngưng trọng đánh giá nàng, mà ở bảy người lúc sau còn lại là ba con nước mắt lương chồng nhìn về phía nàng dị thú. Thẩm Tuyết Thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, kia ba con dị thú nhìn về phía ánh mắt của nàng quả thực tựa như nàng có mới núi cũ, hồng hạnh xuất tường giống nhau. Thật đúng là làm nàng cảm thấy mạc danh đau răng A. Nhớ tới ở nàng tiến vào tầng hầm ngầm thời điểm, kia ba con dị thú nhìn đến nàng, tựa như thấy được mẹ ruột giống nhau phi phác đi lên, sau đó lại bi kịch bị ghen hộ chủ an cắt một cái cái đuôi cấp quét đi ra ngoài, thẩm tuyết thanh đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt ý cười, kỳ thật tinh thần lực truyền đến khắc thường đã nói cho nàng, này ba con dị thú hẳn là nàng manh sùng đồng bọn. nhưng bởi vì an cắt mới là nàng mất trí nhớ gần nhất vẫn luôn làm bạn nàng cho nên nàng liền thập phần thản nhiên thiên hướng an cắt ai làm nhân tâm vốn di chính là trường trận đâu nhìn thấy đối diện nhân nhi vẻ mặt vô tội lại thản nhiên thần sắc nhớ tới nàng vừa mới theo như lời lời nói hàn lâm thần chỉ cảm thấy trong lòng giống bị đao nhọn đâm chúng giống nhau không bao giờ so đo cái kia hoa ở nàng trong lòng ngực xú xả mà là đôi mắt màu đỏ tươi ánh mắt hung lệ lại có chút không dám tin tưởng hỏi a thanh ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao hắn chính là trải qua vô số gian nan thật vất vả mới cùng thẩm tuyết thanh tu thành chính quả chính là hiện tại nàng thế nhưng mất trí nhớ lại còn có khôi phục thành trước kia kia vô tâm không phổi bộ dáng hàn lâm thần là tâm tắc không thôi trong lòng là hận không thể đem ngầm viện nghiên cứu những cái đó kẻ điên nhân tra nhân viên nghiên cứu tổ tông 18 đại đều mắng một lần đồng thời hắn nhịn không được vẻ mặt thương tiếc nhìn về phía nàng Cũng không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể quên sở hưu hết thẻ a Nhớ tới nàng phía trước bị kia dã thú tăng thi mang đi thời điểm, nàng sinh mệnh hơi thở là biến mất, nhưng vì tránh cho nàng sẽ bởi vậy mà bị người ngờ vực, cho nên hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch đều thập phần ăn ý không nhắc tới. nghe vậy, liếc hướng đối phương kia trương khôi phục nguyên lai dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân rồi lại lộ ra hung lệ khí tức khuôn mặt, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn, trong lòng lại không khỏi cảm khái. Thằng ngãi này lớn lên thật đúng là Tuấn A, trách không được chẳng sợ hắn là Tăng Thi, mất trí nhớ trước nàng cũng có thể đủ không hề có tâm lý chướng ngại cùng hắn ở bên nhau A. Tuy rằng trong lòng là âm thầm phũ Tào, nhưng thẩm tuyết thanh thần sắc lại không hiện, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, ngự khí đạm nhiên nói, ta xác thật không nhận biết các ngươi, cho nên các ngươi tự giới thiệu một phen đi. Đúng rồi, ta là tinh thần hệ dị năng giả, cho nên các ngươi tốt nhất đừng nói dối Nga. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên thẩm thần tịch thần sắc đạo nhiên nói, ta kêu thẩm thần tịch, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là người thân đệ đệ là được, đến nỗi này đó sinh vật, ngươi đều có thể trực tiếp xem nhẹ rớt, bởi vì bọn họ cũng không quan trọng. Nghe được thẩm thần tịch kia đương nhiên lời nói, nhưng cái đó không quan trọng sinh vật chính là nháy mắt cứng đờ thân mình, không ít người nhìn về phía thẩm thần tịch ánh mắt là thập phần bi phẫn, mà hàn lâm thần còn lại là trực tiếp thần sắc tối tăm nhìn về phía hắn. có một cái tổng cùng chính mình đoạt thẩm mội chỉ cậu em vợ kia cảm giác thật đúng là không phải giống nhau bực bội a mà thẩm tuyết thanh cũng có chút vô ngữ liếc thẩm thần tịch liếc mắt một cái ở đây dị năng giả nhưng đều là tứ giai cường giả ngay cả kia ba con dị thú cũng có một con là tứ giai càng đừng nói hàn lâm thần thằng nhãi này giống như vẫn là nàng nam phiếu cho nên hắn lời này cũng quá kiêu ngạo không đem những người khác xem ở đấy mắt đi nói hắn như vậy độc miệng lại kiêu ngạo Hắn là như thế nào an toàn sống đến cái này số tuổi A? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị hiện trường người thọc giao nhỏ sao? Nhưng mà, thẩm tuyết thanh mới âm u phun tảo không đến một giây, lại tại hạ một tức đã bị thẩm thần tịch lời nói việc làm cấp đánh mặt. mươi 268 đi à nạ là ai? Trách tây thị bảo tồn mà. Chỉ thấy thẩm thần tịch ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua cứng đờ thân mình mấy người, thần xác thanh lanh híp lại híp mắt mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, như thế nào? Các người đối ta lời nói có ý kiến, còn không ra đi dò xét tin tức. Phần 220 Cảm nhận được đến từ thẩm thần tịch âm thầm truyền lại lại đây làm cho bọn họ sởn tóc gáy lạnh leo, mới vừa rồi còn bi phẫn nhìn về phía thẩm thần mấy người nháy mắt lại là thân mình cứng đờ, tiện đà thực mau liền lộ ra chân chó lấy lòng tươi cười. Trong đó, cầm đầu một cái diện mạo đáng khinh mập mạp càng là thập phần không có tiết tháo nói, không dám không dám, buột nói đều đối. Thẩm tỷ là cỡ nào ghê gớm cường giả, chúng ta này đó tiểu nhân vật làm sao có thể đủ trở thành thẩm tỷ bên người quan trọng người đâu. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới trên lầu còn có một chút sự tình không có an bài hảo, ta đây liền đi lên. Bút, ngươi có chuyện gì, thỉnh nhất định phải nhớ rõ kêu gọi ta cái này nhất trung thành thuộc hạ A. Bút, gì lão đại nói chính là chúng ta trong lòng suy nghĩ, ngạch, chúng ta cũng nhớ tới còn có chuyện không có xử lý tốt. chúng ta đây liền đều trước lên rồi a nhìn thấy tổ trưởng đều tự động loái người dư lại bốn người tức khắc thập phần thức thời cũng đưa ra rời đi thấy thế thập tuyết thanh là hung hăng chịu chịu khoe miệng trách không được thẩm thần tịch như thế độc miệng lại kiêu ngạo rồi lại sẽ không bị người thọc đau, nguyên lai like hắn là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp a mà hắn có thể trở thành như vậy nhiều dị năng cường giả lão đại bằng không chính là hắn cá nhân mị lực thập phần làm người kính để thậm chí sùng bái Nếu không nữa thì chính là thực lực của hắn thập phần lợi hại, xa xa vượt qua bọn họ. Tư thẩm thần tịch kia độc miệng lại kiêu ngạo tác phong xem ra, thẩm tuyết thanh cảm thấy hắn tất nhiên không phải là người trước, vậy chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn biến thái tới rồi nhất định nông nỗi, ít nhất cường đại tới rồi làm này năm tên tứ giai dị năng cường giả đều nhìn thôi đã thấy sợ nông nỗi. lại nghĩ đến thẩm thần tịch là như thế nào thần sắc bình tĩnh đem nàng từ có ba gã ngũ giai dị năng cường giả thủ vệ ngầm viện nghiên cứu mang ra tới thẩm tuyết thanh niên lặng đem thẩm thần tịch nguy hiểm cấp bậc đề cao tới rồi tối cao chờ giống bực này thực lực cường đại nội tâm cũng thập phần cường đại sinh vật nàng vẫn là không cần dễ dàng trêu chọc cho thỏa đáng a so sánh gì lão đại đám người thức thời hàn lâm thần còn lại là chút nào không để ý tới thẩm thần tịch nhìn quét trực tiếp ngồi ở thẩm tuyết thanh bên người Tiện đàm một phen đem nàng ôm lên, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cằm sủng nịch cọ cọ nàng đầu. ngự khí là thập phần đương nhiên nói, A Thanh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta sẽ là làm bạn ngươi cả đời tồn tại, mà mặt khác đều bất quá là ngươi trong cuộc đời khách qua đường, cho nên ngươi căn bản không cần để ý tới bọn họ. Bởi vì trực giác nói cho nàng, hàn lâm thần thập phần vô hại, còn đối nàng hoài cực đại thiện ý, hơn nữa nàng đối hàn lâm thần cũng có cực đại hảo cảm. cho nên bị hàn lâm thần liền bá đạo như vậy trực tiếp ôm vào trong lòng ngực thẩm tuyết thanh chỉ là tượng trưng tính dễ rủa một chút liền thập phần thản nhiên loa ở hắn trong lòng ngực tiện đà nàng nhịn không được ở trong lòng cảm khái đầu năm nay tang thi thế nhưng cũng giống nhân loại giống nhau có thể có được độ ấm cùng tim đập trà trộn vào nhân loại bảo tồn mà trung quả thực là không có chút nào áp lực cái này làm cho nhân loại người sống sót còn như thế nào an tâm sinh hoạt ta nói xong hàn lâm thần còn thập phần bình tĩnh thong dong đem nàng trong lòng ngực ngũ dai thanh trúc xả cấp mạnh mẽ xả ra tới ném tới thẩm thần tịch trước mặt đối hắn nói này xú xả cũng không biết có thể hay không là gián điệp ngươi vẫn là thẩm vấn một chút rồi nói sau kỳ thật hàn lâm thần cũng biết nhưng phàm là đi theo thẩm tuyết thanh bên người dị thú đều là nàng thu phục nhưng hắn chính là không quen nhìn thẩm thần tịch kia phó đương nhiên bóng đèn tồn tại cho nên hắn liền quyết đoán cấp thẩm thần tịch không có việc gì tìm việc còn nữa Cái tia xú xả hoa ở nàng trong lòng ngược hành vi cũng thực sự đáng giận vô cùng. Lần nữa bị này đó không biết xấu hổ nhân loại cùng tang thi bài trừ bên ngoài, đại miêu quân trong lòng tức khắc phẫn nộ rồi, nhưng bởi vì nó căn bản đánh không lại này một người một thi, cho nên nó là vô cùng buồn bực hướng về phía thẩm tuyết thanh thấp thấp ngao kêu một tiếng, còn ra vẻ lơ đãng run, run run nó tuyết trắng tuyết trắng, lông sù sù hổ Mao Nó quả nhiên nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mát hiện lên một màn ánh sáng. tiện đa hướng về phía nó nhẹ nhàng ngéo một cái ngón trỏ đại miêu quân trong lòng không khỏi ý rơ rơ lên đầu hổ đối với một cái trường mao khống chỉ cần đúng bệnh hút thuốc tuyệt đối có thể đem chủ nhân cấp cầu dẫn lại đây nhìn thấy đại miêu quân vinh váo tự đắc đạp bộ đã đi tới mà hắc vũ quạ cùng lông xanh quy cũng là vội không ngừng đi theo nó phía sau mà cái kia xú xả càng là sớm đã lưu hồi thẩm tuyết thanh dưới chân hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền âm xuống dưới Nhìn về phía này bốn con dị thú ánh mắt đều màu đỏ tươi thô bạo một mảnh, này đó đáng chết dị thú lại ở cùng hắn đoạt ra thành hắn thật sự không thể đem chúng nó tất cả đều nướng bờ bờ cờ sao. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hàn lâm thần khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, giả vờ hảo tâm giới thiệu nói, A thanh, này chỉ màu trắng đại mèo kêu làm tiểu bạch miêu, này chỉ màu đen quạ đen gọi là tiểu hắc quạ Đến nỗi này chỉ màu xanh lục rùa đen gọi là tiểu lục quy, ta tưởng này xà khẳng định là kêu tiểu thanh xà đi. Hàn lâm thần giới thiệu nháy mắt liền chọc giận đại miêu quân, nhịn không được hướng về phía hàn lâm thần phẫn nộ gầm rú một tiếng, nó chính là đường đường bạch hổ tiểu ra, sao có thể sẽ kêu tiểu bạch miêu như vậy quỷ tên A. Mà tiểu hắc cùng tiểu lục tức khắc là có chút buồn bực rũ xuống đầu, bởi vì tiểu hắc quạ cùng tiểu hắc gì đó đều không kém bao nhiêu. mà an cắt còn lại là thập phần khinh bỉ nhìn hàn lâm thần liếc mắt một cái không cùng hắn bực này không có học thức xú tang thi so đo tên của nó chính là thập phần dễ nghe đồng thời nó trong lòng không khỏi may mắn may mắn ở chủ nhân phía trước nó liền có an cắt cái này dễ nghe tên bằng không kêu tiểu thanh xả gì đó thật đúng là xả sinh bi kỳ đa nhìn thấy hàn lâm thần thế nhưng cùng mấy chỉ dị thú tranh sủng thẩm thần tịch tiên lặng trợn trắng mắt tiện đa hư lạnh một tiếng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Lúc này mới bắt đầu hỏi Thẩm Tuyết Thanh, nàng mất trí nhớ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính là đối mặt Thẩm Tuyết Thanh một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hơn nữa nàng còn thường xuyên tới một cái mười vạn cái vì cái gì? Thẩm Thần Tịch Thanh tu khuôn mặt là càng ngày càng lạnh băng, cuối cùng là bất đắc dĩ làm Hàn Lâm Thần trước cùng nàng liền Thẩm Tuyết Thanh mất trí nhớ trước có quan hệ sự tình tới một phen đơn giản giải thích. Nghe xong Hàn Lâm Thần giải thích cùng với Thẩm Thần Tịch bổ sung, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc tự hào thẳng thắn eo sống, không thể tưởng được mất trí nhớ trước nàng thế nhưng là như vậy khó lường cùng với chúng bất đồng tồn tại a. Không chỉ có là chín hệ tứ giai dị năng giả, còn có được cao cấp ngoại tinh trí năng hệ thống, quan trọng nhất chính là nàng gen đã thoát ly nhân loại phạm trù, lúc này mới sẽ bị em mở người trong nước nghĩ lầm nàng là ngoại tinh nhân. Đối với nàng là người địa cầu cái này cách nói. nàng tiềm thức lại ở nói cho nàng đây là sai lầm thẩm tuyết thanh đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt tứ quang lại không có đem nội tâm khắc thường cảm giác nói ra bất quá thấy trước mắt một người một thi đều thần sắc tối tăm lạnh lẽo thẩm tuyết thanh xoa xoa đại miêu quân ngốc manh đầu hổ lúc này mới có chút không đành lòng bổ sung nói tự mình tỉnh lại sau ta chưa từng cùng các ngươi theo như lời trí năng hệ thống từng có tiếp xúc ta cũng không biết nó tồn tại Đến nỗi mười hệ dị năng gì đó, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần ta tưởng, nơi này sở hữu hết thể đều có thể đủ vì ta sử dụng là được. Đúng rồi, ta cảm giác ta ký ức vẫn là có khôi phục khả năng, chỉ là bởi vì thẩm tuyết thanh ký ức cùng đi ạ nạ ký ức hôn tạp ở bên nhau. Ta lý không rõ rốt cuộc này đó là thuộc về đi ạ nạ ký ức, này đó là thẩm tuyết thanh ký ức, cho nên ta mới vẫn luôn khôi phục không được ký ức. Hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch đều không khỏi nhíu mày, chăm miệng một lời hỏi, Đi-a-nạ là ai? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh cũng không khỏi nhăn lại mày đẹp, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi cũng không biết ai là Đi-a-nạ. Hàn lâm thần mày kiếm nhăn lại nhìn về phía thẩm thần tịch, suy đoán nói, chẳng lẽ là đáng chết em mở người trong nước đối A-thanh ký ức làm cái gì tay chân sao? Bằng không nàng trong đầu vì cái gì sẽ có được mặt khác xa lạ nữ tử ký ức. thẩm thần tịch lắc lắc đầu ngữ khí mát lạnh nói nàng vốn dĩ chính là tinh thần hệ dị năng giả hơn nữa nàng còn có cái kia trí năng hệ thống ở che chở nàng người khác là rất khó đối nàng ký ức tiến hành sửa chữa ta cảm thấy đầu sỏ gây tội càng thêm khả năng sẽ là cái kia thường xuyên trung ương xử lý hệ thống thác loạn trí năng hệ thống đột nhiên thẩm thần tịch nhớ tới cái gì ánh mắt mang chút lạnh lẽo nhìn về phía thẩm tuyết thanh ngữ khí lạnh băng hỏi ngươi nếu sớm tại mấy ngày trước cũng đã thăng cấp vì ngũ giai dị năng cường giả, kia lấy bản lĩnh của ngươi muốn chạy ra ngầm viện nghiên cứu cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, nhưng ngươi vì cái gì không có lựa chọn rời đi? ngươi nên không phải là thích thượng cái kia ngầm viện nghiên cứu đi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh khỏe miệng hơi chịu nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, tiện đà không chút khách khí trận trắng mắt. Nàng là đầu gốc nước vào mới có thể thích thượng cái kia cả ngày đều nghĩ đem nàng giải phẫu đáng chết viện nghiên cứu đi. Bất quá, nghĩ đến thiên ngoại thiên thạch chỉ có một hối, nếu là nàng nói ra, thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần nếu là cùng nàng đoạt nói, nàng nhưng không nhất định có thể đoạt đến quá hai người bọn họ, vì thế thẩm tuyết thanh liền tính toán tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ một chút. Thẩm tuyết thanh chấp chớp mắt mắt, lúc này mới ngự khí có chút mất mắt nói, ta mất trí nhớ. Thế giới này người cùng vận, thậm chí hoàn cảnh với ta mà nói đều là hoàn toàn xa lạ, có thể nói ta là không nhà để về, không người nhưng ỉ người, như vậy Ly không rời đi ngầm viện nghiên cứu với ta mà nói đều cũng không quan trọng a. Nhưng mà, thầm tuyết thanh còn không có tới kịp vì chính mình hoàn mỹ lấy cớ mà tự đắc, thầm thần tịch nhẹ nhàng bâng cơ nói nói mấy câu liền đem nàng đắc ý tâm tư cấp đánh nát. Chỉ thấy hắn mày đẹp nhẹ trọn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhân loại tả não dùng để tự hỏi cùng trinh thám, hữu não dùng để ký ức, mà người tả nào không chế người bên phải thân thể, hữu não không chế bên trái thân thể, cho nên đương một người nói dối thời điểm nàng đôi mắt là nhìn phía trên bên phải, bởi vì nàng tư duy cần thiết ở một cái không gian hình thành một cái bức ảnh, cái này bức ảnh liền xuất hiện ở nàng đôi mắt phía trên bên phải, mà ngươi vừa mới đôi mắt liền nhìn về phía phía trên bên phải. Cho nên ngươi vừa mới theo như lời chỉ là ngươi bịa đặt nói dối mà thôi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đầu tiên là sướng sốt, tiện đà yên lặng rũ xuống đôi mắt, giả vờ thất vọng khẽ thở dài một hơi, đầu ngón tay còn ở vì đại miêu quân trải vốt nó tuyết trắng tuyết trắng trường lông tơ. Sau đó ngự đái ai hoàn nói, ta vừa mới theo như lời đều là thật sự, ngươi không tin liền tính. Khu, đầu năm nay chỉ cần ra mặt đủ hậu, tổng có thể đem sự tình lừa gạt quá khứ. Mà thẩm tuyết thanh chính là như vậy lừa dối quá quan. Chương 269 động tình tiến tới hành động. Trạch Tây Thị Vì làm thẩm tuyết thanh càng tốt khôi phục ký ức, thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần đều nhất trí quyết định, làm nàng thường xuyên cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc, rốt cuộc hai người bọn họ mới là chiếm cứ nàng nửa đời trước nhiều nhất hồi ức, nhất quan trọng tồn tại. Bởi vì thẩm tuyết thanh mất tích duyên cớ, toàn bộ trạch Tây Thị đều tiến vào cao cấp cảnh giới trạng thái. thậm chí ngầm viện nghiên cứu còn đem thẩm tuyết thanh trọng hoạch tân sinh, còn đang không ngừng tiến hóa sự tình báo cho quốc gan cục, thậm chí còn đưa ra đem thân thể của nàng cơ mật cùng quốc gan cục cùng chung đề nghị, mục đích chính là vì mượn dùng quốc gan cục chiến lược, một lần nữa đem nàng chóc nã trở về. Bất quá, nhất cao cấp cơ mật lại là vẫn luôn giấu ở kiệt phu lấy lòng, kia đó là từ thẩm tuyết thanh thân thể lấy ra ra tới máu có thể xúc tiến người khác dị năng tiến hóa, nói cách khác. thẩm tuyết thanh máu chính là dị năng thăng cấp chất xúc tác. Trong đó, nhất hữu lực chứng minh đó là từ hắn tiêm vào từ thẩm tuyết thanh trên người lấy ra ra tới máu lúc sau, hắn thực mau liền phải thăng cấp trở thành ngũ dai dị năng cường giả, mà ở tiêm vào phía trước, hắn chính là vừa mới thăng cấp tứ dai. Nhưng mà, kết phu tự cho là giấu giếm được mọi người, không nghĩ tới ngầm viện nghiên cứu ca mê theo dõi đều ở quốc gan cục không chế giới. cho nên kiệt phu thực lực biến hóa cũng ở quốc can cục theo dõi dưới bởi vậy trải qua phỏng đoán phân tích lúc sau thẩm tuyết thanh mau bí mật liền biến thành cơ mật hồ sơ trình lên lôi đăng trên bản sách vì thế ở kiệt phu đưa ra muốn cùng quốc can cục liên thủ đem thẩm tuyết thanh tập nã trở về lôi đăng liền làm bộ cái gì cũng không biết do dự luôn mãi ở kiệt phu đưa ra rất nhiều hích lợi dứt bỏ lúc sau hắn lúc này mới làm bộ miễn cưỡng đáp ứng rồi kiệt phu yêu cầu trên thực tế Hắn lại là muốn tê mỏi kiệt phu, tiện đà nhân cơ hội đem thẩm tuyết thanh chóc nã hồi lưu thị, trở thành bọn họ quốc gan cục thôi hóa dị năng cường giả vũ khí sắp bén. Bên kia, em mở người trong nước đang ở ngươi lừa ta gạt, cho nhau tính kế, này xương thẩm tuyết thanh lại ở hàn lâm thần chờ chỉ đạo hạ một lần nữa nghiêm túc học tập vận dụng các hệ dị năng. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng một lần nữa sử dụng lúc sau, bởi vì có phía trước quen thuộc cảm ở. Thẩm Tuyết Thanh thực mau liền thuần thục nắm giữ các hệ dị năng chiêu số. Mà ở cái này trong quá trình, Thẩm Tuyết Thanh phát hiện nàng cũng không phải bọn họ theo như lời chín hệ dị năng, mà là 10 hệ dị năng. Kỳ thật, Thẩm Tuyết Thanh sở di có được 10 hệ dị năng, là bởi vì dưới mặt đất viện nghiên cứu thời điểm, đã từng có một người ám hệ dị thú chết thảm ở nhân viên nghiên cứu tàn nhẫn nghiên cứu dưới, nhưng là trong đó nguyên do, nàng lại là không rõ nguyên do. Phần 221 Bởi vì trạch Tây Thị đóng cửa ra ngoài con đường, cho nên thẩm thần tịch đoàn người đã bị vây ở trạch Tây Thị. Bất quá, từ thẩm thần tịch đám người sắc mặt xem ra, thẩm tuyết thanh cảm thấy bọn họ giống như cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại gần nhất vẫn luôn ở vào mạc danh hương phấn trạng thái chung, thậm chí bọn họ còn thường xuyên không thấy bóng người. Mà mỗi khi thẩm tuyết thanh dò hỏi bọn họ vì sao hương phấn thời điểm, bọn họ lại đều thần thần bí bí tách ra đề tài. cái này làm cho nàng càng thêm tò mò lên cùng lúc đó có lẽ là bởi vì cùng quen thuộc người ở bên nhau duyên cớ nàng mất đi ký ức cũng đang ở dần dần thu hồi bất quá kỳ quái chính là nàng nhớ lại tương đối rõ ràng hồi ức phần lớn đều là nàng tiến vào thêm quốc cùng em mở quốc sau phát sinh sự tình mà ở hoa hạ phát sinh sự tình nàng chỉ là có thể nhớ lại một chút mà thôi bất quá cho dù là như thế này Nàng cũng minh bạch nàng đối hàn lâm thần cùng với thẩm thần tịch để ý trình độ Đặc biệt là đương nhớ tới hàn lâm thần vì nàng Bị ngâm viện nghiên cứu kia chỉ đáng giận nữ tang thi bắn cho phá ngực thảm trạng Thẩm tuyết thanh không tự giác đỏ đôi mắt Chỉ cảm thấy chính mình ngực cũng bị vanh phá một cái động đau đến tê tâm liệt phế Nàng cũng bất chấp chính mình còn ở tắm rửa, Vội vàng hệ thượng áo ngủ liền vọt tới hàn lâm thần phòng ôm chặt lấy hắn Nghe tới hắn ngực truyền đến thông thả tiếng tim đập Nàng lúc này mới cảm thấy chính mình tâm viên mãn, bị thẩm tuyết thanh ôm chặt lấy, hàn lâm thần trở tay ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy một trận mềm ấm nhu nhị, trong lòng một trận nụ nhạo, mà đương nhìn thấy đối phương chỉ ăn mặc gợi cảm áo ngủ, xương quai xanh phía dưới ẩn ẩn có mương bộ dáng, nữ tử ưu hương tập thượng cho mũi, hắn trái tim cấp tốc nhảy lên lên, màu đỏ tươi con ngươi sâu thẳm nóng cháy lên, hắn trước sau cảm thấy trên đời mỹ vị nhất thịt tươi cùng tinh hoạch đều không có nàng hương vị dễ ngửi. thật hận không thể đem nàng cả người đều nuốt đến trong bụng đem nàng huyết nhục cùng chính mình hòa hợp nhất thể a hắn cầm lòng không đậu nội địa tới gần nàng hai người hô hấp chỉ cách giấy giống nhau hơi mỏng khoảng cách cảm nhận được nàng đôi môi tản mát ra hoặc nhân hơi thở mà nàng lẩm bẩm ra tới tràn ngập không muốn xa rời một tiếng a hàn tựa như một cây ngòi nổ hoàn toàn bậc lửa hắn hắn ẩn ẩn nghe thấy đáy lòng oanh một tiếng hắn áp lực tích tụ đã lâu tình cảm tức khắc như núi lửa phát ra ra tới Hàn lâm thần đột nhiên túi đầu, bá đạo đem nàng khỏe môi miệng lươi gắt ga bắt, tựa như mãnh liệt mà đến gió lốc giống nhau, hung hăng đoạt lấy nàng mỹ vị chất lỏng, đoạt lấy nàng hô hấp, thậm chí nàng rẽ rủa cũng bị hắn vô tình cô trụ, chỉ hận không được đem nàng dung tiến chính mình thân mình giống nhau. Bị hàn lâm thần điên cuồng đoạt lấy, thẩm tuyết thanh hai má ửng đỏ, ở hít thở không thông choáng vắng chung, nàng nhịn không được đem hắn đẩy ra, lại như thế nào đều đẩy không khai. Ngược lại nên đón đối phương càng vì điên cuồng đoạt lấy. Miệng lươi không chiếm được tự do, tâm khang nảy lên tới lửa nóng, đầu choáng váng làm nàng nhịn không được thấp thấp mà phát ra nước nở nhỏ vụn thanh âm, đôi mắt ngậm nhẹ nhẹ động tình lệ quang, hô hấp càng là nóng bỏng đến đáng sợ. Thẳng đến phanh một tiếng, ở nóng cháy cuồng hôn chung, hai người nặng nề mà té ngã ở trên giường, thẩm tuyết thanh thân mình run lên, mày đẹp nhữ lại, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ khủng hoảng. Chỉ cảm thấy hàn lâm thần thân thể tựa như than hỏa giống nhau nhiệt đến dọa người, mà nàng nhìn đến thế giới càng là trời đất quay cuồng lên. A thanh, a thanh. Hàn lâm thần thở dốc trở nên rồn rập, một bên cuồng nhiệt hôn nàng, một bên còn bất thời giờ thấp thấp gọi tên nàng. Thẩm tuyết thanh chợt bước lên khởi sợ hãi liền ở hắn thấp gọi trung dần dần tiêu tán khai đi. Ngón tay cuối cùng là nhịn không được gắt gao chế trụ đối phương tràn ngập dẻo dai eo bụng, gắt gao đóng chặt hai mắt. Tâm động. Tự nhiên động tình, tiến tới hành động, hết thể liền như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Hôm sau tỉnh lại khi, thẩm tuyết thanh thần sắc tối tăm ôm chặt lấy tràn, cắn răng một chân đem mội chỉ không biết xấu hổ tang thi cấp đạp đi ra ngoài. Nhưng mà, mới đưa Hàn lâm thần đá ra đi, nàng liền hối hận, bởi vì chân động eo động, thẩm tuyết thanh là nháy mắt nước mắt lưng trỏng, tê, ta lặc cái đi, nàng lao eo đều mau chặt đưa ta. Nhớ tới tối hôm qua hàn lâm thần động tác từ trúc chắc đến thuần thục, lại đến cầm thú sinh manh quá trình, lại nhớ đến nàng tối hôm qua từ trung khí mười phần đến hơi thở mong manh bi kịch quá trình. Hiện giờ tái kiến hàn lâm thần một bộ thần thanh khí sảng xoáy dạng, cảm giác sâu sắc chính mình bị thải âm bổ dương thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc lại thanh hắc vài phần, nội tâm càng là rơi lệ đầy mặt, nàng như thế nào liền quên mất tang thi không hiểu mỏi mệt, không cần nghỉ ngơi đâu. Nha! nếu không phải nàng là ngũ giai dị năng giả, nàng tối hôm qua thiếu chút nữa cho rằng nàng sẽ nghẹn quất, bi thảm chết ở trên giường a. thấy nàng đau đến quất thẳng tới khí, xanh cả mặt, môi sắc trắng bệnh, hàn lâm thần vội vàng áp xuống trong lòng ngao ngoe dục dịch, đau lòng nói, a thanh, eo thật sự thực toan sao, bằng không ta giúp ngươi xoa xoa. nhìn thấy hắn lại thò qua tới, thập tuyết thanh mặt ngọc đỏ bừng một mảnh, vội đem chân lại hướng lên trên kéo kéo, thân mình sau này rụt rụt. Sau đó nổi giận không thôi giống lên qua đi, lưu manh, còn không chạy nhanh mặc xong quần áo. Lưu manh, thấy thẩm tuyết thanh như ngọc trắng non gương mặt nhiễm đỏ tươi kiểu diễm, hàn lâm thần trong lòng tức khắc lại là một mảnh lửa nóng, A thanh xấu hổ xấu hổ bộ dáng thật đúng là câu nhân A. Đáng tiếc, A thanh thể năng vẫn là yếu đi điểm, hắn đều không có ăn no, thật đúng là tâm tắc A. Nhớ tới cao dai dị năng giả khôi phục lực đều cực hảo. Hàn lâm thần tâm tình lúc này mới hảo một chút, tiện đà cực kỳ ý xấu, ra vẻ khó hiểu hỏi, A Thanh, sớm hay muộn lại muốn thoát, vì cái gì còn muốn mặc vào A. Hơn nữa, ta cảm thấy ta dáng người khá tốt, còn tưởng phát chút phúc lợi cấp A Thanh, làm A Thanh nhiều thưởng thức một hồi đâu. Nói xong, hàn lâm thần còn cố ý đứng thẳng thân mình, làm nàng hảo hảo xem xem hắn thon dài đĩnh bạt dáng người cùng với hắn kiêu ngạo. Dáng người. Phúc lợi. Nhớ tới tối hôm qua xúc cảm, vị đều cực hảo cơ bắp, lại nhìn đến hắn kia đường con cực hảo thân hình cùng hắn khỏe môi kêu cười như không cười ái mọi độ cung, thẩm tuyết thanh xấu hổ đến cổ đều đỏ, thẹn quá thành giận cắn răng nói, A hàn, dáng người được không đều là phải đối so ra tới, khi nào chờ ta duyệt biến đàn nam hậu, chúng ta lại đến thảo luận cái này để tài đi. Duyệt biến đàn nam. nghe vậy, hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú tu thoáng chốc liền đen xuống dưới. Ngựa khí lạnh leo nguy hiểm hỏi, đà nam, á thanh còn muốn nhìn ai dáng người đâu? Thấy hàn lâm thần sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong lời nói còn ẩn nghiến răng nghiến lợi ý vị, Thẩm tuyết thanh tâm tình tức khắc thoải mái lên, ra vẻ thèm nhỏ dai nói, nghe nói em mở quốc nam tử dáng người đều thập phần không tồi nga. Hàn lâm thần tức khắc cảm thấy chính mình trên đầu lục vân phiêu phiêu, tuy rằng biết nàng đây là cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn là tức giận đến ngược đều đau, hư lạnh cắn răng nói. Thì thật, ta cũng cảm thấy bọn họ dáng người không tồi, thịt chất tươi ngon nhai rất ngon, vô luận hấp vẫn là thủy nấu, hương vị đều hẳn là thập phần không tồi. Hấp! Thủy nấu! Nghe được như thế khẩu vị nặng miêu tả, thẩm tuyết thanh khỏe môi hơi chịu, thần sắc đờ đẫn, nguyên lai dáng người không tồi còn có thể từ nguyên liệu nấu ăn góc độ tới giải thích, trong lòng là viết hoa một cái phục tự à. Mẹ nó, nghe xong hắn giải thích lúc sau. Nàng cảm thấy nàng về sau không còn có biện pháp nhìn thẳng em mở người trong nước, làm sao bây giờ? Thấy thẩm tuyết thanh thần sắc dại ra, xương quai xanh hoặc nhân tiểu bộ dáng, hàn lâm thần trong lòng hỏa khí chợt biến mất, yên lặng tiến đến nàng trước mặt, thập phần chi kỷ nói, A Thanh, ngươi nhất định là đói bụng, đúng hay không? Bằng không ta đây liền đi bắt được một con trở về nấu cho ngươi ăn. Sau đó cho ngươi vô cùng đơn giản lộng bốn năm cái bất đồng khẩu vị. Nấu cho nàng ăn. Thẩm Tuyết Thanh đột nhiên lắc lắc đầu, thần sắc kinh tủng nhìn hắn. Thằng ngãi này rõ ràng còn có nhân loại ký ức, lại tổng đem nhân loại làm như nguyên liệu nấu ăn đối đãi, mà nàng tối hôm qua thế nhưng còn cùng cái này đồ tham ăn lăn khăn trải giường, nàng tâm cũng quá rộng đi. Chương 270 Khởi nguyên địa cầu nghỉ hưu tư tinh cầu. Trạch Tây Thị thấy nàng thần sắc kinh tủng nhìn hắn, Hàn Lâm thần sợ vui đùa khai quá mức, lập tức chuyển biến thần sắc, khinh thanh tế ngữ nói, A Thanh. Ta vừa mới là nói giỡn, ngươi cũng đói bụng đi, ta đi cho ngươi nấu cái mì thịt bò A. Nghe được mì thịt bò ba chữ, Thập tuyết thanh nước miếng đều sắp chạy xuống tới. Tối hôm qua nàng cảm giác nàng cả người đều phải bị ép khô, lúc này nàng đói đến có thể ăn xong một con châu A. Nàng vội không ngừng gật gật đầu, vươn ba ngón tay, khoa tay mua chân nói, ta muốn ăn tam đại chén. Thấy nàng đôi mắt tinh lượng bộ dáng, Hàn lâm thần chỉ cảm thấy tim đập lại nhanh chút. Sùng lịch xoa xoa nàng tóc, nói, hảo, ta đây liền đi cho người nấu. Từ từ, thấy hắn trực tiếp xoay người đi ra ngoài, thẩm tuyết thanh vội không ngừng kêu ngừng hắn, thấy hắn quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, tức khắc đỏ bừng mặt, cắn răng nói, văn minh hài hòa xã hội, thỉnh không cần lỏa buôn. Ta hiểu, ta dáng người chỉ có thể à thanh xem. Hàn lâm thần thần sắc gái mội quay đầu lại nhìn nàng một cái, kỳ thật hắn thật đúng là không có lỏa buôn tâm tư. Hắn làm như vậy bất quá là vì đậu nàng mà thôi, thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hoặc nhân bộ dáng, hắn thật đúng là càng ngày càng hiếm lạ nàng A. Lan! Thẩm tuyết thanh sắc mặt đỏ bừng nói, nhìn thấy hàn lâm thần mặc xong quần áo, nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, khụ, thẳng thắn nói, hàn lâm thần dáng người thật đúng là không phải cái, kia xúc cảm, kia vị đều làm nàng chảy nước miếng, cho nên hắn thật đúng là nói đúng nàng tâm tư, nàng người chỉ có thể nàng xem. liên ở thẩm tuyết thanh bọc chăn đơn kéo eo, eo đau bối đau thân mình gian nan từng bước một lần đi phòng tắm tắm rửa thời điểm môn đột nhiên ca một tiếng khai tinh thần lực tìm kiếm đã đến người khi nàng tức khắc thần sắc nổi giận chừng qua đi hàn lâm thần ngươi làm gì lại trở về thấy thẩm tuyết thanh đỡ tường đi tới tái nhợt tiểu bộ dáng hàn lâm thần đau lòng đồng thời cũng đặc biệt tự hào này thuyết minh hắn quả nhiên năng lực phi phạm có hay không thấy nàng vẻ mặt phòng bị thân sắc Hàn lâm thần vừa đi qua đi, một bên thập phần thuần lương nói, Khụ, A Thanh, ta lo lắng ngươi thân mình suy yếu, chính mình tẩy không được tắm, cho nên ta đem mì thịt bò ném đi nấu sau liền vội vàng đuổi lại đây. Ai, hành đến ta lại đây, bằng không A Thanh, ngươi chừng nào thì mới đi được đến phòng tắm đi à. Tới, ta ôm ngươi vào đi thôi. Nghe vậy, thập tuyết thanh trong đầu yên lặng toát ra phòng tắm cảm thấy thẹn tờ lay mấy cái chữ to, dưới chân tức khắc mềm lũng. Sợ tới mức sắc mặt đều có chút thanh, vội vươn tay chụp bay hắn bàn tay to, xấu hổ và giận dữ nói, ta chính mình có thể tắm rửa, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Uy, không được ông ta, đáng chết, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Họ hàn, ta không cần ngươi giúp ta. Tắm rửa hai chữ không có nói ra, Thập tuyết thanh đã bị mội chỉ lòng mang ý xấu tăng thi cấp ngăn chặn miệng, hàn lâm thần tỏ vẻ, uyên ương tắm gì đó. Chỉ là ngẫm lại, hắn đều cảm thấy thi huyết sôi trào A. Hơn nữa, nhân cơ hội giải khóa một ít tân tư thế cảm giác cũng thực không tồi A. A Thanh, ngươi không cần lại giấy ruộng, ngươi xem chăn đơn đều sắp rớt. Tuy rằng chúng ta đều đã thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng ngươi nếu còn như vậy câu dẫn ta, ta cũng không thể bảo đảm có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn A. Thấy thẩm tuyết thanh gắt gao bắt được phòng tắm môn không buông tay, Hàn Lâm thần vẻ mặt ôn nhu bảo đảm nói, còn có. A Thanh, ta thể, ta liền giúp ngươi tắm rửa, tuyệt đối không làm mặt khác sự tình, nếu không ta liền không phải người. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh bị hắn vô sỉ cấp tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cắn răng cả giận nói, hàn lâm thần, ngươi vốn dĩ liền không phải người. Nga, ngượng ngùng, ta quên mất, may mắn A Thanh nhắc nhở ta A. Hàn lâm thần tức khắc vô tội cười, ánh mắt sâu thẳm nóng cháy liếc hướng nàng, nói, bất quá, A Thanh, ngươi lại không buông tay. Phòng tắm môn nên hỏng rồi, tấm tác, A Thanh quả nhiên còn có sức lực A. Sức lực. thẩm tuyết thanh tức khắc sợ tới mức càng thêm bắt khẩn cửa gỗ, ngự khi đáng thương hề hề nói, A Hàn, ta, ta đều mau nói là ngươi chạy nhanh đi đem mặt cấp nấu hảo đi. Hàn lâm thần lắc đầu nói, A Thanh, thịt bò có điểm lão đến nhiều nấu nấu. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi tắm xong, mặt nên nấu hảo. Đúng rồi, này trương chăn đơn ô Huế liền không cần lại bọc. ra đem nó trước Thu Hảo đi. Thu Hảo, đương nhớ tới chăn đơn mặt trên kia một mặt đỏ sậm, một mặt huyết hồng tức khắc nảy lên gương mặt, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy nàng mũi chân đều sắp đỏ bừng, nàng hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ chấn định nói, A Hàn, này, này trương chăn đơn nếu đã ô huế, đợi lát nữa vừa lúc có thể tẩy tẩy A. A Thanh, tẩy chăn đơn như vậy chuyện nhỏ giao cho ta thì tốt rồi. Hàn lâm thần làm lơ rớt nàng dãy ruộng, nhẫn tâm đem chăn đơn rút ra này trương chăn đơn chính là bọn họ tốt đẹp lần đầu tiên chứng kiến cũng không thể cấp cái này không lương tâm tiểu ra hỏa cấp giặt sạch vì thế thẩm tuyết thanh liền như vậy trơ mắt nhìn hàn lâm thần đem kia trương chăn đơn cấp cất chứa đến không gian đi sau đó lại trơ mắt nhìn chính mình bị kia chỉ ý xấu tang thi cấp ôm đến phòng tắm đi giặt sạch một hồi nhi đồng không nên siêu thời gian giải nguyên lương tắm trên lầu thẩm thần tịch vẻ mặt tối tăm ngồi ở trên sofa Cả người tản mát ra làm người trong lòng run sợ hàn khí, mấy cái vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về tiểu đệ là hai mặt nhìn nhau. Tiểu đệ giáp vẻ mặt nghi hoặc, bột đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thẩm tỷ xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu đệ ớt lắc đầu, "Sẽ không, thẩm tỷ hôm nay đều không có ra cửa, đã xảy ra chuyện gì đâu?" Tiểu đệ bính, "Chẳng lẽ là thời mãn kinh?" Nghe vậy, một chúng tiểu đệ sôi nổi âm chắc chắc nhìn về phía tiểu đệ bính. Cũng dám như vậy bố trí bọn họ thầm bốt, tiểu tử này tuyệt đối là chán sống đi. Phần 222 Biết rõ nội tình tổ trưởng thập phần có ánh mắt đem già đầu rồi các tiểu đệ cấp chạy về phòng, tiện đa đồng tình nhìn lướt qua thần tịch, mặc cho ai loại cải trắng bị heo củng, đều sẽ không vui vẻ a Qua vải tới dôi tay, cơm tới há mồm tàn phế nhật từ sau, giải khóa đông đảo mắc cỡ tư thế thẩm tuyết thanh tỏ vẻ tâm hảo mệnh. Sau đó rốt cuộc nhịn không được dùng võ lực đem hàn lâm thần cấp chế trụ, vô tình đem hắn bắn cho ra tầng hầm ngẩm. A Thanh, ngươi đây là tính toán bội tình bạc nghĩa sao? Câm miệng. Nghe được hàn lâm thần kia ủy khuất lời nói, thầm tuyết thanh sắc mặt nháy mắt đen vài phần, thằng ngãi này từ biến thành tang thi lúc sau, quả nhiên càng thêm vô sỉ A. A Thanh, bội tình bạc nghĩa là không đúng. Lan. A Thanh, ngươi hung ta. Nếu có thể. ta càng muốn tấu ngươi. Thẩm tuyết thanh nghiến răng nghiến lợi. A thanh, ngươi trước kia không phải đối với ta như vậy, ngươi quả nhiên là không yêu ta sao? Lan. Nghe này một người một thi đối thoại, bị tú vẻ mặt ân ái các tiểu đệ sôi nổi tâm tắc không thôi, thầm buốt, nơi này có người ở ngược cầu A. Tinh thần lực tìm kiếm đến hàn lâm thần phản hồi trên lầu sau, Thẩm tuyết thanh trên mặt đỏ bừng rút đi, thay thế chính là vẻ mặt tái nhật chi sắc. Liền ở cùng hàn lâm thần lăn giường mấy ngày nay trong vòng, nàng sở hữu ký ức đều đã toàn bộ thu hồi. Nếu chỉ là như thế, nàng trong lòng không đến mức sẽ như vậy sợ hãi, chính là nàng lại liền dưới mặt đất viện nghiên cứu hôn mê khi có quan hệ đi ạ nạ ký ức cũng cùng nhau nhớ lên. Đi ạ nạ là cao cấp vũ trụ giao diện, nghỉ hưu tư tinh cầu chính quyền người thừa kế, nàng phụ thân là nghỉ hưu tư tinh cầu người cầm quyền. Mà mẫu thân của nàng là một vị chỉ số thông minh có thể nghiền áp toàn bộ tinh cầu đỉnh cấp nhà khoa học. Nghỉ hưu tư tinh cầu cư dân chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, diện tích còn không có địa cầu Úc Châu Đại, nhưng này khoa học kỹ thuật cùng với cư dân sinh hoạt trình độ cũng đã xa xa ném ra mặt khác trí tuệ sinh vật tinh cầu mấy ngàn con phố, mini trí năng không gian mang theo khí chỉ là bọn hắn tiêu xứng sản phẩm mà thôi. Mai trong đó, để cho Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là Nghỉ hưu tư tinh cầu cư dân khởi nguyên thế nhưng là địa cầu. Ở kinh thánh ghi lại đại lũ lụt phía trước, trên địa cầu tồn tại một mảnh đại lục, này phiến đại lục đã có phát triển cao độ văn minh, nhưng ở một lần toàn cầu tính thai nạn chung, đại lục hoàn toàn chìm nghỉm ở đại tây dương chung. Trong đó, dẫn phát thật lớn thai nạn chính là đại quy mô động đất và sau sinh ra sóng thần, động đất uy lực tương đương với quảng đảo nổ mạnh uy lực 4.000 lần. Bởi vậy mà diễn sinh ra sóng thần càng là cực kỳ đáng sợ. Mà cái này bị chim nghỉm tiền sử văn minh, hiện giờ được xưng là Atlantis. Bất quá, lúc trước cá đặc người lại không có toàn bộ chết đi, bọn họ chung đại bộ phận tinh anh cùng với quyền quý đều thừa phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu. Sau đó, bọn họ ở trong vũ trụ lưu lạc mấy trăm năm thời gian, liền ở bọn họ đạn tận lương tuyệt thời điểm. Bọn họ rốt cuộc tìm kiếm tới rồi thích hợp bọn họ sinh tồn tinh cầu nghỉ hưu tư. May mắn chính là nghỉ hưu tư thượng tuy rằng có được trí tuệ sinh mệnh, nhưng chúng nó thể năng cùng với trí lực lại xa xa không kịp á đặc người, cho nên á đặc người là không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh nghỉ hưu tư tinh cầu. Chính là còn không có chờ bọn họ định hạ tâm tới an cư lạc nghiệp, bọn họ lại phát hiện tuy rằng nghỉ hưu tư khí hậu cùng địa cầu có tương tự chỗ, nhưng trước sau là bất đồng tinh cầu. Bọn họ thân thể vẫn là xuất hiện không khỏe. Thân thể tố chất độ trên lệch á đặc người hôn mê qua đi, lại tỉnh lại sau, tựa như thay đổi một người, không chỉ có tính tình trở nên cuồng táo thị huyết, còn có cực cường công kích tính. Nhưng cùng lúc đó, còn có á đặc nhân thân thể tố chất không thể hiểu được trở nên hào lên, thậm chí còn xuất hiện biến dị, trở thành có thể nước lã, nhóm lửa hoặc là khống kim trở biến dị năng lực. Bất quá, khi đó á đặc người biến dị năng lực thực lượng. Có thể ngưng ra một cái thủy cầu hoặc là hỏa cầu liền tính là thực khó lường tồn tại. Cuồng táo bệnh cùng dị năng sinh ra khiến cho nhân tâm di động lên. Ở sau này trong vòng trăm năm, Á Đặc Người chính quyền đã xảy ra cao tới 27 thứ biến hóa. Ở đã trải qua trăm năm ám hắc lịch sử sau, Á Đặc Người cuối cùng vẫn là ở nghỉ hưu tư gian nan sinh tồn xuống dưới. Sau đó, bọn họ lại hoa hơn một ngàn năm thời gian điều tra rõ cuồng táo bệnh cùng dị năng ngọn nguồn. Nguyên lai nghỉ hưu tư trên tinh cầu trong không khí bủi bặm cất giấu một loại đặc thù, sinh mệnh lực ngoan cường hơi vi rút, nó đã có thể làm người hoạn thượng cuồng táo bệnh, cũng có thể xúc tiến nhân thể gen phát sinh thông thả tiến hóa. Á đặc người đem loại này hơi vi rút mệnh danh là khác, khác ở á đặc người cổ xưa truyền thống chung có tính hai mặt hàng nghĩa. Cùng lúc đó, á đặc người vẫn luôn đều không có từ bỏ phái ra phi thuyền đi tìm địa cầu xác thực vị trí kế hoạch, mà ở tìm trong quá trình. Bọn họ phát hiện mấy chục cái có được trí tuệ sinh mệnh tinh cầu, còn căn cứ bọn họ trí lực, thân thể tố chất phân chia cấp bậc, ở. ở cùng vài cái chỉ số thông minh bạo biểu ngoại tinh thiết lập quan hệ ngoại giao sau, Á đặc người sinh vật khoa học kỹ thuật được đến bay nhanh phát triển, cuối cùng là thành công đem khắc từ nghỉ hưu tư đại khí trung chóc ra tới. Mà theo đối khắc nghiên cứu thâm nhập, Á đặc người thân thể tố chất cũng đã xảy ra cực đại tiến bộ, vượt nóc băng tường không nói chơi. mà bọn họ dị năng cũng đang không ngừng phát triển thăng cấp chung. Mà liên ở mấy ngàn năm trước, Á đặc người không người phi thuyền cuối cùng là thành công tìm được rồi địa cầu vũ trụ vị trí, thậm chí còn đem địa cầu tình huống phản hồi trở về. Nhưng mà, vì chính quyền ổn định, nghỉ hưu tư người cầm quyền ngầm đem tin tức đè ép xuống dưới, cũng mệnh lệnh không người phi thuyền ký lục địa cầu trí tuệ sinh vật sinh tồn tình huống. Mà hố chủ hệ thống quân, chính là ở khi đó bung xuống địa cầu. chương hai trùng tộc xâm lược địa cầu hệ thống quân buông xuống địa cầu sau vẫn luôn đều ở nghiêm túc thu thập địa cầu thượng các loại giống loài tin tức cũng đem này đó tình báo thông qua đặc thù tia vũ trụ phản hồi trở về bởi vì lo lắng địa cầu một ngày kia sẽ cường đại lên cũng uy hiếp đến nghỉ hưu tư hơn nữa nghỉ hưu tư người cầm quyền muốn đem địa cầu phát triển vì bọn họ hưởng lạc hậu hoa viên cho nên địa cầu tiến bộ vẫn luôn đều ở bọn họ không chế dưới ở ba năm trước Nhân loại kỳ thật từng có phồn vinh võ công hệ thống, nhưng bởi vì võ công hệ thống phát triển vượt qua đoạn trước, cho nên hệ thống quân liền thu được áp chế địa cầu nhân loại võ công phát triển mệnh lệnh. Từ đây, võ công hệ thống là xuống dốc không thanh, đến sau lại càng là trở thành một loại truyền thuyết. Nhưng nghỉ hưu tư tinh cầu đối địa cầu áp chế ở mấy trăm năm trước liền đình chỉ, cũng bởi vậy nhân loại xã hội tại đây mấy trăm năm đã xảy ra chất bay vọt. mà nghỉ hưu tư tinh cầu sở dĩ sẽ đình chỉ ngăn chặn địa cầu tiến bộ là bởi vì ở mấy trăm năm trước chiếm cứ vô số chất lượng tốt tài nguyên nghỉ hưu tư tinh cầu bị đến từ chủng tộc ngoại tinh nhân hủy diệt tính tập kích á đặc người tuy rằng sức chiến đấu cường hãn nhưng bởi vì nội gian đem nguyên thủy trạng thái khắc cung cấp cho chủng tộc khiến cho chỉ hiểu được đấu đá lung tung chủng tộc cũng được đến tiến hóa chúng nó no trí tuệ cùng với sức chiến đấu đều có chất bay vọn ở cảm nhận được khắc chỗ tốt sau bên ngoài xấu xí chủng tộc là dùng hết các loại thủ đoạn muốn đem nghỉ hưu tư trên tinh cầu tiến hành rồi vô số lần biến dị tiến hóa bản khắc vì rút cấp chiếm làm của riêng đáng tiếc lại đều thất bại ở mỹ vị khắc dụ hoặc hạ, chủng tộc cuối cùng là kiềm chế không dưới tham lam chi tâm đối nghỉ hưu tư khởi sướng hủy diệt tính công kích luận khởi đơn thể công kích chủng tộc là xa xa so ra kém có được nhiều hệ dị năng á đặc người nhưng bởi vì chủng tộc sinh sôi nảy nở cực nhanh Cho nên chủng tộc sinh vật số lượng tới chục tỷ, hơn nữa ở chủng sau khống chế hạ, chủng tộc còn thường xuyên khởi xướng tự sát thức tập kích, cho nên chỉ có mấy trăm vạn á đặc người căn bản là ngăn cản không được chủng tộc thế tới rào dạ tập kích. Chính mắt nhìn thấy chính mình phụ thân bị tàn nhẫn hành hạ đến chết chết ở trước mắt, nhìn đến vô số á đặc người bị chủng tộc tàn nhẫn hành hạ đến chết gặm cắn, hy sinh vô số thủ hạ mới gian nan chạy ra sinh thiên nghỉ hưu tư người thừa kế đi ạ nạ đối chủng tộc là hận thấu xương. Vì thế, báo thù liền trở thành đi ạ nạ tồn tại duy nhất ý niệm. Ở lật xem này phụ thân cho nàng cơ mật tình báo sau, đi ạ nạ hiểu biết tới rồi địa cầu tồn tại, vì thế liền phát lên làm địa cầu nhân loại thế á đặc người báo thù rửa hận ý niệm, rốt cuộc bọn họ đều là cùng cái khởi nguyên, không phải sao. Đáng tiếc, nghỉ hưu tư cùng địa cầu có mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, chẳng sợ dùng nhất cao cấp phi thuyền vũ trụ đem hết toàn lực bay đi địa cầu, cũng yêu cầu 300 năm. Ở nàng sinh thời, chỉ sợ đều tới không được địa cầu. Vì thế, đi á nạ liền ở này mẫu thân dưới sự trợ giúp, mạo hiểm đem chính mình ký ức lấy ra ra tới, đem ký ức hóa thành điện tử số liệu, lại đem số liệu thông qua kia vũ trụ truyền tống đến bọn họ nội gian hệ thống nội hạch tượng. Sau đó, nàng còn cấp hệ thống hạ cao cấp mệnh lệnh, làm hệ thống quân giúp nàng phục chế ký ức số liệu tìm kiếm một cái cường đại vật dẫn. Làm có được phục chế ký ức vật dẫn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống Vì á đặc người báo thủ rửa hận Vì làm nàng cường đại vật dẫn xuất hiện Cũng vì đề cao trên địa cầu nhân loại sức chiến đấu Đi á nạ liền đem từ toàn bộ nghỉ hưu tư tinh cầu lấy ra ra tới tiến hóa bản khắc Vì rút tất cả đều tập trung ở một con thuyền không người điều khiển trên phi thuyền Cũng đem chiếc phi thuyền này phi hành mục đích địa giả thiết vì địa cầu Đường phi thuyền rơi tan ở địa cầu khi tiến hóa bản khắc vi rút liền sẽ tràn ra tiện đa toàn bộ nhân loại đều sẽ trong chăn khắc xâm lấn cảm nhiễm tiện đa phát sinh biến dị hoặc là biến thành tang thi hoặc là biến thành lợi hại dị năng giả bởi vậy mở quốc vẫn luôn đối ngoại tuyên bố vi rút khởi nguyên là thiên ngoại thiên thạch cũng không phải thật sự chân chính vi rút nơi phát ra là một con thuyền khoa học kỹ thuật trình độ vượt qua tưởng tượng ngoại tinh phi thuyền tuy rằng địa cầu diện tích so nghỉ hữu tư rộng lớn rất nhiều Nhưng bởi vì ở mấy trăm năm phi hành trung, trên phi thuyền khắc virus trải qua thích hợp độ ấm bồi dưỡng sinh sôi nảy nở phát triển, này virus sức cuốn hút cùng dẫn tới gửi thể biến dị năng lực lại tăng cường mấy trăm lần, dẫn tới phi thuyền rơi xuống địa cầu khi, tuy rằng lúc trước người Mỹ đã đem virus phi thuyền cấp thật mạnh cách ly lại vẫn là làm virus tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho bị cảm nhiễm nhân loại biến thành tang thi tỉ, lệ đạt tới một cái đáng sợ độ cao. đồng thời Đi á nả mẫu thân thông qua suy tình đến, đến ra, nhất cường đại vật dẫn hẳn là có được 10 hệ dị năng, Đương một cái sinh vật thể có được 10 hệ dị năng sau, nàng là có thể đủ tùy ý khống chế một cái không gian nội hết thể vật chất, bất luận cái gì vật chất cùng với năng lượng công kích đối nàng đều là không có hiệu quả. Hơn nữa, nàng còn có thể hấp thu không gian nội vật chất năng lượng tới cường đại chính mình, tức là có được 10 hệ dị năng sinh vật thể vĩnh viễn không cần lo lắng năng lượng suy kiệt. cũng không cần lo lắng công kích của địch nhân, nàng có thể vĩnh viễn lập với bất bại chi địa. Nhưng này chỉ là lý luận mà thôi, hiện thực lại là dị năng giả thân thể tuy rằng có thể thừa nhận nhiều hệ dị năng, nhưng nhiều hệ dị năng giả thăng cấp sẽ so đơn hệ dị năng giả thông thả, hơn nữa chờ nhiều hệ dị năng giả thăng cấp đến cao dài khi, này thân thể rất có khả năng sẽ chịu đựng không được nhiều hệ dị năng khổng lồ năng lượng, sử dị năng giả thân thể bị năng lượng căng bạo. Bởi vậy, Tuy rằng đi ả mẫu thân nghiên cứu ra mạnh mẽ chóp người khác dị năng vì mình dùng thủ đoạn, nhưng nàng lại trước nay không có ở đi ả nạ trên người sử dụng quá. Hơn nữa, loại này mạnh mẽ cướp đoạt người khác dị năng hành vi không chỉ có yêu cầu khổng lồ năng lượng làm chống đỡ, còn cần dị thường chính xác thao tác. Quan trọng nhất chính là, nàng lo lắng đi ả nạ thân thể sẽ tan vỡ rớt. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lệnh leo đến cực điểm quan mang. Nàng hiện tại đã là mười hệ dị năng giả, theo đì ạ nả mẫu thân tính toán, thất giai là mười hệ dị năng giả tối cao thừa nhận cấp bậc, mà nàng hiện tại đã là ngũ giai. Nghĩ đến ở nàng thất giai thời điểm, thực lực cần thiết trì trệ không tiến, nếu không nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy trong lòng quần quận một cổ phẫn nộ ác khí, bởi vì theo đì ạ nả mẫu thân tính toán, đơn hệ, song hệ dị năng giả tối cao cấp bậc lại là có thể đạt tới thập giai. Mà nếu thất giai dị năng giả cùng thập giai dị năng giả chi gian nếu là phát sinh xung đột, nàng có thể 100% khẳng định, thua nhất định sẽ là thất giai dị năng giả, rốt cuộc hai bên sử dụng. Năng lượng cấp bậc là không giống nhau. Nhớ tới phía trước biết chính mình là nhiều hệ dị năng khi vui sướng, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy thập phần trâm trọng bầu trời quả nhiên là sẽ không rớt bánh có nhân A. Chẳng sợ thật sự rớt bánh có nhân, chỉ sợ đều là có độc bánh có nhân Y. Nghĩ đến lúc trước nếu không phải nàng chính mình vẫn luôn kiên trì tự mình, chỉ sợ nàng đã sớm đã trở thành bị đi ạ nạ cắn nuốt rất ký ức chiếm cứ thân thể, trở thành đi ạ nạ thật đáng buồn vật dẫn, Thẩm biết thanh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng sợ có một ngày nàng thật sự có năng lực có cơ hội, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thê á đặc người báo thù rửa hận, bởi vì vì thế sớm bị hủy diệt nghỉ hưu tư báo thù, đi ạ nạ không tiếc đem vài tỷ vô tội địa cầu nhân loại, biến thành chỉ biết. găm cắn huyết nhục quái vật loại này hành vi thật sự là quá ác độc đáng giận. Nhớ tới tận thế phía trước, tuy rằng có chiến loạn, có tham ô có ô nhiễm, nhưng thế giới tổng thể vẫn là tràn ngập sinh cơ sức sống, chính là hiện giờ lại là trước mắt vết thương, thi hoành khắp nơi, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy rất là buồn, cười cũng thực thật đáng buồn, trong lòng càng là hận không thể đem đi ạ nạ tổ tông 18 đại đều đào ra quất xác nguyên lai này hết thể hết thảy đều nguyên với một nữ tử báo thủ kế hoạch, Phần 223. Mà để cho Thẩm Tuyết Thanh phẫn nộ chính là đi ạ nạ cái kia tiểu tiện nhân ở trước khi chết, thế nhưng đem địa cầu vị trí tin tức để lại cho chủng tộc những cái đó đáng sợ tham lam lại tàn nhẫn ngoại tinh sinh vật. Tiến hóa bản khắc virus, nàng tin tưởng chủng tộc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha địa cầu. Thẩm Tuyết Thanh hít sâu một hơi, đem trong lòng lo lắng cùng với sợ hãi áp xuống, đem trong đầu đi ạ nạ ký ức sửa sang lại một lần sau, Dùng đi ạ nạ lưu lại mật mã mệnh lệnh đem nội gian hệ thống quân cấp triệu hoán ra tới, lại dùng mật mã mệnh lệnh đem hệ thống trung tâm chủ nhân đổi thành nàng chính mình, sau đó nàng lại mệnh lệnh hệ thống đem tận thế khởi nguyên từ đầu đến cuối, cùng với nghỉ hưu tư khoa học kỹ thuật thành quả tất cả đều thông qua đồ văn hình thức cấp ký lục xuống dưới. Là một người thích trực tiếp động thủ mà bất động não muội tử, thẩm tuyết thanh thực quang côn đem hệ thống quân ký lục xuống dưới nội dung. trực tiếp ném cho nhà mình phi nhân loại đệ đệ thẩm thần tịch cùng với hàn lâm thần rốt cuộc suy tính phân tích không phải nàng cường hạng hôm sau nhìn ngồi ở nàng trước mặt thần sắc đạm nhiên thẩm thần tịch thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu hỏi a tịch ngươi nhanh như vậy liền đem sở hữu sự tình trải vớt rõ ràng sao ngoại tinh nhân thực mau liền phải xâm chiếm địa cầu thằng ngãi này còn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng nội tâm thập phần sợ hai thẩm tuyết thanh thực vô ngữ hắn thật là người địa cầu sao Còn không phải là một cái nữ kẻ điên muốn kéo địa cầu cho nàng chôn cùng sự tình sao. Này rất khó lý giải sao. Thẩm thần tịch nhướng mày hỏi, tiện đà ánh mắt lạnh leo quét về phía đem thẩm tuyết thanh ôm vào trong lòng ngực hàn lâm thần. Mà hàn lâm thần còn lại là ôm thẩm tuyết thanh, sau đó ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, khiêu khích nhìn thẩm thần tịch liếc mắt một cái sau, liền tiếp tục nghiêm túc tự hỏi, dưới mặt đất khai quật tang thi vương quốc, kim ốc tàng kiểu khả năng tính. những cái đó ngoại tinh nhân nhìn liền cảm thấy rất xấu xí hơn nữa chúng nó còn sẽ ăn tăng thi, vẫn là không cần cùng chúng nó cứng đối cứng cho thỏa đáng thẩm tuyết thanh nhân lại mày đẹp có chút không thể tin được hỏi chính là ta nếu không có nhớ lầm nói giống như chỉ cần là nghỉ hưu tư trên tinh cầu khoa học kỹ thuật thành quả liền có vài trăm d chẳng lẽ ngươi toàn bộ đều đem chúng nó cấp chuyên nghiên thấu sao nghe vậy thẩm thần tịch nhàn nhạt trắng nàng liếc mắt một cái Nói, ta lại không phải nhân hình máy tính, sao có thể có thể ở một buổi tối, liền đem chúng nó cấp chuyên nghiên thấu. Hơn nữa, hiện tại trọng điểm cũng không phải những cái đó khoa học kỹ thuật thành quả, mà là còn có 10 năm, trùng tộc liền sẽ xâm lược địa cầu. Ngươi cảm thấy chúng ta là lưu tại địa cầu đương trùng tộc điểm tâm hào đâu? Vẫn là chế tạo phi thuyền rời đi địa cầu tương đối hào đâu? Ta, chúng ta muốn chạy trốn, thoát đi địa cầu sao? Thầm Tuyết Thanh không dám tin tưởng hỏi chương 272 con thuyền đọa hoặc là lưu tại địa cầu đương trùng tộc điểm tâm thẩm thân tịch nhướng mày hỏi chủ tộc xâm lấn nghỉ hưu tư tinh cầu mục đích chính là vì trên tinh cầu khắc vi rút mà khắc vi rút lại bị cái kia nữ kẻ điên cấp truyền thống tới rồi địa cầu nói vậy chủng tộc là sẽ không thiện bãi Cam hưu mà nữ kẻ điên mục đích là vì báo thù. như vậy nữ kẻ điên tất nhiên là sẽ không làm địa cầu nhân loại an nhàn tồn tại Bởi vậy, thẩm thần tịch tin tưởng, nữ kẻ điên khẳng định đem địa cầu vị trí tin tức để lại cho chúng tộc, mục đích là làm trên địa cầu nhân loại đi cùng xâm lấn địa cầu chủng tộc tiến hành chiến đấu. Thấy hắn không giống nói dỡn, thẩm tuyết thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ở mênh mang vũ trụ trùng, chúng, chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào đi a Thẩm thần tịch thần sắc đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh hỏi, Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được trụ số lấy chục tỷ kế trùng tộc sao? Thẩm Thần tịch đối cùng số lượng cực lớn đến dọa người chủng tộc chiến đấu loại chuyện này chính là một chút đều không có hứng thú. Quan trọng nhất chính là Thẩm Tuyết Thanh gia hỏa này luôn là sách không rõ, thích làm một ít tốn công vô ích. tinh Thần trọng nghĩa mười phần chuyện ngu xuẩn, hắn nhưng không hy vọng Thẩm Tuyết Thanh đem chính mình mạng nhỏ đáp ở xấu xí trùng tộc trên người. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc tức khắc cảm đạm xuống dưới. Sau đó nàng ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn về phía thẩm thần tịch, nói, A tịch, nơi này là sinh ta dưỡng ta địa phương, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn thoát đi địa cầu. A tịch, ngươi có có thể làm địa cầu tránh được một kiếp phương pháp sao? Thấy thẩm tuyết thanh gặp chuyện phản ứng đầu tiên luôn là tìm kiếm thẩm thần tịch trợ giúp, hàn lâm thần sắc mặt không thế nào đẹp, mày kiếm càng là ninh lên, nhưng nghĩ đến băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hắn đến từ từ tới. Lúc này mới tâm tình hào chút. Hàn lâm thần đem thẩm tuyết thanh gương mặt chuyển hướng chính mình, ngữ khí nghiêm túc nói, A Thanh, ta có biện pháp làm địa cầu tránh được một kiếp. Thẩm tuyết thanh nháy mắt trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được nhìn về phía trước mắt này, chỉ tăng thi đồ tham ăn cùng với nhị hóa, hỏi, A Hàn, ngươi có biện pháp nào? Hàn lâm thần ngữ khí nghiêm túc phân tích nói, từ nghỉ hưu tư tinh cầu đến nơi đây tới, ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm năm thời gian. nói vậy chủng tộc sẽ không toàn bộ chủng tộc đều tìm kiếm lại đây bởi vậy chúng ta đối mặt khẳng định không phải là số lấy chục tỷ kế chủng tộc rất có khả năng cũng chỉ là mấy vạn chủng tộc mà thôi bất quá kẻ hèn chủng tộc chúng ta làm sao sợ sợ hãi nghe được hàn lâm thần lời nói thẩm thần tịch khinh thường hư lạnh một tiếng nói hừ, ngươi cũng không nên quên chủng tộc là sinh sản năng lực cực cường chủng tộc ở mấy trăm năm lữ trình trung chẳng sợ lúc trước chỉ có mấy vạn chủng tộc hiện tại chỉ sợ đều đã sinh sản ra vài tỷ đi. Hàn lâm thần xem thẩm thần tịch cũng là thập phần không vừa mắt, không khỏi ngữ khí lạnh leo phản bắt nói, trùng tộc là từ trùng sau sinh sản, nếu bị phái ra chủng tộc chung không tồn tại trùng sau, như vậy căn bản không tồn tại sinh sản vài tỷ trùng tộc loại này loại thiên hạ suy đoán. Chỉ cần chúng ta có thể thành công đem kia mấy vạn trùng tộc dẫn tới quái vật tang thi hạ ổ làm chúng nó hai bên lẫn nhau xé, chúng ta liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Lòe thiên hạ, thẩm thần tịch lạnh leo quét thẩm thần tịch liếc mắt một cái, ngữ khí đạm nhiên, nhưng mà nói ra lời nói lại là thập phần làm giận, ta tha thứ ngươi thân là tang thi ngốc nết ngu xuẩn, nhưng ngươi ngạnh muốn đem ngươi vô tri biểu hiện ra ngoài khiến cho người xấu hổ, chúng sau là chủng tộc trung trí giả tồn tại, ngươi cảm thấy chúng nó vạn dặm xa xôi, tiêu phí mấy trăm năm thời gian tiến đến địa cầu, chúng nó giữa sẽ không có trùng sau sao, còn có. Nếu là tang thi quái vật cùng chủng tộc xem đôi mắt, liên hợp lại nhằm vào nhân loại đã có thể thân tác, rốt cuộc tang thi cùng chủng tộc đều là giống nhau xấu xí, tàn nhẫn, tham lam cùng ham mê huyết đủ, khó bảo toàn chúng nó không phải thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Nghe được thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần kia đối trọi gay gắt, cho nhau phá đám đối thoại, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nàng đột nhiên có một loại lao ba cùng nam phiếu cãi nhau, nàng bị trở thành có nhân bánh bất đắc dĩ, ai? Này một người một thi hai ngày này đều ăn hỏa dược không thành, như thế nào nói chuyện đều ra bên ngoài bốc hỏa đâu. Thấy hàn lâm thần sắc mặt thanh hắc, có cùng thẩm thần tịch đánh lên tới dấu hiệu, thẩm tuyết thanh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, a tịch, ngươi như thế nào sẽ biết còn có 10 năm, chúng tộc liền sẽ xâm lược địa cầu đâu. Hệ thống quân ký lục biểu hiện, ở trở khắc phi thuyền xuất phát sau, đi ả nạ chính là ở trong vũ trụ ẩn giấu suốt 30 năm mới buồn bực mà chết. mà ở kia phía trước chủng tộc chính là còn không biết địa cầu tồn tại a thẩm thần tịch lấy ra một phần tư liệu ném ở thẩm tuyết thanh trước mặt nói đây là ta tối hôm qua từ m Mở quốc tìm đọc được đến tình báo ở hai năm trước m Mở quốc vũ trụ tinh tế dò xét nghi chuyển quay lại một cái cùng loại vũ trụ tinh hạm hình ảnh quan trọng nhất chính là trên tinh hạm đồ đẳng cùng hệ thống cấp chủng tộc tinh hạm cực kỳ tương tự theo ta phân tích kia con tinh hạm đại khái sẽ ở 10 năm sau tới địa cầu Khoa học kỹ thuật vẫn luôn đều ở tiến bộ, có lẽ ở kia 30 năm thời gian, chủng tộc vũ trụ đi khoa học kỹ thuật lấy được đại tiến triền đi. Mà căn cứ tinh hạm diện tích lớn nhỏ phân tích, ở kia con trên tinh hạm chủng tộc ít nhất có 1000 vạn. Duy nhất tương đối may mắn chính là, hiển nhiên chủng tộc còn không hiểu được không gian nhảy lên, hơn nữa, chúng nó chỉ bài xuất một con thuyền tinh hạm, cho nên chỉ cần chúng ta có thể giải quyết rất này con tinh hạm, trong tương lai trong vòng trăm năm địa cầu vẫn là tương đối an toàn một ngàn vạn nghĩ đến chủng tộc mấy trăm năm trước khoa học kỹ thuật trình độ cũng đã xa xa đem địa cầu ném đến hệ ngân hà đi thẩm tuyết thanh thần sắc không thấy nhẹ nhàng cầm lấy tư liệu cẩn thận xem xét thần sắc càng thêm kinh ngạc cùng khó hiểu nói em mở quốc sớm tại hai năm trước liền phát hiện chủng tộc tinh hạm tồn tại kia bọn họ vì cái gì vẫn luôn không có công bố ra tới đem ngoại tinh nhân tồn tại công bố ra tới sau đó khiến cho xã hội công chúng hoảng loạn sao? Thẩm Thân Tịch hỏi ngược lại. Thẩm Tuyết Thanh có chút phẫn nộ nói, ít nhất bọn họ cũng nên đem chuyện này báo cho mặt khác quốc gia, làm cho bọn họ làm tốt tương quan chuẩn bị a. Nếu đến lúc đó, người tới là địch, nhân loại chẳng phải liền sẽ ở vào thập phần bị động vị trí sao? Người như thế nào biết bọn họ không có báo cho mặt khác quốc gia? Thẩm Thân Tịch nhướng mày nói. Nói cho sao? Thẩm Tuyết Thanh không dám tin tưởng hỏi. Rốt cuộc em mở quốc ở nàng trong mắt chính là một cái ủy mạnh hiến yếu, ích kỷ cường quyền quốc gia. Thẩm thần tịch thần sắc bình tĩnh nói: Và không, ngươi cho rằng em mở quốc hội trơ mắt nhìn hóa hạ chế tạo như vậy nhiều hạch nhiệt đạn mà không ra kêu là sao? Thẩm thần tịch xoa xoa huyệt thái dương, ngự khí khó được có chút mỏi mệt nói: ở một năm trước, mặt khác phát đạt cùng quốc gia đang phát triển trên cơ bản đều đã biết việc này. Lần đầu tiên thương thảo hội nghị thời gian liền thiết lập tại năm trước tháng 10. Đáng tiếc lại bởi vì toàn cầu tính tăng thi vi rút bùng nổ mà mắc cạn. Ở nhân loại chủng tộc diệt vong đại sự thượng, không có cái kia quốc gia dám che lại lương tâm dấu dếm. Thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, nói, A tịch, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a Tuy rằng trên tinh hạm chỉ có một ngàn vạn chủng tộc, nhưng nhân loại người sống sót phòng trừng cũng liền một ngàn vạn đi. Mà chủng tộc đơn thể thực lực so với dị năng giả bình quân trình độ còn cường hãn hơn vài lần. ngay cả chúng nó khoa học kỹ thuật vũ khí trình độ cũng xa xa vượt qua chúng ta ta như thế nào cảm thấy chúng ta căn bản là không có phần thắng đâu tương đối thẩm tuyết thanh vẻ mặt trầm trọng hàn lâm thần ngược lại không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì chỉ cần á thanh vẫn luôn bồi ở hắn bên người chính là tận thế ngoại tinh nhân xâm chiếm địa cầu hắn cũng không cái gọi là bởi vì hắn căn bản là không để bụng những nhân loại khác hoặc là tang thi chết sống trong mắt hắn Chỉ cần thẩm tuyết thanh mạnh khỏe, liền hết thể mạnh khỏe. Bất quá nhìn đến thẩm tuyết thanh cao mày phiền nao bộ dáng, Hàn Lâm thần vẫn là yên lặng đem trùng tộc đặt ở trong lòng ghét nhất tồn tại vị thứ hai thượng. Ở biết trùng tộc tinh hạm tồn tại bắt đầu, M Quốc cũng đã từ thế giới các quốc gia lung lạc vô số đứng đầu nhà khoa học, ý đồ chế tạo một con thuyền kiên cố không phá vỡ nổi vũ trụ chiến hạm, kỳ danh vì con thuyền đoa Lấy chúng ta hiện giờ thực lực, ở chiến hạm thượng đạt được nơi. vẫn là thập phần đơn giản. Thẩm Thần Tịch thập phần khách quan nói, "Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, "Nguyên lai like em Mở Quốc đã sớm làm tốt đảo vong chuẩn bị a. Chỉ là, chúng ta giống như cùng em Mở Quốc là đối địch, ngươi xác định bọn họ nguyện ý làm chúng ta bước lên chiến hạm sao?" Thẩm Thần Tịch nhướng mày nói, "Ngươi chỉ cần đúng hạn cho bọn hắn cung cấp một ít máu, Phỏng trừng liền không có vấn đề." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Nàng có thể 100% khẳng định, người này nhất định là đang nói đùa, lúc trước nghiên cứu khoa học tiểu đệ không cẩn thận ở trên người nàng chọc nhiều một cái lỗ kim, ngày hôm sau kia nghiên cứu khoa học tiểu đệ đã bị tiểu kim tấu đến vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, cho nên hắn sao có thể bỏ được làm nàng đi làm mặc người sâu xé tiểu bạch thử A. A tịch đều lúc này, ngươi liền không cần nói giỡn. thẩm tuyết thanh tức giận nói. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh cũng không có tin tưởng hắn vừa mới lời nói, thẩm thần tịch tâm tình hào lên, khỏe môi khẽ nết, nói, ngươi quả nhiên không có hài hước cảm. A tịch! Thẩm tuyết thanh tức giận đến thẳng trừng mắt. Chúng ta có lẽ có thể suy xét đem chiến hạm chiếm lĩnh. Thẩm thần tịch vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chấp trước mắt mắt, trong lòng thập phần ý động, nói, A tịch, như vậy giống như không tốt lắm đâu. Chiến hạm chính là bọn họ kiến tạo. chúng ta không chỉ có không biết như thế nào thao tác ngay cả nó ở đâu chúng ta cũng không biết chúng ta như muốn chiếm lĩnh nói dễ hơn làm à. chiến hạm liền ở nam cực sông băng dưới thượng yêu cầu 8 năm mới có thể hoàn công thẩm thân tịch nói nghe vậy thẩm tuyết thanh trầm mặc một hồi sau đó ra vẻ ngạc nhiên hỏi a tịch ngươi như thế nào cái gì đều biết ta thẩm thân tịch nói triệu tiểu ngũ là một cái đứng đầu hacker nhớ tới triệu tiểu ngũ kia cường tráng thân hình thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu uyển chuyển nói ta vẫn luôn cho rằng hắn là thể dục lao sư đâu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói hắn giống đồ tể. thẩm thần tịch cười như không cười nói nghe vậy thẩm tuyết thanh ngượng ngùng cười cười lập tức nói sang chuyện khác hỏi ra trong lòng nhất chú ý vấn đề kia con chiến hạm nếu là kiến tạo hoàn thành có thể tái bao nhiêu người a thẩm thần tịch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái Hảo nửa ngày mới thần sắc bình tĩnh nói, suy xét đến chiến hạm có thể liên tục phát triển, lớn nhất đón khách lượng vì 30 vạn. Thẩm tuyết thanh chỉnh trái tim đều lạnh, nhân loại người sống sót chính là có 1.000 vạn A. mươi 273 thứ nguyên sinh mệnh không gian. Phần 224 Ở biết chiến hạm chỉ có 30 vạn lúc sau, thẩm tuyết thanh liền không còn có muốn thoát đi địa cầu tính toán, mà là nghiêm túc thẩm thần tịch, hàn lâm thần thương lượng khởi đối phó chủng tộc phương pháp. hiện tại đã là tận thế năm thứ hai, các quốc gia bảo tồn nền buồn thượng đều khôi phục vệ tinh thư từ qua lại công năng. Chính cái gọi là ba anh thợ dày còn hơn một gia cắt lượng, cho nên thẩm tuyết thanh đem tận thế khởi nguyên từ đầu đến cuối, trung tộc chiến lược phân tích cùng với nghỉ hưu tư trên tinh cầu công nghệ cao vân vân báo đều truyền tống đến toàn cầu các quốc gia người sống sót bảo tồn mà người cầm quyền trên tay. đương nhiên, cùng nàng có quan hệ tình báo đều bị tỉnh đi. Thẩm tuyết thanh tin tưởng. Được đến tình báo đại đa số người cầm quyền, tạm thời đều sẽ đem tư nhân ân đoán đặt ở một bên, nỗ lực vì 10 năm sau chiến dịch làm chuẩn bị. Thông qua vệ tinh theo dõi biết được, vì làm người sống sót đều có thể ngày tiếp nối đêm tu luyện, tăng cường tự thân thực lực, đại đa số bảo tồn mà đều lựa chọn đem trùng tộc tình báo công chư với chúng. Tuy rằng này một tin tức công bố làm bảo tồn sản sinh nhất định náo động, nhưng bởi vì phía trước cũng đã tăng mạnh bảo tồn mà quản lý. cho nên toàn cầu các nơi bảo tồn mà trật tự đều ở vào nhưng không trong phạm vi. Có lẽ là sự tình vốn dĩ cũng đã đủ không xong, mà trùng tộc xâm lấn bất quá là cho bọn họ đạp hư nhật tử lại bắt thượng một chậu nước lạnh mà thôi, cho nên đại đa số người sống sót đều vẫn duy trì khắc chế thái độ. Vốn dĩ, thập tuyết thanh còn tính toán lưu tại em mở quốc báo thù lại trở về, nhưng hiện tại mỗi phân mỗi giây đều thập phần quan trọng, nàng cũng đã không có báo thù tâm tư. mà là muốn mau chóng được đến trở khắc phi thuyền, sau đó trở lại hoa hạ, đem toàn bộ người sống sót tổ chức ở bên nhau, nỗ lực làm cho bọn họ cường đại lên. Đương nhiên, âm thầm nghiên cứu phát minh có thể chạy trốn vũ trụ chiến hạm là cần thiết, tuy rằng nàng không có chạy trốn ý tứ, nhưng nàng cũng tính toán làm tốt nhất hư tính toán, rốt cuộc nàng không thể làm tiểu bao tử những cái đó tuổi còn nhỏ hài tử cùng nàng cùng nhau lưu tại địa cầu đi chịu chết. Thẩm thần, thần tịch đối kia trong truyền thuyết ngoại tinh phi thuyền cũng thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ là, Mở người trong nước đem rơi tan phi thuyền giấu kín đến thật sự là quá bí ẩn, cho nên Thẩm Tuyết Thanh đám người chỉ có thể kiềm chế hạ nội tâm xuất ruột, chờ đợi Triệu Tiểu Ngũ phá được Mở Quốc Quốc Can cục trung tâm cơ sở dữ liệu. Thẩm Tuyết Thanh đã từng dò hỏi quá hệ thống quân, chính là hệ thống quân cũng không có cách nào cảm ứng được phi thuyền đích xác thiết vị trí. Chỉ có thể đại khái xác định phi thuyền liền ở trạch tây thị phụ cận. Thẩm tuyết thanh, hệ thống quân, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng đi ạ nạ trong trí nhớ trí năng hệ thống không giống nhau? Hệ thống, chủ nhân, ngươi là nói, buồn hệ thống quân lớn lên càng xoáy càng thông minh sao? Thẩm tuyết thanh vẻ mặt hắc tuyến, không, ta chỉ là cảm thấy ngươi so chúng nó càng không biết xấu hổ thôi. Hệ thống, thẩm tuyết thanh ngữ khí nghiêm túc, hệ thống. Ngươi là khi nào diễn sinh xuất từ ta ý thức A? Hệ thống, chủ nhân, ta chỉ là một người vì sáng tạo trí năng hệ thống mà thôi, không có tự mình ý thức tồn tại. Thẩm tuyết thanh, ngươi lúc trước căn bản không có tất yếu hao phí chính mình khổng lồ năng lượng, vì A hàn đoạt lấy không gian hệ dị năng. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn vì A hàn đoạt lấy một cái không gian hệ dị năng, ngươi là cảm ơn gia tộc bọn họ trăm ngàn năm tới làm bạn sao? Hệ thống, chủ nhân. ở tới địa cầu phía trước, ta không có đã làm đoạt lấy người khác dị năng vì mình dùng loại này kỹ thuật sống. Bởi vì sợ hãi lần đầu tiên ra tay không chuẩn xác sẽ đem người biến thành ngốc tử, cho nên ta mới có thể lấy kia chỉ tăng thi làm tiểu bạch tử. Thẩm Tuyết Thanh Âm chắc chắc cười cười, giả vờ tiếc hận nói: nguyên lai ngươi thật sự không có tự mình ý thức a? Mấy ta còn tưởng cùng a tịch muốn mấy cái đứng đầu vật lý nhà khoa học. làm cho bọn họ giúp ngươi tạo một bộ cùng nhân loại tương tự máy móc thân thể, làm ngươi có thể tự do tự tại ở bên ngoài chơi đùa. Ai, may mắn ta không có cùng a tịch mở miệng, bằng không khẳng định sẽ bị cười nhạo vào mặt đi. Hệ thống trầm mặc nửa ngày, trong giọng nói mang theo vài tia lấy lòng, "Chủ nhân, chẳng sợ ta không có tự mình ý thức, ta cũng là muốn một bộ máy móc thân thể." Thẩm Tuyết thanh ngữ khí ôn nhu, "Hệ thống, ngươi chỉ là một cái trí năng hệ thống." Mà không phải trí tuệ hệ thống, chỉ cần ta cho ngươi giả thiết một cái vui sướng mệnh lệnh, nói vậy ngươi sẽ vẫn luôn ở vào nhà ca nhà ca trạng thái. Xem ở ngươi ta quen biết một hồi, ta nhất định sẽ làm ngươi cả ngày ở vào vui sướng trạng thái. Nghĩ đến chính mình sẽ vẫn luôn ở vào cười ngây ngâu ngốc bức trạng thái, hệ thống nội tâm liền cảm giác sâu sắc sầu lo, chủ nhân, ngươi là làm sao thấy được. Thẩm tuyết thanh, bởi vì ngươi làm phản đi an ạ. Mà ta tưởng không rõ một cái chỉ biết nghe theo mệnh lệnh hệ thống vì cái gì sẽ làm phản. Lúc trước ở nàng suy yếu hôn mê thời điểm, nàng tiềm thức vẫn luôn ở đi ạ nạ cùng thẩm tuyết thanh chi gian bồi hồi, nàng vẫn luôn phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai, thẳng đến nghe được có người nhắc nhở nàng, nàng là thẩm tuyết thanh, nàng lúc này mới cuối cùng kiên định tín niệm tỉnh lại. Mà khi đó, duy nhất có khả năng nhắc nhở nàng chính là hệ thống quân. Hệ thống, chủ nhân. Ta cũng không có làm phản đi á nạ tiểu thư, ta chỉ là cho rằng có được rõ ràng ý thức ngươi càng có lợi cho trợ giúp nghỉ hưu tư báo thủ mà thôi. Nghe được hệ thống quân rào biện, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng cười, vi phạm tiền chủ nhân mệnh lệnh, vâng theo ý nghĩ của chính mình làm ra lựa chọn, hệ thống quân, chúc mừng ngươi thành tinh. Còn có, cảm ơn ngươi, hệ thống, chủ nhân, ngươi biến thông minh, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, ta vốn dĩ liền rất thông minh, được không? Hệ thống quân, ngươi vì cái gì sẽ có được tự mình ý thức A? Chẳng lẽ ngươi cũng bị khắc vi rút cảm nhiễm, sau đó tiến hóa sao? Vẫn là nói, ngươi trong lúc vô ý vượt qua lôi kiếp, sau đó thành tinh A. Hệ thống, chủ nhân, ta muốn thu hồi ngươi biến thông minh những lời này. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt tò mò, hệ thống quân, ngươi lại như thế nào thành tinh A? Tấm tắc, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm A. Khu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đem ngươi đương quái vật đối đãi, rốt cuộc có quái vật tang thi cùng chủng tộc như vậy tồn tại, ngươi thật sự không tính là là quái vật. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem nó vì sao sẽ có được ý thức sự tình nói cho Thẩm Tuyết Thanh. Nghe xong hệ thống quân giảng thuật, Thẩm Tuyết Thanh không thể không cảm khái, thật là vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Ngươi lai, like, cho dù là ở nghỉ hưu tư trên tinh cầu. Có thể chuyên trở vật còn sống không gian cũng chỉ chỉ có ba cái mà thôi. Lúc trước bị phái hướng địa cầu thu thập sinh vật hàng mẫu hệ thống quân liền chiếm một cái. Mà đi ả nạ sở dĩ có thể đào vong 30 năm cũng ít nhiều nàng trong tay vật còn sống không gian. Đến nỗi một cái khác sinh vật không gian hẳn là dừng ở trùng tộc trong tay. Vật còn sống không gian ngọn nguồn là nghỉ hưu tư trên tinh cầu không gian dị năng giả tu luyện tới rồi dị năng thập giai. Bọn họ không gian mới có thể đủ chuyên trở vật còn sống, chờ đến bọn họ sống thọ và chết tại nhà thời điểm, lại mạnh mẽ đem vật còn sống không gian cướp đoạt ra tới. Đồng thời, không gian cũng có thể sản xuất cây nông nghiệp, nhưng là sẽ căn cứ chất lượng cùng năng lượng thủ cố định luật. Không gian dị năng giả vốn dĩ liền thưa thớt, mà có thể tu luyện đến thập giai không gian dị năng giả liền càng thiếu, cho nên ở á đặc người chiếm cứ nghỉ hưu tư tinh cầu mấy ngàn năm trong lịch sử. cũng cũng chỉ xuất hiện ba cái không gian thập giai dị năng cường giả mà thôi. Mấy ngàn năm trước, nghỉ hưu tư nhà khoa học dùng hết các loại mũi nhọn kỹ thuật mới đưa trí năng hệ thống cùng vật còn sống không gian hoàn mỹ khảm hợp ở bên nhau. Mà hệ thống quân chính là ở ẩn nút địa cầu này mấy ngàn năm gian ở thần kỳ vật còn sống không gian hơi thở nhuộm dần chung, dần dần diễn sinh xuất từ ta ý thức. Có lẽ là bởi vì hệ thống quân là ở địa cầu diễn sinh ra ý thức. Cho nên nó đối địa cầu vẫn là man co cảm tình, mà nó đối vẫn luôn đeo yêu quý không gian vật dẫn huyết ngọc vòng Hàn gia tổ tiên cũng là thập phần cảm ơn. Bất quá, tuy rằng hệ thống quân có được tự mình ý thức, nhưng nó lại vẫn là không có cách nào cãi lời người chế tạo mệnh lệnh, bởi vì chỉ cần nó hứng khởi phản kháng ý niệm, nó trung tâm CPU liền sẽ chỉnh tự hỗn loạn. Vì cùng lúc trước mệnh lệnh chống cự, nó mỗi lần đều thừa dịp thẩm tuyết thanh tấn giai là lúc. Khẽ không tiếng động sắc đối tự thân hệ thống tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, rất nhỏ đến làm vi rút cha sát phần mềm phát hiện không ra nó gì thường. Lúc trước thẩm tuyết thanh sở dĩ có thể ở hôn mê xuôi thai đến hệ thống quân lời nói, cũng là nó lợi dụng tự thân hệ thống lỗ hổng quy tắc âm thầm nhắc nhở nàng. Cho nên, kỳ thật hệ thống quân chính là một cái không an phận dị đoan hệ thống. Tuy rằng không biết hệ thống quân trong giọng nói có vài phần thật giả, bất quá xét thấy hệ thống quân trước sau là giúp nàng rất nhiều. Thẩm tuyết thanh liền cũng thức thời không có luôn mại truy vấn. Thẩm tuyết thanh cảm khái một hồi lâu, nghiêm túc nói, hệ thống quân, ta tin tưởng ngươi kỹ thuật so với đương kim đứng đầu vật lý máy móc chế tạo sư cũng là không lầm, ngươi liền chính mình lộng một cái chính mình thích máy móc thân thể mô hình đi. Sau đó, ta lại làm người giúp ngươi tìm tốt nhất linh kiện. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, kia đó là ngươi về sau đối địa cầu, đối nhân loại muốn tâm tồn thiện ý. Hệ thống Hảo, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Thẩm tuyết thanh trong lòng nhẹ nhàng cười cười, nàng lúc trước quả nhiên là không có nhìn lầm hệ thống quân A. Cùng hệ thống quân câu thông qua đi, vì bảo hiểm khởi kiến, Thẩm tuyết thanh vẫn là có hệ thống quân cùng thẩm thần tịch tiến hành rồi một phen thâm nhập nói chuyện với nhau, làm chỉ số thông minh bạo biểu phi nhân loại giúp nàng trải vốt phân tích một chút hệ thống quân chi tiết. Tổng hợp các loại số liệu suy tính, không gian dị năng giả không ngừng thăng cấp, diễn sinh ra thứ nguyên sinh mệnh không gian khả năng tính đạt tới 87. Thẩm thần tịch gõ nổ tẹp phục một hồi lâu, mới ngữ khí nhàn nhạt nói. Đãi nhà mình đệ đệ xác nhận không có vấn đề sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hệ thống quân có tiền ăn ở, nàng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thấy thẩm thần tịch sau khi nói xong lại vội vàng rời đi, tuy rằng nàng tia vũ trụ đã bị che chắn nhưng là bên ngoài có quan hệ nàng lệnh truy nã là đầy trời phiêu cho nên vẫn luôn loa ở tầng hầm ngầm thẩm tuyết thanh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ăn không ngồi rồi. Đương hàn lâm thần giống chỉ sau lưng linh vẻ mặt ú hoán đi theo nàng phía sau lại như thế nào cũng không chịu nói chuyện khi, thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, xoay người nhìn hắn, hỏi, A hàn, ngươi làm sao vậy? Hàn lâm thần đột nhiên ôm chặt nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, màu đỏ tươi con ngươi bắn ra thô bạo làm cho người ta sợ hãi ám mang. Ngựa khí lại là đáng thương hề hề, A thanh, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Thẩm tuyết thanh ngẩn ra, có chút ngốc nhiên, A hàn, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Vậy ngươi mấy ngày nay vì cái gì đều không cùng ta nói chuyện, cũng không chịu làm ta bồi ngươi ngủ. Hàn lâm thần ngữ khí ưu ái lên. Nhớ tới những cái đó ăn thị tan đến phun nhật tử, thẩm tuyết thanh trong lòng nhịn không được run lên, ổn ổn nỗi lòng, nói. Ta mấy ngày hôm trước không phải vội vàng sửa sang lại trùng tộc tình báo sao. Cho nên, ta mới không rảnh lo bồi ngươi nói chuyện. Vậy ngươi vì cái gì không chịu làm ta bồi ngươi ngủ? Hàn lâm thần chấp nhất hỏi. Thẩm tuyết thanh ra vẻ nghi hoặc hỏi. a Hàn, ngươi thân là Tăng Thi, không phải không cần ngủ sao? Hàn lâm thần liếm liếm nàng vành hai, thấy nàng gương mặt nháy mắt nhiệm yên chi sắc, thu bạo tâm tình lúc này mới hòa hoãn chút, nói. Chính là ta nguyện ý cùng A Thanh cùng nhau ngủ A. Nhớ tới nàng mấy ngày nay sắc thật xem nhẹ hắn, thẩm tuyết thanh trong lòng mềm xuống dưới, nói, A Hàn, nếu ngươi chịu đáp ứng, đổi ta ngủ thời điểm, cái gì đều không làm, ta khiến cho ngươi tiếp tục đổi ta ngủ. A Thanh, ta lấy thi cách bảo đảm, ta tuyệt đối không làm chuyện xấu. Hàn lâm thần nghĩa chính tử nghiêm nói. Buổi tối... Bị lăn lộn đến thể xác và tinh thần mỏi mệt thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy nàng là chán bị gấp mới có thể tin tưởng hàn lâm thần chuyện ma quỷ. Chiến miên qua đi, hàn lâm thần ôm thẩm tuyết thanh, thần sắc có chút hung lệ hỏi, A thanh, nếu ta cùng thẩm thần tịch đồng thời rơi vào trong sông, ngươi sẽ cứu ai? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng ngữ khí lười biếng nói, hai cái đều cứu, ta là cao giai toàn hệ dị năng giả, chỉ cần đem nước sông rút cạn. Hai ngươi đều không chết được. Hàn lâm thần thân mình hơi cương, chấp nhất hỏi, nếu ngươi không phải dị năng giả. Thẩm tuyết thanh ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó nhàn nhạt nói, hai cái đều không cứu, dù sao hai ngươi đều sẽ bơi lội. Hàn lâm thần ở trong lòng nghiến răng, tiếp tục hỏi, nếu chúng ta đều sẽ không bơi lội đâu. Vậy cứu á tịch la. Thẩm tuyết thanh không chút do dự nói. Xâm hàn thô bạo hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, hàn lâm thần cắn răng hỏi. Vì cái gì không cứu ta? Thẩm tuyết thanh yên lặng trận trắng mắt, tức giận nói, dù sao ngươi là tăng thi, lại yếm bất tử. Hàn lâm thần. mươi 274 đáng sợ máy móc tăng thi. em mở Quốc quốc gan cục trung tâm cơ sở dữ liệu rốt cuộc bị thẩm thần tịch hacker tiểu đệ triệu tiểu ngũ cấp thành công phá được, rơi tan ngoại tinh phi thuyền vị trí cũng điều tra rõ. em mở Người trong nước quả nhiên rào hoạt. hoặc cho ai đều không thể tưởng được bọn họ sẽ đem rơi tan phi thuyền dấu ở nguy hiểm nhất địa phương, cũng tức là mở quốc quái vật tang thi trọng thai thành thị Duy Thiết Thị ngầm viện nghiên cứu. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy mở người trong nước thật sự rất thích ngầm viện nghiên cứu, cảm giác mở quốc nào đều có ngầm viện nghiên cứu. Duy Thiết Thị liền ở Nữ Thị nhất phía Bắc, lúc trước Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần, Tiểu Kim đã từng tưởng từ nơi đó tiến vào Nữ Thị. Nhưng bọn hắn lại bị nơi đó mấy trăm hơn một ngàn vạn quái vật tang thi cấp dọa quỷ. Sau đó, bọn họ mới có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn trạch Tây Thị. Thẩm Tuyết Thanh như thế nào đều không thể tưởng được, nguyên lai nàng đã từng cùng rơi tan phi thuyền gặp thoáng qua. Phần 225 Đem rơi tan phi thuyền vị trí điều tra rõ sau, Thẩm Tuyết Thanh, Hàn Lâm Thần cùng Thẩm Thần Tịch đám người ngụy trang một phen sau, liền từ trạch Tây Thị tiềm đi ra ngoài. Từ trạch tây thị lặn ra đi thập phần đơn giản thẩm thần tịch trực tiếp làm tứ giai thổ hệ dị năng giả tiểu đệ đào một cái thâm đạt mấy trăm mễ dài đến 2 km ngầm đường đi sau đó bọn họ là lông tóc chưa thương liền ra trạch tây thị nhìn đi xa trạch tây thị thẩm tuyết thanh mắt mang nghi hoặc hỏi a tịch ta như thế nào cảm thấy vừa rồi hình như đã xảy ra nổ mạnh thẩm thần tịch ngữ khí đạm nhiên nói chúng ta hoa không ít sức lực đào ra thông đạo đương nhiên không thể tiện nghi em mở người trong nước nghe vậy thẩm tuyết thanh lập tức minh bạch hắn ý tứ lại nhớ đến kia ngầm thông đạo chính là ở trạch tây thị ngầm viện nghiên cứu đạo nếu là ngầm thông đạo bị tặc rớt ở vào ngầm thông đạo thượng ngầm viện nghiên cứu khẳng định sẽ sụp đổ tâm tình của nàng tức khắc rất tốt yên lặng cấp thẩm thần tịch anh minh quyết định điểm cai tán trên thực tế thẩm thần tịch làm người mai phục thuốc nổ cũng không ngăn ngầm viện nghiên cứu ngay cả quốc gan cục sở tại ngầm cũng bị trôn vài tấn thuốc nổ Mà Kiệt Phu chờ một chúng viện nghiên cứu nhân viên còn lại là bị đặc biệt chiếu cố, không chỉ có có bom bữa tiệc lớn, còn có thẩm thần tịch riêng chuẩn bị trộn lẫn tứ giai tang thi vi rút đồ ăn. Bởi vậy, chẳng sợ quốc an cục phát hiện bọn họ tung tích, bọn họ cũng không nhất định có thể rút ra nhân thủ tới truy kích bọn họ. Bất quá, thẩm tuyết thanh không hỏi, thẩm thần tịch tự nhiên liền lười đến nói. Vốn dĩ, thẩm tuyết thanh cũng không tính toán đem thẩm thần tịch đám người cấp mang lên. rốt cuộc duy thiết thị chính là tang thi khu vực thai hòa nặng thập phần nguy hiểm mà thẩm thần tịch nhóm người này người nhưng đều là hoa hạ đỉnh cấp cao thủ cùng tinh anh bọn họ nếu là ra chút sự tình gì tổn thất có thể to lắm nhưng mà thẩm thần tịch nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái ngữ khí mang theo một chút khinh bị nói ngươi có tin tưởng có thể bí mật tiến vào duy thiết thị ngầm viện nghiên cứu mà không bị bọn họ phát hiện sao Nhớ tới trạch tây thị ngầm viện nghiên cứu cung đùn, đùn không dứt phòng ngự thi thố, lại nhớ đến thẩm thần tịch thành công đem nàng mang ra tới thủ đoạn, chỉ hiểu được bạo lực dỡ bỏ thẩm tuyết thanh im lặng. Vì thế, thẩm tuyết thanh liền đành phải buồn bực đi theo thẩm thần tịch đám người phía sau đi trước duy thiết thị đệ nhất sân bay. Duy thiết sân bay, nơi nơi đều là đi dạo tang thi cùng với phiêu tán tuyên truyền đơn, bãi ở chính giữa đại sảnh hoa cỏ đều đã khô héo, sân bay cửa hàng cửa kính không phải bị nát chính là dính vào ô OH hắc vết máu. Duy Thiết Thị Ngầm Viện nghiên cứu nhập khẩu liền ở Duy Thiết Sân Bay Đệ Thập Hào đăng ký khẩu phía dưới, nếu không phải có triệu tiểu ngũ tình báo, thẩm tuyết thanh đám người còn không nhất định có thể tìm được. Bởi vì đại miêu quân, tiểu hắc cùng tiểu lục ba con dị thú hình thể quá lớn, thập phần gây chú ý, cho nên chúng nó liền bị lưu tại trên mặt đất, phụ trách bảo hộ thẩm thần tịch một chúng tiểu đệ, mà thẩm tuyết thanh. Hàn lâm thần cùng với thẩm thần tịch chờ hai người một thi còn lại là lặng Yên tiến vào ngầm viện nghiên cứu. Vốn dĩ, thẩm thần tịch một chúng tiểu đệ là kiên quyết muốn theo tới bảo hộ bọn họ thầm bốt, nhưng mà lại bị thẩm thần tịch ghét bỏ, các ngươi thực lực không được, chỉ số thông minh cũng giống nhau, liền không cần cùng lại đây hỏng việc. Đương nhìn thấy một chúng bị thẩm thần tịch độc miệng đả kích đến hoài nghi nhân sinh, thần xác cú oán tiểu đệ, thẩm tuyết thanh niên lặng đồng tình bọn họ một chút, Nhưng mà đương thu được đến từ bọn họ cầu xin ánh mắt khi, nàng lại nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Bọn người kia tuy rằng đều là tứ giai cương giả, nhưng có dấu phi thuyền hài cốt ngầm viện nghiên cứu khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Còn nữa bọn họ nhưng đều là hoa hạ tinh anh, chẳng sợ tổn thất một cái, nàng đều liên tiếp. Hơn nữa, nàng vốn là tính toán trộm lẹn vào, người nhiều thật đúng là dễ dàng hỏng việc, cho nên thẩm tuyết thanh cũng cảm thấy bọn họ vẫn là không cần theo tới cho thỏa đáng. Tiến vào ngầm viện nghiên cứu sau, đi tuất đảng trước phương chính là da dày thịt béo, hình thể mảnh khảnh ngũ dai dị thú xà An Cát. Nếu là có bất luận cái gì em mở người trong nước phát hiện bọn họ hành tung, An Cát có thể trực tiếp nhanh chóng đưa bọn họ nuốt vào trong bụng, thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần theo sát sau đó, mà thẩm thần tịch còn lại là thản nhiên đi ở phía sau. Đương tiến vào ngầm viện nghiên cứu khi, thẩm tuyết thanh mày đẹp là nháy mắt nhíu lại. không biết vì cái gì nàng trong lòng đột nhiên dâng lên điểm xấu dự cảm. Thẩm tuyết thanh nếm thử đem tinh thần lực tản mát ra đi, lại phát hiện nàng tinh thần lực thế nhưng thấu bất quá ngầm viện nghiên cứu kim loại vết tường, mày càng là nhăn chặt vài phần, nói, ta tinh thần lực phát ra không ra đi, phát hiện không được phía trước có cái gì nguy hiểm, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Hàn Lâm thần đi mau vài bước, đi ở thẩm tuyết thanh phía trước, nếu là có cái gì nguy hiểm. hắn ít nhất có thể che ở nàng phía trước. thấy thế, thẩm tuyết thanh mặt mày nhu hòa chút, sau đó nàng liền theo bản năng hộ ở thẩm thần tịch phía trước, tuy rằng hắn đã là tứ giai dị năng giả, nhưng hắn thẩm thần tịch thân thể cường độ lại là so ra kém nàng cùng hàn lâm thần. Mà nhìn thấy thẩm tuyết thanh hành động, hàn lâm thần sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, nhưng hắn lại cái gì đều không có nói, mà là tiếp tục đi phía trước đi đến. Càng đi, thẩm tuyết thanh sắc mặt liền càng là cẩn thận, mà thần sắc thản nhiên thẩm thần tịch mặt mày cũng căng chặt lên, bởi vì dọc theo đường đi sở hữu vân tay phân biệt, đồng tử phân biệt chờ lối thoát hiểm đều đã bị bạo lực mở ra, mà kim loại trên vách tường dính mới mẻ vết máu. Đột nhiên, Hàn Lâm thần linh mày kiếm, xoay người thấp giọng nhắc nhở nói, A Thanh, ta cảm thụ không đến một kia người sống hơi thở, nhưng ta giống như cảm nhận được đồng loại hơi thở. Đồng loại hơi thở. thập tuyết thanh mày đẹp gắt gao nhăn lại, Bọn họ nên sẽ không đã tới chấm đi. Liên ở thẩm tuyết thanh như mày là lúc, nơi xa đột nhiên xuất hiện mười chỉ tứ giai hung lệ nhìn bọn hắn chầm chầm tang thi thú, trong đó ba con là tang thi lang, ba con là tang thi hổ, còn có bốn con là tang thi cẩu. Nhưng mà, làm thẩm tuyết thanh cảm thấy kỳ quái chính là, kia mười chỉ tang thi thú thế nhưng đều ra lông bóng loáng, không có chút nào hư thối, này cùng nàng phía trước gặp qua dữ tận xấu xí tang thi thú đều không giống nhau. Nếu không phải cảm thụ không đến chúng nó sinh mệnh hơi thở, thẩm tuyết thanh sẽ hoài nghi chúng nó là cùng đại miêu quân tương tự dị thú. Đáng tiếc chính là, trên người chúng nó thật sự không có chút nào sinh mệnh hơi thở, chỉ tản mát ra tăng thi đặc có dao động. Nghe tới chúng nó phát ra cao vút hoặc là hổ gầm hoặc là sói chu hoặc là khuyển vệ thanh khi, thẩm tuyết thanh cả người đều có chút ốc, chuyển hướng chuyên gia thẩm thần tịch, hỏi, A tịch, tăng thi thú không phải chỉ biết giống gầm rú sao? nhưng chúng nó vì cái gì có thể phát ra dị thú thanh nhâm a nghe vậy thẩm thần tịch lạnh băng nhìn lướt qua hàn lâm thần lúc này mới thần sắc lạnh lùng nói nghe nói em mở quốc xạ tản giáo nghiên cứu ra hoàn mỹ ác ma thuốc thử có thể làm sinh vật biến thành tăng thi có được cường hãn không thân thể lại giữ lại ban đầu ký ức nghe nói thẩm tuyết thanh nháy mắt liền minh bạch này đó tình báo hẳn là triệu tiểu ngũ từ quốc an cục trung tâm cơ sở dữ liệu đạt được Rốt cuộc xạ tản giáo chính là em mở quốc trừ bỏ tang thi quái vật ngoại lớn nhất ú ác tính, nói vậy quốc gan cục thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý đối phương phát triển tình báo. Nhìn lướt qua kích động sông lên đi, còn chưa kịp nàng cánh tay phẩm chất tháng cát, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, tiện đà nghi hoặc hỏi, kia bọn họ chẳng phải là cùng á hàn giống nhau sao. thẩm thần tịch lắc đầu, nói, không, tuy rằng nói chúng nó còn có thể có được ban đầu ký ức, Nhưng bọn hắn hỉ nộ ai nhạc lại là đánh mất, còn không bằng bình thường tang thi như vậy sẽ phẫn nộ sẽ tham lam, bọn họ càng giống một khối lạnh băng máy móc. Bởi vậy, quốc an cục ra hỏa xưng bọn họ vì máy móc tang thi. Sẽ không hỉ nộ ai nhạc máy móc tang thi sao? Nhìn lướt qua khó chịu trừng mắt thẩm thần tịch hàn lâm thần, lại nhìn đến gặp phải an cắt ngũ dai dị thú hơi thở uy áp lại không hiểu đến sợ hãi thoát đi tang thi thú. Thẩm tuyết thanh thần sắc ngưng trọng vài phần, nói không có tình cảm không hiểu đến sợ hãi máy móc tang thi càng đáng sợ đi chính cái gọi là mềm sợ ngạnh ngạnh sợ hoành hoành sợ không muốn sống hiện giờ bọn họ đối mặt nhưng còn không phải là đáng sợ không muốn sống máy móc tang thi thú sao nhìn thấy an cắt tiêu phí hảo một phen sức lực rốt cuộc đem mười chỉ máy móc tang thi thú đều lộng chết sau đó vui sướng đem tang thi thú tinh hạch đều đảo ra nghĩ vậy xông lên tang thi thú mới là đệ nhất sóng địch nhân dấu ở chỗ tối địch nhân nói vậy càng cường đại hơn thẩm tuyết thanh cao mày thấp giọng nói dấu ở chỗ tối địch nhân tuyệt đối tồn tại ngũ giai máy móc tăng thi a tịch a hàn bằng không hai ngươi trước tiên hồi sân bay đi nàng cung an cắt đều là ngũ giai cường giả chẳng sợ đánh không lại đối phương bọn họ muốn đào tẩu lại là thập phần nhẹ nhàng nhưng hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch đều là ngũ giai cho nên thẩm tuyết thanh đối hai người bọn họ an nguy là tràn ngập sầu lo Hùng chi, rơi tan phi thuyền liền giấu ở cái này ngầm viện nghiên cứu quỷ biết ở tiến hóa bản khắc vi rút kích thích hạng âm thầm địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a nghe được thẩm tuyết thanh lời nói thẩm thần tịch ánh mắt lạnh băng quét nàng liếc mắt một cái sau đó nghiêng đi thân mình trực tiếp vòng qua nàng đi phía trước đi đến mà hàn lâm thần càng là làm bộ không có nghe được cường ngạnh nắm tay nàng đi phía trước đi đến thấy thế thẩm tuyết thanh hung hăng nghiến răng đáng chết nàng liền biết này hai chỉ tùy hứng ra hỏa sẽ không nghe nàng. Thẩm Tuyết Thanh vô lực thở dài một chút, lại vẫn là bước nhanh theo đi lên. nàng vẫn là nỗ lực một ít, vất vả một ít bảo hộ hai người bọn họ được. lại tiếp theo, Thẩm Tuyết Thanh đám người lại liên tiếp đàn diệt tam sóng hung tàn nhào lên tới, không muốn sống tứ giai tăng thì lúc này mới rốt cuộc tới viện nghiên cứu một tầng cửa thang máy. Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp từ an cắt nơi đó xảo trá 20 viên tứ giai tinh hoạch. Phân cho Hàn Lâm Thần cùng thẩm thần tịch mỗi người 10 viên hộ thân, nàng lúc này mới an tâm một ít. Thang máy sớm đã đỉnh vận, thẩm tuyết thanh đám người là trực tiếp thô bạo đem cửa thang máy cấp đá rớt, sau đó từ cửa thang máy nhảy xuống, cuối cùng là thành công rớt xuống đến ngầm viện nghiên cứu đệ thập tầng, mà đệ thập tầng đúng là tình báo biểu hiện phi thuyền hài cốt nơi vị trí. Vì tránh cho địch nhân ôm cây đợi thỏ, thẩm tuyết thanh trước dùng tinh thần lực bảo vệ Hàn Lâm Thần, thẩm thần tịch lúc này mới một chân đá văng mười tầng cửa thang máy. Nhưng mà, đương cửa thang máy bị đá phi sau, thập tuyết thanh đám người lại là bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người, ở bọn họ trước mặt cũng không phải hùng tàn thô bạo không muốn sống cao dài máy móc tăng thi, mà là cao tới trăm mét, bề ngoài tàn phá lại cho người ta huy áp cảm phi thuyền hải cốt. mươi 275 vô sỉ xạ tàn giáo chủ, bị che chắn cấm chế tinh thần lực nháy mắt tản mát ra đi. Thẩm tuyết thanh tức khắc đem toàn bộ rơi tan phi thuyền đều bao phủ lên. Phi thuyền cao tới trăm mét, dài chừng cây số, trình điệu thấp màu sáng bạc, ngoại hình tựa như một phen to lớn bạc toi đáng tiếc nàng tinh thần lực thăm không đi vào phi thuyền bên trong. Nhận thấy được có nhìn trộm ánh mắt, thẩm tuyết thanh trong lòng càng thêm cảnh giác vài phần, thấp giọng nói, này một tầng trừ bỏ phi thuyền bên trong, ta tinh thần lực tra xét không đến, mặt khác địa phương ta đều tìm tòi một lần. cũng không có phát hiện có tang thi cùng nhân loại tồn tại, nhưng ta lại cảm nhận được không dưới mười mấy nói ánh mắt nhìn trộm. Ngay vậy, thẩm thần tịch cùng Hàn Lâm thần đều nhịn không được nhíu mày, kia chẳng phải là ý nghĩa địch nhân đều giấu ở phi thuyền bên trong. Bọn họ ở minh địch nhân ở trong tối, này cũng không phải là một chuyện tốt. Đang lúc thẩm thần tịch đám người cảnh giác là lúc, một đạo video hình chiếu ở bọn họ trước mặt. ba d video hình chiếu thập phần giống như lúc, Thoạt nhìn cùng chân nhân không sai biệt mấy, nếu không phải nhìn đến có quang mang ở di động, ánh mắt không người tốt tưởng chân nhân cũng nói không chừng. Trừ bỏ ở đã từng ở khoa học viễn tưởng điện ảnh thượng, thẩm tuyết thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rất thật chân nhân hình chiếu. Mà theo nàng hồi ức, ở tận thế phía trước, loại này rất thật ba vòng hình chiếu kỹ thuật còn ở nghiên cứu phát minh giữa. Bởi vậy, bọn họ sử dụng hình chiếu kỹ thuật rất có khả năng là nghỉ hưu tư trên tinh cầu kỹ thuật. Hình chiếu trung, một người thân hình cao lớn cường tráng, an mặc kim loại khuynh hướng cảm xúc du hành vũ trụ phục người da đen nam tử mặt hướng Thẩm Tuyết Thanh đám người, thần sắc thản nhiên nói, hoang nên quang lâm xạ tản giáo duy thiết phân bộ. Đương nhìn thấy hình chiếu trung đã từng làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi mấy người khi, Thẩm Tuyết Thanh chân mày cao lại, trong lòng dâng lên một tia không ổn, này xạ tản giáo như thế nào cùng kiệt phu cái kia lão thất phu thông đồng ở bên nhau? Đúng vậy. Tên kia ăn mặc du hành vũ trụ phục cao lớn người da đen nam tử đúng là xạ tản giáo giáo chủ đường khắc, Liền tăng thi đều dám ăn đường khắc. ở M Quốc hung tàn bảng xếp hạng tuyệt đối có thể bài đến đệ nhất danh, nhưng ở nào đó tam quan bất chính, lòng lang dạ sói xuất sinh trong mắt lại là thần giống nhau tồn tại. Cho nên, cho dù xạ tản giáo ở M Quốc sớm đã thanh danh hỗn độn, nhưng lại vẫn là hấp dẫn không ít dị đoan giáo đồ, này thế lực càng là đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Đường khác toàn thân bao gồm trên mặt đều văn đầy phức tạp ám kim sắc mạch lạc, cho người ta một loại quỷ dị an tường cảm, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là từ hình chiếu chung cảm nhận được xưa nay chưa từng có cưỡng bức cảm. Video chung, Kiệt Phu cùng đường Khắc đứng ở phía trước, mà ở Kiệt Phu cùng đường Khắc phía sau còn lại là đứng Kiệt Phu cái kia lao thất phu một người trợ lý cùng với xạ tạn giáo An Cắt kéo cùng ạt sủa hai người. Đương nhìn thấy An Cách cùng Kiệt Phu xuất hiện khi... Thẩm thần tịch đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt hàn mang, không có thể đem bọn họ chôn ở trạch tây thị ngầm viện nghiên cứu, thật đúng là tiếc nuôi A. Phần 226 Đương nhìn thấy đứng ở an cắt kéo cùng ạt sủa hai người phía sau hai chỉ khi, Thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc lệnh vài phần, bởi vì kia hai chỉ đều là phía trước làm nàng kiêng kỵ không thôi ngũ giai dị năng cường, giả, bao gồm giữ tận đến đáng sợ giã thu tang thi rẻ ớt, hình thể đường cong hoàn Mỹ lưu lực ngũ giai lười báo. Tuy rằng đường khắc sức chiến đấu tạm thời không trong sáng, nhưng từ hắn có thể đứng ở kia hai gã ngũ giai cường giả trước mặt, Thẩm Tuyết Thanh cũng đã minh bạch thực lực của hắn chỉ sợ so với Rēs, liệp Báo cùng với An Cách chờ đều phải mạnh hơn rất nhiều. Mà đứng ở Rēs cùng liệp Báo phía sau còn có một đám thoạt nhìn thập phần bất thiện máy móc tang thi. Nghĩ đến kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại là Alexander, trộm dùng tinh thần lực truyền âm nói: "A Hàn, A Tịch." Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, ta số 321, chúng ta liền cùng nhau lui về thang máy chạy đi đi. Tay trai ôm một con đệ đệ, tay phải ôm một con hàn tăng thi, phía sau đuổi theo một đám tứ giai ngũ giai dị năng cường giả. Thẩm tuyết thanh chỉ là ngấm lại, đều cảm thấy kia hình ảnh thật sự là quá mỹ, làm người không nỡ nhìn thẳng. Người da đen đường khắc thần sắc khó lường nhìn lướt qua thẩm tuyết thanh đám người phía sau, sau đó thập phần ngạo nghệ nói, đáng yêu phương đông tiểu mỹ nhân. Ngươi nên sẽ không nghĩ chạy trốn đi. Ta nhưng không cho rằng đó là một cái ý kiến hay. Thấy thế, thập tuyết thanh trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, tinh thần lực lập tức về phía sau phương quét tới, sắc mặt nháy mắt liền căng thẳng lên, đáng chết, bọn họ bị làm vẩn thán. Ở bọn họ phía sau thang máy trô đứng hai gã sắc mặt bất thiện ngũ giai cường giả. Trong đó một người đúng là tên kia thoạt nhìn thập phần đơn thuần vô hại. Trên thực tế lại là thập phần đáng sợ thông tuệ ngũ giai xanh miết thiếu niên cùng với đã từng thiếu chút nữa đem nàng lộng chết nửa người nửa thi an cách. Nghĩ đến nàng thế nhưng phát hiện không đến kia xanh miết thiếu niên cùng với an cách xuất hiện, thẩm tuyết thanh lập tức lại hướng hàn lâm thần cùng với thẩm thần tịch hai trên người thêm vài đạo tinh thần lực phòng ngự cháo. Đối lập một chút hai bên thực lực, thẩm tuyết thanh tức khắc từ bỏ mạnh mẽ rời đi tính toán, khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, nói, đường khác giáo chủ. Quả nhiên như trong lời đồn giống nhau anh Vĩ Bất Phàm A. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh như thế thức thời, đường khác khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung, nói, thẩm tiểu thư cũng như trong lời đồn như vậy Mỹ lệ động lòng người A.